Mời các bạn cùng nghe phần 18 của chuyện con dâu nuôi từ bé chi đảo lý khắp thiên hạ. mươi 336, phế công Mã Nhất Hồng cùng miêu Tinh Tinh đều là lần đầu tiên tới nơi này, bị vứt trên mặt đất hai người đều có chút mờ mịt nhìn bốn phía, nguyên lai like đây là Lăng Thiên Môn. Bạch Nhất đừng đem chính mình phòng ném cho hạng phi vũ thu thập sau liền tới sách theo bọn họ đi chính viện bên cạnh một cái trong viện. Các ngươi liền tạm thời ở nơi này đi. Mã Nhất Hồng cùng miêu Tinh Tinh mỉa mai. Không nghĩ tới làm lăng thiên môn đệ tử ngược lại cập không thượng những cái đó người ngoài, bọn họ tốt xấu có thể chính mình tuyển trụ địa phương, chúng ta lại liền môn phái trông như thế nào cũng không biết. Bạch nhất đường một chút cũng bất đồng tình bọn họ. Năm đó sư phụ muốn mang ta hồi môn khi đã từng cho các ngươi truyền quá tin, cho các ngươi có rảnh liền trở về một chuyến, hắn hảo mang các ngươi tới nhận môn, cũng đem các ngươi nhớ nhập môn phổ bên trong, bất quá các ngươi tự hồ vội vàng dốc sức làm, cũng không đem sư phụ dặn dò để ở trong lòng. hai người sắc mặt đại biến, bọn họ đều không nhớ rõ có chuyện này. bạch nhất đường thấy thế trên mặt phúng sắc càng sâu, các ngươi vẫn luôn cảm thấy sư phụ bất công, nhưng sư phụ chưa bao giờ nghĩ tới dấu các ngươi này đó, bất quá là các ngươi từ đáy lòng không thèm để ý thôi. lăng thiên môn trưởng môn trừ bỏ các biệt liền không mấy cái ái ngốc tại trong môn phái bọn họ trong cuộc đời đại bộ phận thời gian đều là bên ngoài vượt qua thu đồ để giáo đồ mang đồ trộm đạo cùng với cứu thế trò chơi giang hồ không náo nhiệt nhìn kêu lên nhị tam bạn tốt chạy đến đại mạc hoặc thảo nguyên thượng dạo một vòng 2 ba năm liền đi qua bạch bách thiện tính an nhàn hắn mỗi đến một chỗ đều thích dừng lại hai ba năm đã có thể làm một ít sinh ý thể nghiệm và quan sát dân tình cũng có thể dạy dỗ đệ tử làm các đệ tử quá mấy năm an nhàn sinh hoạt Nhưng này không ngừng rời tiết kiệm sinh hoạt lại làm mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh sinh ra một loại ảo giác lăng thiên môn chỉ là cái tiểu môn tiểu phái, là cái không có của cải, liền nô bộc đều dùng không dạy nổi tiểu môn tiểu phái. Bằng không như thế nào toàn bộ môn phái chỉ có bọn họ thầy trò ba người đâu, liền thượng sau lại sư phụ thua tiểu sư đệ cũng chỉ có bốn người mà thôi. Hai người so bạch nhất đường lớn tuổi quá nhiều chờ đến bạch nhất đường học công phu có thể đi theo sư phụ du đãng giang hồ khi bọn họ sư huynh muội hai cái đã có thể kết bạn trường kiếm đi thiên nhai. Bọn họ tự nhiên biết sư phụ ái làm tiểu sinh ý tới duy trì gia dụng cùng giang hồ lớn nhất giao thoa đó là thấu các loại náo nhiệt. Bọn họ không có công phụng, không có người sùng bái, thậm chí môn phái tên khả năng cũng chưa người nghe qua. Này cùng bọn họ tưởng tượng đại hiệp khác biệt quá lớn cho nên hai người không muốn đi theo sư phụ sư đệ cùng nhau đi. Bạch Bách Thiện cũng tưởng rèn luyện một chút hai cái đệ tử liền cho bọn họ một ít tiền làm cho bọn họ chính mình lang bạt đi. Vì thế ở Bạch Bách Thiện còn chưa phát hiện khi hai người tâm càng lúc càng lớn, bọn họ muốn ở trong chốn giang hồ chiếm hữu càng nhiều địa vị có được càng cao danh vọng. Vì thế sư phụ mỗi cách một đoạn thời gian đưa tới hắn cùng sư đệ hàng ngày tự nhiên bị bọn họ ném tới rồi một bên, bọn họ vội vàng đâu. Vội vàng khiêu chiến các giang hồ hiệp sĩ từng bước một đem chính mình thanh danh đánh ra tới cùng trên giang hồ nổi danh hiệp sĩ nhóm tương giao cùng bọn họ luận võ nghệ, du giang hồ nơi nào có tâm tình một phong một phong mở ra thuộc đọc sư phụ hàng ngày. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng không biết bạch bách thiện mang theo tiểu đệ tử trở về tranh nhã châu, nhìn tiểu đệ từ còn tuổi nhỏ liền có thể sử dụng lăng thiên phù diêu công gió lốc mà thượng này tòa vách đá khi liền đã từ đáy lòng nhận định hắn vì tương lai lăng thiên môn trưởng môn. Mã Nhất Hồng cùng miêu Tinh Tinh cũng không biết lăng thiên môn ở những cái đó đại môn đại phái chung như vậy nổi danh, bởi vì lăng thiên môn này một thế hệ trưởng môn, bọn họ sư phụ thật sự là quá yên lặng vô danh chút. ở trên giang hồ một hồ lên bọn họ sư phụ tên bạch bách thiện mười cái người có chín người không biết còn có một cái còn lại là đại môn đại phái nhất đẳng nhất nhân vật những người đó cũng không phải mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh có thể nhìn thấy mà bạch bách thiện sau lại sở dĩ như vậy nổi danh là bởi vì hắn có một cái kiệt xuất đệ tử bạch nhất đường bởi vì bạch nhất đường chưa bao giờ nghe nói qua lăng thiên môn trung thanh thiếu tam đại người giang hồ đều đã biết bạch bách thiện cũng biết lăng thiên môn các loại kỳ ba quy củ tự nhiên cũng biết mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh Đây là thật lâu về sau sự, khi đó Mã Nhất Hồng cùng miêu Tinh Tinh đều còn ở vì bọn họ mộng thưởng phấn đấu, bọn họ cũng không biết bọn họ có thể cùng những cái đó danh môn chính phái đệ tử đích truyền đứng ở cùng khởi niềm tuyến thượng Mà chờ bọn họ biết khi, bọn họ tiểu sư đệ đã có thể xuất sư, bọn họ sư phụ đã bắt đầu mang theo hắn bái phòng các đại môn phái trưởng môn, dễ như chờ bàn tay liền được đến bọn họ tha thiết ước mơ đại môn phái yêu ái. Hai người đôi mắt đều đỏ. Đồng giảng là đệ tử, vì cái gì sư phụ liền như vậy bất công Đây là bọn họ nghe nói sư phụ mang theo bạch nhất đường đi bái phòng thiếu lâm phương trưởng khi phản ứng đầu tiên Chỉ có bạch nhất đường cùng bạch bách thiện biết bọn họ không ngừng một lần viết thư thúc giục quá hai người Làm cho bọn họ tiến đến hội hợp sư phụ muốn mang theo bọn họ đi gặp mấy cái cố nhân bạch nhất đừng châm biếm nhìn hai người nói nhưng các ngươi sợ chậm trễ chính mình đại sự vẫn luôn ở thoái thác sư phụ luôn luôn tùy tính thấy các ngươi thật sự bận rộn tự nhiên sẽ không cưỡng cầu nữa mã nhất hồng khuôn mặt vạn vẹo nói nếu sư phụ nói rõ ràng là bái phòng các đại môn phái trưởng môn ta cùng sư muội lại như thế nào sẽ không đi bạch nhất đừng mỉa mai cười chỉ nhàn nhạt nhìn bọn họ sư phụ vì cái gì muốn nói Hắn không màng danh lợi cùng các đại trưởng môn là ngang hàng tương giao, đây là cái gì đáng giá khoe ra việc. Hai người mặt đỏ lên, chân chính làm sư phụ thất vọng buồn lòng chính là các ngươi thế nhưng sửa họ. Bạch nhất đừng nói tới đây vành mắt đỏ lên, nghĩ đến năm đó suy sút sư phụ quán hận mà chừng mắt bọn họ nói, mà ta nhất không thể tha thứ đó là các ngươi lấy dòng họ vì lấy cơ tiếp cận ta, bán đứng ta. Đường biết được sư phụ tuyển định Bạch Nhất Đường vì trường môn nhân khi, Mã Nhất Hồng cùng miêu Tinh Tinh liền phẫn mà sửa họ, phải biết rằng năm đó hai người bị sư phụ thu dưỡng lấy tên khi nhưng đều là họ Bạch. Bạch Nhất Hồng, Bạch Tinh Tinh, nhưng hai người một lời không hợp liền sửa họ có thể nói thương thấu Bạch Bách thiện tâm. Sau lại bọn họ liên hệ Bạch Nhất Đường khi đó là tỏ vẻ hối hận khó làm, muốn Bạch Nhất Đường hỗ trợ tìm được sư phụ từ giữa hòa giải, bọn họ đem dòng họ sửa trở về, về sau cùng nhau hiếu kính sư phụ. Bạch nhất đừng tự hiểu chuyện khởi liền cùng sư huynh sư thì cùng nhau tập võ, bởi vì bọn họ tuổi so với hắn đại, hắn từ nhỏ không thiếu chịu hai người chiếu cố, đối bọn họ tự nhiên cảm tình không cạn. Tuy rằng phía trước nhân trường môn chi tranh bị thương cảm tình, nhưng khi đó hắn lên làm trưởng môn đã đã nhiều năm, sư huynh đệ chi gian lại lâu không liên hệ, trước kia dơ bẩn cũng quên đến không sai biệt lắm, dư lại hồi ức hơn phân nửa là tốt đẹp. Cho nên thấy sư huynh sư thì nguyện ý nhận sai, muốn cùng bọn họ hòa hào trở lại. hắn tự nhiên là vô cùng cao hứng tất cả đều đáp ứng xuống dưới lại trùng hợp mọi người đều ở bắc cương liền ước hảo gần đây gặp mặt ai biết sư huynh sư tỷ khi cùng trương bá anh cấu kết ở bên nhau tính toán chảo hắn đâu lúc ấy hắn không hề phòng bị uống xong miêu tinh tinh chuẩn bị rượu chờ phát hiện không đối khi đã chậm hơn nữa bị thân cận nhất người phản bội bạch nhất đừng có thể nói nỗi lòng đại loạn đó là có thừa lực cũng trốn không thoát đi lưu đài quỳnh châu sau hắn tâm liền cùng đặt ở dung nham nướng nướng giống nhau khó chịu không thôi. Hắn hận nhất đó là bọn họ như thế lương bạc tâm tính, giống như phàm quá đến so với bọn hắn người tốt đều là bởi vì trời cao bất công, giống như đều thực xin lỗi bọn họ giống nhau. Không có đạo nghĩa, không có trung trinh, hết thảy chỉ có danh lợi tới cân nhắc. Rõ ràng sư phụ dạy bọn họ chính là dày rộng cùng khiêm nhượng, rõ ràng khi còn bé bọn họ cũng hoạt bát đáng yêu, lại bất quá nhập giang hồ mấy năm liền biến thành như vậy một bộ lệnh người căm ghét bộ dáng. Làm sư phụ nhận hết chế nhạo cười nhạo tất cả mọi người đang xem sư phụ trái với môn quy thu ba cái đồ đệ kết cục. Không có người nhớ rõ sư phụ dày rộng cùng thiện lương, không có người nhớ rõ sư phụ đã từng vì giang hồ, vì thiên hạ thương sinh làm hạ công hiến. Giang hồ nhắc tới sư phụ đó là cái kia trái với môn quy thu ba cái đệ tử kết quả hai cái bán đứng sư môn, làm môn phái hổ thẹn lăng thiên môn trước trưởng môn. Ở bạch nhất đường oán hận mà dưới ánh mắt mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh đánh một cái rồng mình, sắc mặt tái nhợt hỏi, ngươi muốn xử trí như thế nào chúng ta? Lăng thiên môn không có này loại môn quy, cho nên ta chỉ có thể hiện sang một cái, lấy các ngươi hành vi phạm tội, giết các ngươi đều là nhẹ, bất quá sư phụ hắn lão nhân gia luôn luôn thiện tâm, hắn là sẽ không nguyện ý nhìn đến hắn ba cái đệ tử giết hại lẫn nhau. Bạch nhất đường cúi đầu nhìn bọn họ nói, cho nên ta muốn phế bỏ các ngươi võ công, các ngươi liền lưu lại nơi này trồng trọt đi. Mã Nhất Hồng giận dữ. Bạch Nhất Đường, ngươi đừng quá quá phận ta là ngươi sư huynh, ngươi thế nhưng làm ta đi trồng trọt. Vậy ngươi là tưởng hoàn toàn từ trên đời này biến mất. Bạch Nhất Đường cười khởi nói, này đảo cũng không khó quay đầu lại ta phế đi công phu của ngươi, ngươi ra cử liền tự sát là được như vậy liền không cần chịu ta vũ nhục. Ngươi, Mã Nhất Hồng cùng Miêu Tinh Tinh nếu là có dũng khí tự sát còn sẽ chờ đến lúc này sao? Bọn họ sợ chết. Hơn nữa, bọn họ đang đợi chờ sư phụ xuất hiện cứu bọn họ. Tuy rằng nan kham, nhưng bọn hắn vẫn là không thể không thừa nhận sư phụ hắn thực thiện lương, chỉ cần hắn xuất hiện, hắn khẳng định sẽ cứu bọn họ. Nhưng hai người lại đã quên, bọn họ sư phụ ở bạch nhất đường bị bọn họ hãm hại lưu đày khi không xuất hiện, lại sao có thể ở bọn họ bị thanh lý môn hộ khi xuất hiện đâu. Ít nhất ở các đại giang hồ môn phái lục tục tới lăng thiên môn sau bạch bách thiện cũng không xuất hiện, hai người tâm càng ngày càng lạnh Trừ bỏ thiếu lâm tự người bị mời vào lăng thiên môn ngoại còn lại người chờ đều ở trong rừng trúc đồn chú. Mấy đại môn phái đại biểu cũng chỉ là nhìn thoáng qua cũng không dị nghị Lăng thiên môn cùng thiếu lâm sâu xa thâm, đây là các đại môn phái ngầm chung nhận thức huống chi giới sát đại sư nãi ở đây bối phận tối cao người cho nên hắn trụ đi vào không ai có ý kiến. Đến nỗi phái hoa sơn người. ha hà ai đều biết hạng phi vũ cùng bánh nhất đường là bạn tốt đã từng hảo đến muốn mặc chung một cái quần Năm đó bánh nhất đường bị lưu đày hạng phi vũ còn cầm kiếm đuổi giết mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh hơn 4 tháng Đến cuối cùng vẫn là phái hoa sơn xem bất quá đi phái người đem người áp tải về đi việc này mới tính kết thúc Cho nên hắn trụ đi vào cũng không ai có ý kiến Đến nỗi viên thiện đình cùng Tô An giản Nga kia hai cái tiểu bối nghe nói cùng bánh nhất đường tiểu đệ tử là bằng hữu tiểu bối sự bọn họ đương nhiên ngượng ngùng quản Vì thế một đám người chờ liền ở trong rừng trúc đáp lều trại trụ hạ cũng may bạch nhất đường còn biết kêu dưới chân núi tá điền vì đại gia cung cấp đồ ăn. Mà bọn họ cũng không tính toán lâu đãi tìm cái không cùng bạch nhất đường thấy một mặt hỏi thăm hỏi thăm bọn họ lăng thiên môn cùng triều đình cong khúc cong nói có thể hay không ảnh hưởng đến toàn bộ giang hồ tái kiến chứng hắn chậu vàng rửa tay đem trường môn chi vị truyền cho đệ tử là được. Đại gia cảm thấy ba ngày thời gian vậy là đủ rồi. Vì thế phái Nga mi bị đề cử vì đại biểu tiến đến cùng Bạch Nhất Đường thương nghị gặp gỡ thời gian, Bạch Nhất Đường không chút nghĩ ngợi liền định ở ngày hôm sau, hắn cũng biết kia mới là đại gia nhất quan tâm cho nên không cần thiết kéo. chương 337, Luận Bàn Ngày hôm sau, Lấy Thiếu Lâm, Hoa Sơn, tung Sơn cùng Nga Mi cầm đầu nhất đẳng đại môn phái đại biểu cùng Lăng Thiên Môn đương nhiệm trưởng môn Bạch Nhất Đường ở Lăng Thiên Môn nội gặp gỡ, ai cũng không biết bọn họ nói chuyện gì, dù sao mấy đại môn phái đại biểu ra tới khi trên mặt đều mang theo nhẹ nhàng tươi cười, hiển nhiên nói chuyện tiến hành thực thuận lợi. Giới sát đại sư giữ lại, nhìn đem người đưa ra đại môn quay lại lại đây Bạch Nhất Đường, giới sát đại sư gương mặt hiền từ trong mắt lần đầu tiên toát ra sầu lo. Bạch Thí Trù thực sự có nắm chắc cùng triều đình hợp tác khi có thể toàn thân mà lui sao Bạch Nhất Đường liền cười nói Đại sư không cần lo lắng ta Lăng Thiên Môn hiện tại cũng không làm người nhưng mưu đồ đồ vật Giới sát đại sư nhìn hắn không nói chuyện Lăng Thiên Môn có thể một trộm 500 năm Trừ bỏ đương đại trưởng môn nhân khinh công chắc tuyệt Làm người bắt không được nhược điểm Ngoại đó là bọn họ xử lý sơ bạc thủ đoạn mau lẹ bí ẩn Sau lưng nếu không có khổng lồ thế lực chống đỡ hiển nhiên là không có khả năng Đây chính là một cái không nhỏ lực lượng giới sát đại sư không tin triều đình sẽ không tâm động. Bạch nhất đừng lại chỉ là đạm cười nhìn lại hắn, những cái đó âm thầm thế lực sơ thay tổ sư ra người hầu, sau lại nhiều thế hệ đều là từ bọn họ hậu nhân khống chế. Trước kia hai bên là lẫn nhau vì dựa vào, mà tới rồi hiện tại, Lăng Thiên Môn đã không còn khống chế bọn họ, bọn họ muốn chạy liền đi tưởng lưu liền lưu. Lăng thiên môn trưởng môn đưa ra yêu cầu bọn họ muốn làm liền đáp ứng, không nghĩ làm cự tuyệt đó là cho nên, bọn họ là tự do. Đã là tự do đương nhiên không ở lăng thiên môn thế lực trong phạm vi, hắn đương nhiên sẽ không dùng bọn họ hướng hoàng đế quy phục. Mà trên giang hồ sự có đôi khi không rõ nói triều đình chung người là sẽ không minh bạch. Bạch nhất đừng dám đem lăng thiên môn giao ra đi không phải tín nhiệm hoàng đế, mà là tín nhiệm tần tín phương. Hắn cùng tần tín phương tương giao 15 năm, lẫn nhau đều hiểu biết đối phương bản tính, hắn sẽ không lưu đối quốc gia bá tánh có làm hại thế lực tần tín phương cũng sẽ không buộc hắn đem đế nhi đều cấp giao. Giới sát đại sư thấy hắn tự tin, liền khe khẽ thở dài. Lê thí chủ vẫn là quá mức tuổi nhỏ, nàng lại là quan quyến. Đây là sợ Lê bảo lộ đem lăng thiên môn bán. Bạch nhất đường khóe miệng hơi kiều, càng thêm tự tin. Điểm này đại sư càng thêm yên tâm, ta cái này đồ nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại thỏa đáng thật sự. Chính yếu chính là kia tư đối triều đình, đối hoàng thất cũng không nhiều ít kính sợ chi tâm, đừng nhìn nàng đối có cảnh vân nói gì nghe nấy, đó là ở không chạm đến nàng điểm mấu chốt dưới tình huống, thật muốn nàng bán đứng sư môn, bán đứng minh hiểu, nha đầu này cũng là sẽ cùng người đấu trí đấu dũng. huống chi lấy có cảnh vân đối nàng tâm, cuối cùng ai đối ai nói gì nghe nấy còn không nhất định đâu. Ở điểm này, Bạch Nhất đường tự tin thật sự. Giới sát Đại sư Thấy Thế cũng chỉ có thể nói một tiếng Phật hiểu cáo từ Quan trọng nhất một việc nói thỏa, buổi chiều các đại môn phái đại biểu hứng thú rất cao muốn thử xem Lê Bảo Lộ võ công. Bọn họ đều là cùng Bạch Nhất đường cùng thế hệ người, không dễ khi dễ Lê Bảo Lộ, nhưng về sau nàng liền phải đảm nhiệm lăng thiên môn trưởng môn, võ công tổng không thể quá yếu, bởi vậy đại gia liền vây quanh vách đá ngọn núi cao và hiểm trở tỉ thí. Lăng thiên môn lăng thiên phù diêu công ở như vậy địa hình thượng rất là có lợi xem như đại gia nhường lê bảo lộ. Bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, đại gia cũng không tưởng nàng biểu hiện đến nhiều ưu tú chỉ cần có thể ở bọn họ trên tay quá 20 chiêu liền không tính quá mất mặt lại không nghĩ rằng nàng khinh công thế nhưng như thế chắc tuyệt phái Nga mi đại biểu liền ra 50 chiêu cũng không có thể công kích đến nàng, thậm chí liền nàng góc áo đều bắt không được. Lê Bảo Lộ vòng quanh vách đá ngọn núi cao và hiểm trở xê dịch dáng người như yến nhẹ nhàng, lợi dụng núi đá yểm hộ, đem phái Nga mi đại biểu đậu đến xoay quanh, trăm chiêu lúc sau, phái Nga mi đại biểu ánh mắt càng thêm sắc bén, thủ đoạn cũng càng ngày càng kịch liệt cơ hồ, mỗi một trường đều đánh trúng núi đá vẩy ra, lại cố tình thương không đến Lê Bảo Lộ mày may. Lê Bảo Lộ từ 10 tuổi bắt đầu liền cõng có cảnh vân luyện tập khinh công, mang theo một người còn có thể tránh được ám vệ đánh chết càng đừng nói hiện tại quần áo nhẹ ra trận dáng người chi nhẹ nhàng, động tác chi mau lẹ đều đạt tới tùy tâm sử dụng nông nỗi, nàng vui vẻ không thôi, một không cẩn thận liền đem phái Nga mi đại biểu đương con khỉ lưu. bạch nhất đường thấy thế trừ trừ khóe miệng vì không cho đệ tử qua kéo cầu hận hắn chạy nhanh cấp hạng phi vũ sử một cái ánh mắt hạng phi vũ liền phi thân mà thượng công hướng lê bảo lộ cất cao giọng nói dư sư muội ta tới khảo giáo khảo giáo nàng nga mi dư sư muội lúc này mới thu tay lại ở không trung một cái biến chuyển rơi xuống trên mặt đất sắc mặt hơi thanh nàng mắt lé nhìn về phía bạch nhất đường bạch sư huynh ngươi này đồ nhi nhưng thật ra có khả năng thật sự chính ngươi khinh địch còn trách ta đồ đệ lợi hại. Bạch nhất đường khẽ nhách cằm nói tuổi quá tiểu còn phải lại học hỏi kinh nghiệm. Dư sư muội không khỏi cắn răng. Không trung chiến cuộc lại nổi lên biến hóa. Hồ hồ hai tiếng tiếng xé gió truyền đến, đại gia sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hạng phi vũ rút kiếm đánh rớt hai quả ám khí, ngược lại tận trời mà thượng dẫn đầu lướt qua lê bảo lộ, sau đó không trung biến thế từ trên cao đi xuống, lấy trẻ che chi thế hướng lê bảo lộ đâm tới. mọi người sắc mặt khẽ biến, đây là quân tử kiếm hạng phi vũ thành danh tuyệt kỹ. chỉ thấy đang ở giữa không trung lê bảo lộ ở mũi kiếm tới phía trước liền hiểm mà lại hiểm đoàn chuyển bay ra hạng phi vũ thấy một kích không trúng cũng không đợi là kiếm liền bay lên không biến thế mũi kiếm vừa chuyển cả người từ trên cao đi xuống sửa vì từ tà hướng hữu lại là đuổi sát lê bảo lộ mà đi. mọi người tâm đều nhắc tới tới nếu luận khinh công chỉ sợ trên giang hồ không người có thể địch lăng thiên môn mà nếu luận kiếm pháp hoa sơn đương thuộc đệ nhất. Hơn nữa nhân hoa sơn sử kiếm, đồng dạng yêu cầu dáng người nhẹ nhàng, cho nên bọn họ môn phái khinh công cũng thực không tồi, ở đây nếu là liền hạng phi vũ đều đánh không chúng Lê Bảo Lộ kia những người khác cũng không tỉ thí tất yếu. Mắt thấy mũi kiếm liền phải đâm chúng Lê Bảo Lộ, Lê Bảo Lộ giơ tay lên, tam cái sao sáu cánh thẳng đánh hạng phi vũ mà đi, hạng phi vũ không có biện pháp, chỉ có thể hồi kiếm phòng thủ, đây là luận bàn tỉ thí, lại không phải liều mạng. Nhưng mà nhưng vào lúc này Lê Bảo Lộ đột nhiên xoay người Chỉ một cái lắc mình liền đánh tới hắn bên người Trong tay chính phản nắm một phen trùy thủ Là tà hai hạ liền chiều hắn công tới Hạng phi vũ dùng chính là trường kiếm Kiếm dài bốn thước căn bản không thiện gần công Lê Bảo Lộ ỉ vào khinh công hảo Lại là nhu thân kề sát ở hắn một thước trong vòng Làm hắn trường kiếm không có đất dụng võ Một phen bảy thước đoàn trùy công đến hắn đáp ứng không xuể Cũng may hạng phi vũ kinh nghiệm đối địch phong phú, hắn lại thực mau phục hồi tinh thần lại, lê bảo lộ đây là lấy hắn uy chiêu làm thí nghiệm đâu, hắn liền cũng không vội mà phân ra thắng bại, rứt khoát đem trường kiếm trở tay bối ở sau người, chỉ dùng tay phải cùng nàng uy chiêu. hạng phi vũ rốt cuộc so nàng kinh nghiệm phong phú, nội lực phía sau lại lịch duyệt phong phú, chỉ dùng trường vòng đều có thể cùng nàng đấu cái tương đương. Nói đến cùng Lê Bảo Lộ lớn nhất ưu điểm đó là khinh công, đương nàng từ bỏ tránh né cùng người giao chiến khi liền không khỏi kém cỏi Nhưng lúc này là cùng trưởng bối đối chiêu, so chi nhất thẳng tránh né, hiện tại chủ động công kích có thể học được càng nhiều. Hạng phi vũ có thể nghĩ đến phía dưới vây xem người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, mấy người khẽ gật đầu, giới sát đại sư càng là truyền Phật Châu nói, Lê Thí Chủ thông tuệ hơn người, bần tăng đều tưởng Thí nàng thử một lần. Bạch nhất đường cầu mà không được chạy nhanh sông lên mặt đánh đến khó hòa giải hai người vẫy tay. Hai người mau xuống dưới, làm giới sát đại sư đi lên. Giới sát đại sư, hắn thật sự chỉ là nói nói. Lê Bảo Lộ cuối cùng vẫn là không có thể cùng giới sát đại sư giao thượng thủ, bất quá nàng cũng không cùng hạng phi vũ đánh, hai người đồng thời từ vách đá nham phong thượng rơi xuống, hạng phi vũ một bên xoa mồ hôi trên chán biên cùng bạch nhất đường nói, người này đồ đệ thiên tư có thể so ngươi khá hơn nhiều, ngươi giống nàng như vậy đại thời điểm bla bla. Lê bảo lộ tác hướng một bên đứng cố cảnh vân chạy tới cố cảnh vân buông ra gắt gao nắm chặt nắm tay Móc ra khăn tới chiếc xoa xoa chính mình trong lòng bàn tay hãn Lúc này mới đổi một khác điều khăn cho nàng sát mồ hôi trên trán, ôn nhu hỏi nói bị đánh chứ sao Lê bảo lộ đem hai tay tiến đến hắn trước mặt nhỏ giọng nói Hạng sư thúc sức lực thật lớn tay của ta khuỷu tay khẳng định thanh Cố cảnh vân nhéo nhéo tay nàng cổ tay thấp giọng nói trở về ta giúp ngươi sát rực rượu phía trước vài vị lão tiền bối bị bắt ghi một miệng cầu lưng bạch nhất đường ho nhẹ một tiếng đánh gãy phía sau lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ đang muốn mời đại gia đi dùng cơm an cắt liền tiến lên một bước tre ở hắn trước người nói bạch huynh ta muốn cùng ngươi một trận chiến bạch nhất đường sừng sốt tiện đà cười nói an huynh ta có thể so bất quá ngươi năm đó võ lâm đại hội khi ta liền bại trong tay ngươi thượng kia đã là hơn 20 năm trước sự An cắt nhìn hắn trầm giọng nói ta biết này hơn 20 năm qua ngươi vẫn luôn thực nỗ lực ngươi nghe qua đi theo ngươi cùng nhau tới những người đó đàm luận ngươi khinh công đã đến đăng phong tạo cực chỗ ta muốn cùng ngươi một trận chiến. An cắt nghiêm túc nhìn hắn nói bất luận thắng thua ta tâm nguyện đều tính. Bạch nhất đừng nhíu mày an cắt mới khôi phục bình thường, hắn nhưng không nghĩ kích thích hắn lại trở nên điên khủng. đang muốn tìm lấy cơ chối từ, dưới sát đại sư liền tiến lên một bước nói, bạch thí chủ không bằng suy xét một vài từ ta chờ làm trọng tài, bảo đảm hai bên an toàn như thế nào. Cùng với nói là bảo đảm hai bên an toàn, không bằng nói là phòng bị an cắt nổi điên đả thương người. nhưng lời này từ giới sát đại sư trong miệng nói ra đã thực kinh tủng, luôn luôn chủ trương hòa bình giải quyết vấn đề giới sát đại sư thế nhưng sẽ chủ động vì an cát làm thuyết khách khuyên bảo Bạch Nhất Đường ứng chiến. Mọi người đều kỳ quái nhìn giới sát đại sư cùng Bạch Nhất Đường An Cát ba người. Giới sát đại sư thấy Bạch Nhất Đường trầm mặc, liền quay đầu đối An Cát cười nói: "An thí chủ, không bằng làm ta cùng với Bạch đại hiệp tâm sự." An cắt đôi hắn khẽ gật đầu, xoay người liền đi, phái Tông Sơn đệ tử vội vàng đuổi kịp còn lại môn phái đại biểu thấy thế cũng sôi nổi cáo từ. Lê Bảo Lộ nhìn mắt sư phụ cùng giới sát đại sư, vẫn là thành thật lôi kéo cố cảnh vân đi tiễn khách. Trong viện một chút chỉ còn lại có giới sát đại sư cùng bạch nhất đường. Giới sát đại sư niệm một tiếng Phật nói, bạch thí chủ, 20 năm không thấy, người công lực càng thêm thâm hậu. Hắn tuy rằng không kiến thức qua hiện tại bạch nhất đường khinh công, lại có thể cảm giác đến hắn nội lực này nội lực chi thâm hậu chỉ lực thua kém hắn, mà hắn so bạch nhất đường lớn tuổi gần 30 tuổi, là hắn trưởng bối. Hắn tự nhận hắn thiên tư không tuổi cũng đủ chăm chỉ, nhưng chính là như vậy bạch nhất đường đều có thể thẳng truy hắn, có thể thấy được này nỗ lực cập thiên tư. Giới sát đại sư thở dài, khó trách an cắt sẽ đem bạch nhất đường lập vì mục tiêu. Không tồi, năm đó chiến thắng bạch nhất đường an cắt lại ngược lại đem bạch nhất đường lập vì mục tiêu, rất nhiều năm đi qua, dù chưa thành tâm ma, lại đã biến thành một cái tâm nguyện, không phải cần thiết đánh bại, mà là muốn tái chiến một lần. Giới sát đại sư thông thấu tình đời, lại thông minh hơn người, sớm đã nhận thấy được an cắt tâm tư, chỉ sợ này một so lúc sau hắn liền phải đồng ý tán công. mươi 338, truyền ngôi. Bạch nhất đường mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không tin nhìn hắn. Đại sư, ngài không thể bởi vì ta mấy năm nay không ở giang hồ liền gạt ta, ta sẽ trở thành an cát mục tiêu. Không nên ta lấy hắn vì mục tiêu mới đúng không? Giới sát đại sư mỉm cười lắc đầu nói, bạch thí chủ mục tiêu không đồng nhất thẳng là chính mình sao? Bạch nhất đường tuy là cô nhi, nhưng vẫn luôn bị bạch Bách thiện Phủng ở trong tay quan tâm săn sóc đánh tiểu liền không biết sầu thành niên trước mỗi ngày nhọc lòng nhiều nhất trừ bỏ tập võ đó là ăn cùng chơi. Bạch bách thiện người nọ yêu cầu luôn luôn rộng thùng thình, chỉ cần đệ tử không hoang phế võ nghệ là được cho nên lấy bạch nhất đường thiên tư, hắn mỗi ngày đều quá đến thực tại tiêu dao Tuy rằng là cô nhi, nhưng từ nhỏ đến lớn một chút bóng ma tâm lý cũng không có. Năm đó thua ở an cắt thủ hà cũng là vui tươi hớn hở, bò dậy liền lại đi theo hạng phi vũ kề vai sát cánh chạy tới chơi, một chút chưa đem thắng bại để ở trong lòng. Trái lại an cắt xuất thân danh môn, phụ thân là phái tung sơn trưởng môn, nhưng từ sẽ đi đường liền phải sẽ tập võ, một ngày 12 cái canh giờ trừ bỏ ngủ 4 cái canh giờ ăn cơm học tập 2 cái canh giờ ngoại còn lại thời gian đều ở tập võ, theo tuổi tăng trưởng tập võ thời gian càng dài. Nghe nói hắn 78 tuổi khi nhân tưởng cùng các sư huynh đệ chơi thiếu chút nữa bị này phụ đánh gãy chân, từ đó về sau trừ bỏ một ngày tam cơm hắn cơ hồ đều bị câu ở an trưởng môn bên người tập võ. An Cát có thể ở cái loại này cao áp hoàn cảnh hạ trưởng thành một quả tam quan pha chính chỉ là sắc mặt lãnh tốc thiếu niên đã xem như đáy hào. Có lẽ chính là bởi vì như vậy hắn đặc biệt hâm mộ Bạch Nhất Đường. Vốn dĩ cứ theo lẽ thường lý tới nói trắng ra Nhất Đường áp lực hẳn là so với hắn lớn hơn nữa mới là Lăng Thiên Môn đã định tương lai truyền nhân lại là sư phụ thu dưỡng cô nhi không nên nỗ lực tiến tới tranh thủ nhận đồng cảm sao? Nhưng thiên hắn quá đến tiêu dao tự tại. Mà hắn tuy là phái tông sơn trưởng môn chi tử, nhưng hắn phía trên có sáu cái sư huynh, hơn nữa các sư huynh thiên tư đều không quá kém trưởng môn chi vì cũng không phải dựa võ nghệ cao thấp tới phân an cát từ có thể tự do sau khi tự hỏi liền biết chính mình lên làm trưởng môn cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Không lo trưởng môn, hắn lại có cái trưởng môn cha thiên quá đến so bạch nhất đường còn không bằng. An cắt liền ở trong lòng có cái chấp niệm, hắn tưởng bại bởi bạch nhất đường, hắn tưởng nói cho phụ thân hắn cũng không phải không biết ngày đêm tập võ là có thể chiến thắng mọi người, hắn tưởng nói cho phụ thân hắn kỳ thật giống bạch nhất đường như vậy liền rất hào, hắn nghĩ tới như vậy nhật từ. Đáng tiếc hắn điên rồi, ở hắn chưa kịp cùng bạch nhất đường tái chiến khi hắn cha liền đã chết. Nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút hôm nay hai người bọn họ ai mạnh ai yếu, bất luận ra sao kết cục hắn đều nhận hạ. Giới sát đại sư cho hắn trị liệu 3 năm, ngày đêm cùng nhau, cùng ăn cùng ở, so an các chính mình đều hiểu biết hắn, mấy năm nay đặc cũng đức quãng vì hắn giảng thiền niệm kinh, duy trì hắn lý trí tự nhiên biết hắn khúc mắc Giới sát đại sư cùng Bạch Nhất Đường hứa hẹn nói, giới khi bần tăng người bảo đảm, một khi hắn có điên chứng liền chế trụ hắn, nhất định sẽ không làm hắn thương cập vô tội. Bạch Nhất Đường lại lại cười nói, chỉ sợ đến lúc đó đại sư ngăn không được ta hai người, bất quá cái này thỉnh chiến ta đồng ý. Hắn trên người phụt ra suốt chiến ý ánh mắt sáng người nói, sớm nghe nói hắn ở điên khủng sau võ nghệ không giảm phản tăng, mà đến hôm nay liền tùng vân tử đều ở hắn dưới ta cũng rất muốn kiến thức một phen. Bất quá trước đó ta còn có chút sự muốn xử lý các người nếu là chờ đến cập liền chờ 5 ngày sau đi. Giới sát đại sư thở dài nhẹ nhõm một hơi, hợp cái nói, đa tạ bạch thí trù thành toàn. Bạch nhất đừng không thèm để ý phất tay, nói đến cùng là hắn tâm cũng ngứa. Lê Bảo Lộ nghe nói việc này chạy đi tìm nàng sư phụ. Sư phụ an sư bá thật sự rất lợi hại sao. Bạch nhất đừng gật đầu. Hắn chính là chúng ta này một thế hệ đệ nhất danh, năm đó vượt cấp khiêu chiến tiền bối, không ít nổi danh hiệp sĩ cũng đều thua ở hắn thủ hạ. Lê Bảo Lộ liền nghĩ nghĩ hỏi. Vậy ngươi hai nếu là đều toàn lực ứng phó trên đời ai có thể ngăn lại các ngươi? Trừ phi giới sát không sống, bằng không không ai có thể ngăn lại. Bạch nhất đừng khóe miệng hơi kiểu nói, bất quá lấy giới sát tính cách hắn còn thật có khả năng chính mình không sống cũng bảo toàn chúng ta. Người một khi mê mẩn muốn dừng lại liền khó khăn, giới sát đại sư nội lực hùng hậu tuy ở bọn họ phía trên, nhưng bọn hắn hai người toàn lực ứng phó khi hắn tưởng an toàn tách ra bọn họ không khác người si nói mộng trừ phi mạo hiểm nguy hiểm che ở bọn họ chi gian. Nhưng bọn họ công kích cũng không phải là như vậy hào tiếp. Tuy rằng có nguy hiểm, nhưng bạch nhất đường cũng không có cực tuyệt luận bàn, trên đời này nguy hiểm nhiều đi uống miếng nước đều có khả năng sặc chết, chẳng lẽ liền không uống thì sao. Mà cái này nguy hiểm, hắn an cắt cùng giới sát đại sư lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, nếu hai người bọn họ đều nguyện đem cái này nguy hiểm đặt ở một bên, hắn lại có gì không dám ứng. Nói đến cùng, bạch nhất đường trong xương cốt ngạo khí cùng mạo hiểm tinh thần cũng không có biến. Lê Bảo Lộ cũng không nói lo lắng nói, chỉ là đôi mắt xoay chuyển liền chạy đi rồi Bạch Nhất Đường cũng không hỏi nàng đang làm cái quỷ gì Chú ý, vui vẻ thoải mái đi kiểm tra ân bá bọn họ chuẩn bị đồ vật Ngày mai hắn muốn chính thức đem lăng thiên môn trưởng môn chi vị truyền cho Lê Bảo Lộ Đến lúc đó muốn tế bái tổ sư ra nhóm Còn muốn thỉnh tiến đến xem lễ các khách nhân ăn cơm uống rượu Khẳng định muốn vội vô cùng Lăng thiên môn truyền ngôi nghi thức kỳ thật rất đơn giản, ít nhất so hoàng đế đăng cơ muốn đơn giản quá nhiều chỉ cần cầu nguyện quá thiên địa sau tế bái tổ sư ra nhóm bài vị là được trước kia những việc này đều là hai thầy trò người chính mình là có thể hoàn thành, ngày hôm sau làm dưới chân núi tá điền đi lên bái kiến tân trưởng môn là được. Mà lần này nhân có các đại môn phái xem lễ, sự tình muốn dường già một ít khá vậy đâu vào đấy tiến hành. Thẳng đến sáng sớm hôm sau lên lê bảo lộ mới biết được nguyên lai like bọn họ môn phái là con giáo phục hơn nữa này tinh mỹ dường ra còn ở cố cảnh vân lễ phục phía trên lê bảo lộ sơ sơ kim màu vàng nhặt xiêm y cùng cái kia kim hoàng sắc eo phong nhỏ giọng hỏi sư phụ ngươi chừng nào thì cho ta làm này quần áo quá xinh đẹp bạch nhất đường quần áo cùng eo phong nhan sắc cùng nàng giống nhau ngay cả xiêm y thượng hoa văn đều không sai biệt lắm nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái nói ta cố ý truyền ngôi cùng ngươi khi liền chuẩn bị Lại không cần ta động thủ phân phó một tiếng thôi. Ta là trưởng môn cho nên hiện tại này đó từ ta nhọc lòng chờ đến ngươi tiếp nhận sau này đó liền từ ngươi nhọc lòng ta cũng sẽ không lại quản. Thầy trò hai cái trang điểm đổi mới hoàn toàn đồng thời đi trước đại đường, đại đường nháy mắt một tĩnh, vốn dĩ chính nhàm chán sử ở trong góc bọn thị vệ càng là mờ to hai mắt nhìn, sắc mặt mấy biến. Thị vệ trường vội nhìn về phía Cố Cảnh Vân thấy hắn mặt mang cười nhạt cũng không ngăn cản tim đập liền một đốn tổng cảm thấy bạch nhất đường thầy trò muốn phóng đại chiêu. Kỳ thật Cố Cảnh Vân trong lòng cũng thực kinh ngạc hai người trên người này một thân chính là du chế, không nói bọn họ trên quần áo hoa văn chỉ kia kim hoàng sắc eo phong liền không phải người bình thường có thể mặc. Giới sát đại sư cũng hơi kinh, một lát sau liền khép hờ thượng đôi mắt nói thanh Phật lăng thiên môn trải qua tam triều lại như thế nào sẽ không có một chút bảo mệnh thủ đoạn. là hắn tướng, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Bạch Nhất Đường đều trầm túc một khuôn mặt mang theo Lê Bảo Lộ cầu nguyện quá thiên địa sau đi vào lăng thiên môn từ đường tế bái tổ sư ra, còn lại người Giang Hồ chờ đều chờ ở ngoài cửa. Bạch Nhất Đường chờ Lê Bảo Lộ ba quỳ chín lại qua đi liền khẽ gật đầu. Đối đứng ở ngoài cửa Cố Cảnh Vân vẫy tay. Người cũng tới bái kiến quá tổ sư ra nhóm đi. Cố Cảnh Vân hít sâu một hơi, đôi mắt trong trèo từng bước một tiến lên, vén lên quần áo quỳ gối Lê Bảo Lộ bên người. bạch nhất đường liền cho hắn điểm ba nén hương cười nhạt nói ngươi tuy không phải ta lăng thiên môn đệ tử nhưng khi còn bé cùng ta tập võ lại cưới bảo lộ xem như ta lăng thiên môn người hôm nay ngươi cũng thế bái một chút tổ sư ra nhóm đi cố cảnh vân đôi tay tiếp nhận hương cúi đầu cung kính đáp là cố cảnh vân thượng quá hương lúc này mới một lần nữa quỳ xuống cùng lê bảo lộ lễ bái hai người song song cúi đầu liếc nhau đều không khỏi nhấp miệng cười khẽ Trưởng môn chi vị giao tiếp xong, bạch nhất đường mang theo hai người ra tới, hơi hơi một lôi liền làm Lê Bảo Lộ đứng ở đằng trước. Chúng nghiệp sĩ sôi nổi ôm quyền hành lễ cùng kêu lên nói, gặp qua lăng thiên môn trưởng môn. Lê Bảo Lộ khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nghiêm túc đáp lễ. Gặp qua chư vị tiền bối. Có thể tới từ đường trước cửa tới xem lễ đều là các đại môn phái đại biểu, không hẹn mà cùng đều lớn tuổi Lê Bảo Lộ đồng lứa hoặc hai bối. đối phương tôn kính nàng vì trưởng môn nàng tự nhiên cũng muốn đáp lễ bọn họ là trưởng bối chào hỏi tất mọi người vừa muốn lui về đại đường bọn thị vệ lại áp mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh lại đây mọi người bước chân không khỏi một đốn sôi nổi dừng lại bạch nhất đường đứng ở bậc thang nhìn sắc mặt tái nhợt mã nhất hồng cùng miêu tinh tinh nghiêm nghị nói ta lăng thiên môn quy cùng ngày hôm trước đã cùng các ngươi nói qua thừa dịp ta chưa trậu vàng rửa tay trước chấm dứt chúng ta một đoạn này ân oán đi Mã nhất hồng kinh hoàng ngẩng đầu xem hắn. Sư đệ, ngươi quả thực không niệm tình đồng môn sao. Bạch nhất đường cũng không phân biệt mà là nhìn về phía giới sát đại sư, ôm quyền nói, còn thỉnh đại sư chứng kiến. Giới sát đại sư thấy hắn không giết người liền nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Mã nhất hồng kinh hoàng thất thố, vội vàng nhìn về phía miêu tinh tinh. Sư muội miêu tinh tinh nhìn chằm chằm bạch nhất đường nói, chúng ta chưa bao giờ bái kiến quá tổ sư ra tính cái gì lăng thiên môn đệ tử. các ngươi lăng thiên môn quy củ cùng ta chờ có quan hệ gì đâu mọi người sắc mặt khẽ biến đều có chút buồn bực chừng mắt hai người đây là liền bạch bách thiện cái này sư phụ đều không nhận quả thực là buồn cười bạch nhất đường nội tâm cũng bốc lên tức giận bất quá hắn còn có lý trí cười lạnh nói nếu ngươi không nhận ta lăng thiên môn kia càng là đơn giản đem các ngươi cùng sư phụ học võ nghệ phế bỏ chúng ta hai bên liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau không mã nhất hồng đầu gối bước lên trước tre ở miêu tinh tinh phía trước xanh cả mặt nói sư đệ nàng đây là bệnh hồ đồ nói bậy chúng ta là lăng thiên môn đệ tử càng là sư phụ đồ đệ còn thỉnh ngươi nhiệm ở sư phụ trên mặt tha chúng ta lúc này đây mã nhất hồng thấy bạch nhất đường mặt vô biểu tình trong lòng quính lên liền nhịn không được nói sư đệ tính sư huynh cầu ngươi ngươi sư thì không thể phế võ công nàng nàng mang thai bạch nhất đường ngạc nhiên cứng đờ quay đầu đi xem ngồi quỳ trên mặt đất miêu tinh tinh Lê Bảo Lộ cũng sắc mặt khẽ biến, vội vàng tiến lên bắt lấy Miêu Tinh Tinh tay nghe mạch nửa ngày nàng mới ngẩng đầu đối nàng sư phụ khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, động thai khí, hiện tại uống thuốc có lẽ còn có thể giữ được nhưng muốn lúc này phế bỏ võ công, chỉ sợ. Cái này thai nhi cũng hào ngoan cường, Miêu Tinh Tinh bị bạch nhất đường chụp một trường, thiếu chút nữa liền thân cây đều đâm chặt đứt lại bị cố cảnh vân khí một đốn, này một tháng qua lại là lên đường, lại là thụ hàn chịu đói, hắn chính là ngoan cường còn sống, cũng là kỳ tích. Lê bảo lộ tưởng bảo hạ đứa nhỏ này, bạch nhất đừng nhìn ánh mắt hung ác thế giới cùng mãn nhãn cầu xin sư huynh, trong đầu liền hiện lên khi còn bé sư huynh sư thì trộm mang theo hắn lưu đến trên đường đi mua đồ ăn ngon hảo ngoạn đoạn ngắn, hoặc là sư huynh bí mật mang theo còn chưa học thành khinh công hắn ở ngọn cây gian bay tới bay lui, sư thì tắc đứng ở dưới tàng cây buồn bực uy hiếp bọn họ muốn đi cùng sư phụ cáo trạng. Bạch Nhất Đường trong lòng khó chịu, nỗi lòng phập phồng không chừng, nhưng hắn thực mau định thần, trầm giọng đối đồ để nói, mang nàng đi xuống, giữ được đứa nhỏ này. chương 339, xử trí Bạch Nhất Đường chậm rãi đi đến Mã Nhất Hồng trước mặt trầm giọng nhìn hắn hỏi. Sư huynh, là ngươi tới, vẫn là ta tới. Mã Nhất Hồng tâm trầm xuống, hắn ngẩn đầu nhìn về phía Bạch Nhất Đường, nghĩ đến miêu tinh tinh trong bụng hài tử, rốt cuộc nhắm mắt nói, ngươi đến đây đi. Muốn cho chính hắn tán công hắn hạ không tới cái này tay nếu bạch nhất đường một hai phải phế đi hắn vậy làm hắn đến đây đi bạch nhất đường ngừng lực với trường trầm mắt xem hắn cuối cùng vẫn là đem tay đặt ở hắn trên chắn nhân thể chia làm thượng trung hạ tam đan điền tán công nhưng từ trên dưới hai cái đan điền vào tay mà thượng đan điền liền ở hai mi chi gian từ đường bên kia thực mau truyền đến mã nhất hồng ước chế không được tiếng kêu thảm thiết miêu tinh tinh chân mềm nhũn sắc mặt trắng bạch thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất Lê bảo lộ túm chặt nàng cánh tay, thấy nàng ánh mắt hung ác lóe hận ý, liền không khỏi cười lạnh nói, sư cô, 18 năm trước sư phụ ta chính là thiếu chút nữa chết ở ngươi cùng sư bá trên tay. Miêu tinh tinh sắc mặt lạnh hơn, sắc mặt phức tạp không thôi. Lê bảo lộ lười đến cùng nàng nhiều lời túm nàng liền trở về, nàng viết chương phương thuốc giao cho nhị lâm. Cầm đi cấp bên ngoài chờ ân bá, làm hắn đi bắt dược tới ta cần dùng gấp. Là... Lê bảo lộ xoay người xem như tinh tinh, thấy nàng nằm ở trên giường một bộ chết khiếp bộ dáng liền cười lạnh nói, đứa nhỏ này nếu có thể giữ được vậy ngươi còn có 10 tháng thời gian, nếu giữ không nổi, sư phụ ta lại thiện tâm, một tháng sau cũng nhất định sẽ phế đi ngươi. Sư cô cùng sư bá lang bạt giang hồ nhiều năm, hẳn là biết các ngươi như vậy hành vi ở mặt khác giang hồ môn phái trung bị chu diệt đều là theo lý thường hẳn là, nhưng sư phụ ta niệm cố tình, lúc này mới lưu các ngươi một mạng, cũng hy vọng các ngươi quý trọng này mình. Miêu Tinh Tinh sắc mặt càng thêm trắng bệch, bất quá nàng tốt xấu không hề tiêu cực chống cự mà là ngồi dậy đem lê bảo lộ mới vừa cho nàng phao táo đỏ trà uống một hơi cạn sạch. đứa nhỏ này giữ được khả năng tính có bao nhiêu đài năm năm chi số đi. Miêu Tinh Tinh lần thứ hai trầm mặc không nói. Nàng cùng mã nhất hồng thành thân nhiều năm, không phải chưa từng có có thai, nhưng bọn hắn tâm tư đều không ở này thượng, một lòng chỉ vì bọn họ ở trên giang hồ địa vị dốc sức làm cho nên đẻ non quá rất nhiều lần, hơn nữa mỗi lần đều là đẻ non sau nàng mới biết được chính mình có thai. Bởi vậy số lần nhiều, lần này cảm giác được thân thể không khỏe, hạ thể thấy hồng, nàng liền biết chính mình lại mang thai, mất đi giang hồ địa vị, thậm chí khả năng mất đi võ công, trong bụng hài từ thành bọn họ duy nhất hy vọng. Bọn họ biết tiểu sư đệ tuy rằng trên mặt lãnh khốc vô tình Nhưng đáy lòng cùng sư phụ giống nhau là mềm Nói không chừng có thể mượn này cầu được hắn võng khai một mặt Ai biết hắn lại vẫn là phế đi mã nhất hồng Bạch nhất đường lại so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lãnh khốc Hắn không chỉ có phế đi mã nhất hồng Sáng sớm hôm sau còn đem trọng thương mã nhất hồng Cùng mới vừa miễn cưỡng giữ được thai nhi miêu tinh tinh sách đi ra ngoài Hắn ở trong rừng trúc xuyên qua trên đường bởi vì lạc đường tha rất nhiều lần Ở mặt trời đã cao trung thiên thời cuối cùng tìm được rồi địa phương, hắn mang theo hai người rơi xuống trên mặt đất túm bọn họ nhanh chóng ở trong rừng xuyên qua, lấy một loại kỳ quái bước đi trên dưới tả hữu nhảy lên, miêu Tinh Tinh cùng mã nhất hồng mở to hai mắt nhìn nỗ lực đi ký ức lại rất mau ở hắn phồn đa nện bước hạ thất lạc phương hướng, 15 phút sau, ba người trước mặt rộng mở thông suốt một gian rách nát nhà tranh xuất hiện ở trước mắt. bạch nhất đừng đem hai người sách đến trong viện nói đây là các ngươi về sau trụ địa phương chờ sư thì cũng phế đi võ công ta sẽ tự tha các ngươi đi ra ngoài trong viện có nhưng dùng ăn giếng nước phòng sau là đất trồng rau ta trong chốc lát sẽ mang theo bảo lộ tới cấp các ngươi đưa thề đồ vật bạch nhất đừng nhìn khiếp sợ hai người nói trừ phi các ngươi đều tan đi võ công bằng không ta sẽ không tha các ngươi đi ra ngoài Mã nhất hồng sắc mặt trắng bạch nói, sư đệ, ngươi sư thì trên người có thương tích thai nhi lại không xong, người, người nhẫn tâm làm chúng ta vây ở nơi này. Sư huynh yên tâm, bảo lộ sẽ giúp sư tỷ điều trị hảo thân thể, chỉ cần các ngươi không nghĩ trốn, ở nơi này cùng ở tại lăng thiên môn với các ngươi tới nói khác nhau cũng không lớn. Sư tỷ thai tương không xong, ta không có khả năng vẫn luôn phong nàng nội lực, nhưng cười bỏ sau ta lại không thể lúc nào cũng nhìn nàng, cho các ngươi ở tại nơi này là tốt nhất bất quá. Cố Cảnh Vân điểm điểm bốn phía rừng trúc nói, "Này đó cây trúc đều là tổ sư ra nhóm bố trí, bất luận ngươi đi như thế nào đều chỉ biết trở lại nguyên điểm. Cho nên lấy tới làm mệt mỏi là tốt nhất." Bạch Nhất Đường tư chất như vậy hảo, năm đó cầm trận pháp bản thuyết minh chiếu lúc đi đều đi rồi 3 tháng mới đi qua, huống chi tư chất không tốt lắm Mã Nhất Hồng cùng Miêu Tinh Tinh. Vậy bọn họ 30 năm đều không mang theo xuyến. Bạch Nhất đừng yên tâm đi rồi, Mã Nhất Hồng cùng Miêu Tinh Tinh lại thiếu chút nữa học máu. Bọn họ như vậy ham thích danh lợi, trong xương cốt liền tích náo nhiệt kết quả hiện tại lại bị vây ở này một tấc vuông chi gian, chỉ có này một cái tiểu viện tử bốn phía trừ bỏ rừng trúc vẫn là rừng trúc ngăn cách với thế nhân, này không phải muốn bức từ bọn họ sao. Bạch nhất đường lại cảm thấy như vậy sinh hoạt đã rất tốt đẹp, không cần làm việc nhi liền có lương thực cung ứng, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh U tĩnh thanh xa, hắn nghĩ tới còn quá không đâu. Hắn tự giác hắn đối sư huynh sư thì vẫn là quá mềm lòng, nhưng nghĩ đến sư thì trong bụng hài tử, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Đây chính là bọn họ lăng thiên môn lần đầu tiên có hài tử sinh hạ tới sau thả ra thanh đi nói không chừng thật có thể đem hắn sư phụ cấp tạc ra tới. Bạch nhất đường trở lại lăng thiên môn, làm đồ để thu thập đệm chăn, rửa mặt đồ dùng, nồi chén gáo bồn cập bọn họ sở cần dược vật cùng cũng đủ một tháng nguyên liệu nấu ăn, hai thầy trò treo đầy trên người, liền giống như nạn dân rời giống nhau bao lớn bao nhỏ ra bên ngoài chạy. Phía trước hắn lạc đường mới phải đi thời gian lâu như vậy, nhưng nhận lộ sau trực tiếp bay qua tường viện hướng trong rừng trúc đi cũng bất quá chỉ cần dùng khinh công chạy như bay 15 phút thả hiểu. Lê Bảo Lộ vác hai cái đại đại tay này, hàm răng thượng còn cắn một bao vải trùng dược dùng đôi mắt dò hỏi Bạch Nhất Đường. Chính là nơi này, Bạch Nhất Đường nghiêm túc gật gật đầu cả người thiếu chút nữa bị tay này đè ở phía dưới. Hắn trầm giọng nói, người muốn theo sát ta bước chân, này dừng chút trước kia là tổ sư gia tu sửa tới thanh tu, đó là đề phòng có người ở hắn luyện công khi tới quấy giày hắn. Này thuộc về ta lăng thiên môn bí mật chi nhất người nhất định phải nhớ kỹ trong chốc lát nện bước về sau tác dụng lớn đâu. Ai ngờ hôm nay thế nhưng bị hắn dùng để quan người. Lê Bảo Lộ nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn đi vào trận lâm, ngay từ đầu nàng còn có thể nhớ kỹ bước chân, nhưng không bao lâu nàng liền mồ hôi đầy đầu, đầu óc trột dạ, lại là đem phía trước bước chân đều cấp đã quên. May mắn nàng còn không có hôn đầu, biết gắt gao mà đi theo Bạch Nhất đường phía sau, bằng không khẳng định bị lạc ở trong rừng trúc. Bạch Nhất đường một khắc trước rõ ràng liền ở nàng trước mặt, ai biết một chân bước ra cả người liền từ nàng trước mắt biến mất. Cũng may Lê Bảo Lộ còn nhớ rõ hắn bước ra kia bước vị trí, vội vàng nhảy qua đi, một nhảy qua đi liền thấy được chính ngừng ở nàng trước mặt bánh nhất đường, nàng liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không dám lại đi thần, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Chờ đến đi ra rừng trúc, nhìn đến kia gian bị rừng trúc vườn quanh nhà tranh khi, Lê Bảo Lộ cũng âm thầm gật đầu. Tuy rằng rách nát chút nhưng tua tu vẫn là có thể ở lại người. Mã Nhất Hồng chỉ là tán công, nghỉ ngơi cái hai ba thiên là đến nơi, đến lúc đó tu sử sự hắn tự nhiên sẽ làm. Lê Bảo Lộ chỉ là đơn giản giúp bọn hắn quét thức một chút nhà tranh, đem đệm chăn đặt ở trên giường đất mà thôi. Nàng lấy ra trong ba quần áo dược phân ra hai phân nói, sư bá, này phân là của ngươi một ngày một liều, bên này là sư cô, một ngày hai tề, đều là ba chén thủy ngao thành một chén. Trong chốc lát ta thế sư cô đi thêm một lần châm, sư phụ sẽ cởi bỏ nàng huyệt đạo chỉ cần nàng không làm kịch liệt vận động, đúng hạn uống thuốc liền sẽ không lại có sự, nếu có thể vận công dưỡng thai vậy càng tốt. Mã nhất hồng trầm khuôn mặt nhất nhất ghi nhớ quay đầu nhìn mắt ngoài cửa bạch nhất đường, biết lại yêu cầu hắn đem bọn họ thả ra đi là không có khả năng, còn không bằng đem hy vọng đặt ở trước mắt cái này tiểu cô nương trên người. Mã nhất hồng nhìn Lê Bảo Lộ chậm rãi gật đầu tính tình thực tốt nói, đa tạ sư điệt ngươi sư cô phía trước đẻ non quá vài lần còn cần ngươi nhiều đến xem. Lê Bảo Lộ gật đầu nói, sư bái yên tâm, chờ ta vội xong môn phái sự liền sẽ tới. Chỉ cần ta còn không có rời đi, sư phụ đêm qua chính là nói, sư tổ có khả năng sẽ bởi vì đứa nhỏ này trở về. Lăng thiên môn lịch đại trưởng môn phần mổ cũng không ở chỗ này, sau khi chết quy táng ở lăng thiên môn trưởng môn rất ít, đại bộ phận đều là du lịch bên ngoài, chỉ thoát ám môn đưa về một ít y quan, tỏ vẻ hắn đã vong, môn phái có thể làm hắn linh bài. Chỉ có thiếu bộ phận trưởng môn nhân sẽ chạy về lăng thiên môn chờ chết, hoặc là làm ám môn đem chính mình thi thể vận chuyển trở về an táng. Những cái đó táng ở bên ngoài trường môn nhân có rất nhiều đã thành thân sinh con, đều có hậu đại cung phụng có còn lại là bởi vì các loại kỳ ba lý do cùng tình cảm mà không muốn quy táng. Nàng sư tổ hiện tại không biết ở nơi nào, ở nàng sư phụ bị sư bá sư cô bán đứng lưu đày khi không xuất hiện quá, hiện tại sư bá sư cô bị thanh lý môn hộ hắn cũng chưa từng xuất hiện. Sư phụ là muốn gặp một lần sư tổ đi, cho nên mới như vậy thường bảo hạ đứa nhỏ này. bọn họ nguyện ý chiếu cố miêu tinh tinh không chỉ có là tôn trọng sinh mệnh cảm thấy đứa nhỏ này vô tội cũng là vì sư tổ bạch bách thiện đối hài từ nhất mềm lòng bạch nhất đường thấy lê bảo lộ an bài hảo liền hướng nàng vẫy tay đi thôi lê bảo lộ tung ta tung tăng chạy tới sư phụ trong chốc lát ngươi đi chậm một chút ta căn bản không nhớ được a bạch nhất đường liền hừ hừ nói năm đó sư phụ ngươi ta nghiên cứu ba tháng mới ghi nhớ ngươi chỉ đi qua một lần liền tưởng nhớ kỹ Thành thành thật thật mà nhiều đi chút liền nhớ kỹ. Nhưng quá xong năm chúng ta liền đi rồi đi, nào có ba tháng cho ta nghiên cứu. Thời gian là dựa vào bài trừ tới, người cái này tân nhiệm trưởng môn gì sự cũng không cần làm, nghiên cứu cái trận pháp cũng trừ không ra thời gian. Lê Bảo Lộ đầy mặt khổ sắc nàng còn muốn mang cố cảnh vân khắp nơi đi một chút, nhìn xem này phụ cận Sơn Thủy cảnh sắc đâu, nàng chính là phát hiện tổ sư gia là một cái thực nhiệt tình yêu thương tự nhiên người, định cư thuyền địa phương Sơn Thủy khẳng định Mỹ. Bạch nhất đường lớn tiếng huấn đồ để, xách theo nàng đi ra ngoài, chờ tới rồi trận lâm chỗ sâu nhất khi mới dừng lại bước chân nói, buổi tối đừng ngủ quá chết, sư phụ mang ngươi đi gặp những người này. Lê Bảo Lộ Tâm nhắc tới, nàng làm trưởng môn áng môn người là nhất định phải thấy, sáng mai những cái đó người giang hồ liền phải toàn đi rồi. Bạch nhất đường thấy nàng lĩnh ngộ, liền sơ sơ nàng đầu nói, ngươi về sau dùng đến bọn họ cơ hội khả năng rất ít lần này cũng chỉ là gặp một lần, lẫn nhau nhận nhận mặt. chương 340, bí mật, lăng thiên môn trong ngoài, khinh công tốt nhất đó là bạch nhất đường thầy trò, hơn nữa bạch nhất đường liễm thức thuật, bọn họ muốn thần không biết quỷ không hay rời đi lại đơn giản bất quá Cho nên hôm nay buổi tối trừ bỏ cố cảnh vân, không ai biết bạch nhất đường cùng Lê Bảo Lộ rời đi lăng thiên môn. Cô Cảnh Vân ủng bị ngồi ở trên giường, nửa ngày mới chậm gì gì nằm tiến trong chăn nhắm mắt lại, nửa ngày qua đi hắn phiên một cái thân, mở to mắt ngốc ngốc nhìn trên đỉnh mùng, thời gian này sớm đã qua hắn đồng hồ sinh học, rõ ràng thực vây, lại một chút đều ngủ không được. Cô Cảnh Vân có chút bực bội cuối cùng rũi tay đem bên cạnh Lê Bảo Lộ gối đầu ôm vào trong lòng ngực lúc này mới nhắm mắt lại nửa ngủ nửa tỉnh đáng người. từ rời đi quỳnh châu kia một ngày khởi bọn họ phu thê liền không phân phòng ngủ quá mỗi ngày buổi tối đều ở trên một cái giường nằm cũng không cần lúc nào cũng thấy chỉ cần biết rằng nàng ở nơi đó liền hào nhưng mà hôm nay buổi tối hắn liền nàng đi nơi nào cũng không biết cố cảnh vân cảm thấy loại này tâm lý không bình thường bảo lộ có chi phối chính mình thời gian cùng tự do quyền lợi hắn như thế nào có thể nghĩ khống chế nàng hết thảy đâu cố cảnh vân nhíu chặt mày nghĩ như thế nào đem loại này tâm lý điều tiết lại đây Mà lúc này, Bạch Nhất Đường mới mang theo Lê Bảo Lộ nhảy lên mà thượng lướt qua vách đá sau liền ở trong núi xuyên qua, nếu không phải Bạch Nhất Đường thời khắc ở nàng phía trước dẫn, nàng khẳng định theo không kịp sư phụ. Quả nhiên, so với sư phụ nàng vẫn là kém rất nhiều. Hai người bay qua cao phong, dần dần ở một mảnh thạch trong rừng rơi xuống, bạch nhất đường rắt quá đồ đệ tay, mang theo nàng xuyên qua từng khối đứng sừng sững cục đá. Lê Bảo Lộ nhìn ra được này phiến thạch lâm cũng có trận pháp hơn nữa cùng trong rừng trúc rất giống, khó trách sư phụ muốn nàng nhớ kỹ trận pháp tổ sư ra thật đúng là ái dùng trận A. xuyên qua thạch lâm, một căn thạch góc xuất hiện ở trước mắt bạch nhất đường lôi kéo nàng tiến lên ở trên tường đá sờ soạng một chút cũng không biết đụng phải nơi nào trước mắt san bằng tường đá phanh một tiếng chậm rãi hoạt khai bạch nhất đường lôi kéo nàng đi vào. lê bảo lộ kinh ngạc nhìn thạch gốc từ bên ngoài xem thạch gốc chỉ có nho nhỏ ba mặt thường nàng cho rằng nó cùng lăng thiên môn giống nhau một khác mặt thường là vách đá cho nên bên trong không gian sẽ không rất lớn cùng loại với mật thất giống nhau địa phương nhưng hiện tại tiến vào ở giữa lại phát hiện thạch gốc không gian rất lớn ít nhất so ở bên ngoài xem lớn gấp hai tà hữu bên trong chỉ thả một chương giường đá một cái bàn đá cùng bốn chương ghế đá nhưng đối diện lại có một cái cắm cây đốt thông đạo này tòa thạch gốc lại là thông hướng sơn thể bên trong Bạch nhất đường lôi kéo nàng tiến lên, thông đạo hai bên mỗi cách 50 bước liền cắm một cây cây đúc hiển nhiên là sớm có người tại đây chờ. Hai bên đều là cây hố bất bình vách đá, bạch nhất đường đi được rất chậm, Lê Bảo Lộ phát hiện hắn đi mỗi một bước khoảng cách đều không sai biệt lắm, nàng âm thầm ghi nhớ, học hắn nện bước đi phía trước đi. Ở Lê Bảo Lộ mặc niệm đến 108 khi bánh nhất đường dừng lại bước chân, hắn dương mắt đánh giá một chút bên cạnh vách đá, sau đó liền động thủ ấn tiếp theo khối đột thạch trước mắt vách tường liền chậm rãi mở ra. Lê Bảo Lộ, Lê Bảo Lộ dùng sức chừng mắt kia khối đột thạch như vậy đột ra hòn đá nhỏ này dọc theo đường đi không có một ngàn cũng có 800, ở nó chung quanh liền phân biệt không nhiều lắm giống nhau cho nên vấn đề tới, sư phụ rốt cuộc là như thế nào nhận chỗ này tảng đá không giống người thường. Bạch nhất đường không giành cấp đồ đệ ràng giải sách quá nàng liền hướng trong kéo. Đây cũng là một căn thạch gốc lúc này bên trong chính chờ 12 người, nhìn đến cửa đá từ một khắc sân mở ra, bọn họ sôi nổi quay đầu tới, không chờ bọn họ thấy rõ đối diện thạch nói tình huống liền bị tiến vào hai người chặn tầm mắt mà cửa đá cũng thực mau khép lại. 12 người vội thu liễm tâm thần, đứng dậy cung kính hành lễ. Gặp qua đại nhân, Bạch nhất đường hơi hơi giơ tay, nghiêm túc nói đứng dậy đi. Tạ đại nhân. 12 người kho người đứng ở một bên, chỉ dám hơi hơi ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái lê bảo lộ thấy tân chủ tử như thế tuổi nhỏ, mấy người trong lòng dù cho đã có chuẩn bị tâm lý vẫn là nhịn không được cả kinh. Này cũng quá nhỏ đi, thật sự có thể gánh nổi lăng thiên môn trách nhiệm. Ám môn chia làm 12 đường, từ 12 đường chủ phụ trách. Những người này tất cả đều là năm đó lăng tử mặc nô bộc hậu nhân, mỗi cách 5 năm liền sẽ một lần nữa lựa chọn đường chủ mà năm đó đi theo lăng tử mặc nô bộc cùng sở hữu 25 người. 12 đường chủ liền từ này 25 trong nhà tuyển ra Cũng bởi vậy bọn họ tuy rằng sớm bị phóng lương Lăng thiên môn đối bọn họ ước thúc cũng giảm bớt Nhưng vì được đến đường chủ chi vị bọn họ vẫn như cũ đối lăng thiên môn thực trung thành Bởi vì bọn họ đều biết lăng thiên môn đối trưởng môn yêu cầu không lớn Cũng không có chức trách thượng trói buộc bọn họ nguyện ý cướp phú tế bần tự nhiên hào Không muốn tiêu giao tự tại quá cả đời cũng sẽ không có người trách bọn họ Cho nên liền tính là 12 đường toàn bộ làm phản, lăng thiên môn mắt cũng đều sẽ không chấp một chút, làm phản liền làm phản bái. Cùng lắm thì về sau ta trộm đồ vật chính mình tiêu tăng chính là, bất quá là trộm thiếu một chút, xử lý kế tiếp phiền toái một chút mà thôi. Đối với thần kinh thô to chưa vị trưởng môn tới nói, này thật sự là không tính là bao lớn sự. Cho nên bạch nhất đường sẽ nói cho Lê Bảo Lộ, những người này đều là tự do, bọn họ nguyện ý hỗ trợ ta liền dùng, không muốn hỗ trợ ta liền không cần khi bọn hắn không tồn tại là được. Ta đạo nghĩa chính là không thể bán đứng bọn họ, không thể tiết lộ bọn họ chi tiết, chỉ cần làm được này hai điểm là được. Nhưng đối 12 đường tới nói, đối lăng thiên môn trung thành trở thành bọn họ tranh cử đường chủ cái thứ nhất tiên quyết điều kiện. Bọn họ tổ tiên đối nhân vương lăng tử mặc vô cùng trung thành, mà ở lăng tử mà qua đời sau, loại này trung thành bị truyền rời đến lăng thiên môn thưởng. Loại này trung thành đại đại tương truyền kéo dài không suy trong lúc không phải không có hậu nhân nghi ngờ nhưng đều không có ai có năng lực mang theo đường khẩu thoát ly lăng thiên môn. Bởi vì đường khẩu có 12 cái dòng họ có 25 da mà 500 năm xuống dưới này 25 da sinh sản vô số hậu bối con cháu rất nhiều muốn tìm một cái đối lăng thiên môn trung thành lại có năng lực lại có dã tâm nhậm đường chủ người quá dễ dàng. Loại này trung thành đại đại tương truyền, có lẽ đến bây giờ trung thành đã cùng ích lợi tương tạc nhưng này có cái gì quan hệ đâu. Bọn họ vẫn như cũ không thể không dựa vào này phân trung thành mới có thể được đến đại gia tán thành từ trường bối trong tay tiếp nhận đường khẩu, sau đó ở tuyển định tiếp theo cái người thừa kế khi nguyện trung thành lăng thiên môn vẫn như cũ sẽ bị bọn họ thiết vì tiên quyết điều kiện. cũng may các chủ tử yêu cầu chưa bao giờ quá phận chỉ cần bọn họ cung cấp một ít trợ giúp nhiều nhất khi cũng là làm cho bọn họ lấy ra một bộ phận tài sản chi viện nạn dân cũng không sẽ làm bọn họ ích lợi bị hao tồn cho nên bọn họ vẫn là thực nguyện ý nguyện trung thành lăng thiên môn nguyện trung thành các chủ tử. bất quá lần này chủ tử thân phận có điểm quái nàng thế nhưng là quan quyến Nga chỉ cần nghĩ đến bọn họ muốn mang theo người đi theo chủ tử phía sau lưu tiến các đại tham quan trong nhà lay tiền tài truyền thiên chúa tử liền vẻ mặt bi thống tới cửa an ủi đồng liêu quan quyến tổng cảm thấy có điểm ê răng. Mặc kệ bọn họ miên man suy nghĩ, Lê Bảo Lộ chính thức cùng 12 cái ám môn đường chủ gặp mặt ghi nhớ bọn họ thân phận cập liên lạc phương thức dặn dò hảo nàng muốn cố ý khiến cho bọn hắn làm xong việc liền lui ra phía sau một bước một lần nữa đem chủ đạo quyền giao cho bạch nhất đường trong tay. Nhất Đường chủ liền kho người đối Bạch Nhất Đường nói, ngài phân phó sổ sách đã toàn bộ vận tới, chiếu ngài phân phó đều phóng tới nhà kho chung. Bạch Nhất Đường gật đầu, "Thực hảo, các ngươi lui ra đi, hiện nay lui tới với Nhã Châu người nhiều, nhìn chằm chằm Nhã Châu người cũng nhiều, các ngươi xuất nhập tiểu tâm chút." Là, 12 người lặng lẽ lui ra, bọn họ tiến vào đường nhỏ cùng Bạch Nhất Đường không giống nhau. Bọn họ không biết bánh nhất đường tiến vào địa phương là nơi nào Có cái gì cũng không biết hắn mở ra cửa đá phương thức Bọn họ cũng sẽ không đi hỏi thăm Từ thẻ ốc rời đi xuyên qua một cái hắc ám thông đạo 12 người không biết đi rồi bao lâu Mở ra bao nhiêu lần tường đá chuyển qua nhiều ít cong Lúc này mới bỏ lên trên mấy giai thạch thang Hợp lực đẩy ra một khối đá phiến từ phía dưới bỏ dậy Lúc này mới đem chất đầy bùn đất mọc đầy dây đằng cỏ xanh đá phiến di trở về đây là ở một tòa trong rừng rậm dưới chân núi là một chỗ nắm giữa ở bọn họ trên tay điền trang mà ngọn núi này cũng là tư nhân sản nghiệp nơi này đã không thuộc về nhã châu mà là thuộc về nhã châu huyện kế bên sai một ly đi nghìn dặm trên mặt đất cùng ngầm thế giới là không giống nhau mặc dù là bị người không cẩn thận phát hiện đá phiến tiến vào đến phía dưới thông đạo không có bản đồ tìm không thấy cơ quan phía dưới cũng chỉ là một cái bốn năm trượng lớn lên mật đạo thôi sẽ không có người nghĩ đến lăng thiên môn Cứ nghe lăng thiên môn này đó nhà kho mật đạo là nhân vương vận dụng cấp cao tổ hoàng đế kiến tạo lăng bộ thở thủ công kiến tạo nhân nhân vương được sủng ái cao tổ hoàng đế thậm chí không làm hoàng thất ký lục việc này trừ bỏ bọn họ này đó nhân vương thế phó chỉ sở cũng chỉ có lăng thiên môn nhất rõ ràng. Mấy người không biết bọn họ đi rồi bạch nhất đừng xoay người liền mang theo lê bảo lộ đi một khác gian thạch gốc này gian thạch gốc chỉ có từng hàng kệ sách cùng mặt trên thư. Bạch Nhất đừng nói, đây là lăng thiên môn lịch sử ta cũng không tính toán đem phía trên cống cấp hoàng đế, bảo lộ, lăng thiên môn bí mật còn có rất nhiều, có lẽ đối hiện tại chúng ta tới nói không tính cái gì, nhưng với tiền bối tới nói, này hết thảy đều là bọn họ tâm huyết cho nên chúng ta không thể quá cô phụ. Sư phụ ngươi yên tâm, Lê Bảo Lộ đầy mặt nghiêm túc nói, ta biết có thể giao ra đi đều là sẽ không tổn hại đến lăng thiên môn ích lợi. Bạch Nhất đừng vui mừng vuốt nàng đầu nói, hào hài từ. Hảo hài từ Lê Bảo Lộ trở về khi đã đến dạng sáng, lại quá một canh giờ tia nắng ban mai liền sẽ ra tới. Nàng nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra trên giường nửa ngủ nửa tỉnh người liền bỏ dậy dò ra mùng sâu kín mà xem nàng. Lê Bảo Lộ bước chân một đốn, không hề gión ra gión rén mà là nhẹ bước lên trước thấy hắn đáy mắt hơi thanh, liền thấp giọng hỏi nói, ngươi không ngủ. cố cảnh vân di tiến giường nói thầm một tiếng trắng đêm chưa về liền không hề lý nàng bỏ đến gối đầu thượng bất quá tam tức liền phát ra lâu dài tiếng hít thở thế nhưng đã ngủ đã chết lê bảo lộ hơi hơi nhấp miệng xoay người thay cho quần áo bỏ tiến trong ổ chăn dựa gần cố cảnh vân đây là cố cảnh vân phía trước ngủ vị trí ấm áp dễ chịu liền tính đã mơ hồ hắn cũng theo bản năng đem ấm áp vị trí nhường cho nàng Lê bảo lộ chui vào trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí nằm hảo, cố cảnh vân ôm nàng liền cùng ôm cái tiểu bếp lò giường như, vốn dĩ có chút lạnh lẽo vị trí nháy mắt bị hong ấm, hắn giữa mày nhăn lại hoa văn triển khai, thở phào ra một hơi, vẻ mặt thiên chân thỏa mãn. Cũng chỉ có ngủ thời điểm hắn mới giống cái chân chính thiếu niên giống nhau vô ưu vô lự. Lê bảo lộ nhìn hắn ngủ nhan miên man suy nghĩ, chỉ chốc lát sau cũng mí mắt trầm trọng ngủ đi qua. Một giấc này nàng ngủ thật sự mỹ tỉnh lại khi Thái Dương đã nhảy ra núi cao, đang cố gắng tản mát ra nhiệt lượng trong rừng chúc một mảnh náo nhiệt giang hồ hiệp sĩ nhóm đang muốn thu thập đồ vật đi theo đại gia rời đi. mươi 341, sạch sẽ, một đường đi theo lại đây xem náo nhiệt người giang hồ có không ít lúc này đại gia thấy các đại môn phái người đều phải đi rồi, bọn họ tự nhiên sẽ không lại lưu lại cho nên liền đi theo cùng nhau cùng lăng thiên môn cáo từ. Làm lăng thiên môn đương nhiệm trưởng môn Lê Bảo Lộ không thể không bỏ lên rừng đem người đưa ra rừng trúc giao đưa bọn họ đi xa sau mới quay lại. Chỉ là các đại môn phái đại biểu còn lưu tại lăng thiên môn, bọn họ chờ ngày mai an cát cùng bạch nhất đường tỉ thí. Bất quá trước đó còn có một chuyện lớn phải làm, bạch nhất đường đến mang bọn thị vệ đi nhà bọn họ nhà kho vừa truyền, đem bên trong trồng chất sổ sách cập các loại đồ vật rửa sạch ra tới. Lúc này đây có cảnh vân đuổi kịp còn đem triệu ninh cũng cấp sách ra tới mang lên, đoàn người truyền qua hơn phân nửa cái đỉnh núi ở rừng rậm trung xuyên qua, nhưng kỳ quái chính là nhậm là cỏ dại mọc thành cục bọn họ mang xe la tổng có thể thông qua bạch nhất đường lãnh con đường. Cứ như vậy đoàn người thả đi thả chém thảo tới rồi một chỗ vách núi trước. Không tồi chính là vách núi, liếc mắt một cái hướng lên trên nhìn lại đều là vách núi thị vệ trường trừ chiều khóe miệng quay đầu nhìn về phía bạch nhất đường, nói trước đây không đường. Bạch nhất đừng nhìn dây đằng dao triển vách núi nỗ lực hồi thường một chút năm đó sư phụ dẫn hắn tới mở ra cơ quan vị trí Tuy rằng mỗi lần cứu tế mệnh lệnh đều là hắn hạ nhưng tiến đến lấy tiền lấy vật đều là ám môn người chính mình tới cho nên nơi này hắn thật nhiều năm chưa từng đã tới Hơn nữa này thực vật lớn lên quá nhanh nếu không phải lộ còn ở hắn cơ hồ muốn cho rằng chính mình đi nhầm địa phương thật là này đó dây đằng không có việc gì lớn lên sao tê tốt làm gì Bạch Nhất Đường ở trên vách đá sơ soạn nửa ngày, rốt cuộc ở dây đằng mặt sau tìm được rồi, kia vài giờ tiểu nhô lên, tay nhanh chóng lấy nhất định trình tự đi điểm kia bất quy tắc phân bố 6 cái đột điểm, nửa ngày vách đá mới giống phản ứng chỉ độn giống nhau ù ù mở ra. Bọn thị vệ há to miệng, Cố Cảnh Vân tắc thu hồi tầm mắt, mặc dù lấy hắn đôi mắt tới xem cũng không thấy rõ Bạch Nhất Đường động tắc xem ra không cần lo lắng mở cửa phương thức bị người học đi. Nhưng nếu cơ quan không hạn định điều kiện từng bước từng bước thì cũng là có thể cười bỏ mật mã, rốt cuộc tổng cộng chỉ có 6 cái điểm mà thôi, chỉ là trình tự bất đồng, khả năng tính nhưng không mấy cái. Bạch nhất đường tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, quay đầu đối hắn cười nói, điểm này cũng không phải là loạn ấn, lần đầu tiên ấn sai không có việc gì, nhưng lần thứ hai nếu là còn ấn sai kia nơi này dự thiết cơ quan cũng không phải bài trí. Mà cách xa nhau ba tháng nội lại ấn sai lần thứ ba kia vách đá mặt sau còn có một đạo cửa đá kia đạo cửa đá sẽ hoàn toàn rơi xuống đóng lại trừ phi biết cái thứ hai giải khóa mật mã, bằng không càng mở không ra. Lăng thiên môn tổ sư gia thật đúng là hao tổn tâm huyết. Bạch nhất đừng liền buồn bã nói, này cũng không phải tổ sư gia thiết chí, mà là thủ hạ của hắn nhóm. Nhân vương cũng không coi trọng tiền tài loại này vật ngoài thân, những cái đó tiền bất quá là trải qua hắn tay chảy về phía nạn dân thôi. Nhưng hắn đám kia thủ hạ không giống nhau qua chủ từ tay đó chính là chủ từ chủ từ cấp những cái đó bần dân sử dụng là chủ từ tâm lại không cho phép người khác mơ ước cho nên an bảo thi thố làm được thực hào. Đoàn người ở bên ngoài đợi một canh giờ chờ đến khí vị tán đến không sai biệt lắm mới dơ cây đốt đi vào. Toàn bộ sơn giống như đều bị đào không giống nhau trong tay cây đốt thế nhưng chiếu không tới biên chờ đến đại gia đem toàn bộ thạch động đi qua một lần đều cắm thượng hỏa đem mới biết được thạch động rốt cuộc có bao nhiêu đại. thị vệ trưởng mở to hai mắt nhìn xem trên mặt đất dấu vết nuốt một ngụm nước miếng hỏi bạch đại hiệp trước kia nơi này đều chất đầy cái dương này thành động chính là so một cái quốc khố còn muốn đại a nếu là toàn chất đầy vàng bạc kia đến bao nhiêu tiền a ai ngờ bạch nhất đường thế nhưng gật đầu không tồi phương diện này vàng bạc có ta trộm cũng có tổ tiên tích lũy xuống dưới thị vệ trưởng dại ra hỏi kia tiền đâu hiện tại thành động nhưng sạch sẽ thật sự liếc mắt một cái nhìn lại trống rỗng Bạch nhất đường chỉ vào vách tường trong một góc mấy chục cái dương nói, nặc đều ở nơi đó đâu. Bọn thị vệ nhìn chăm chú nỗ lực vừa thấy, lúc này mới phát hiện nơi xa kia đôi bóng ma trong một góc cái dương. Bọn thị vệ bôn đi lên mở ra, lúc này mới phát hiện bên trong tất cả đều là sổ sách mấy chục cái dương sổ sách. Bạch nhất đừng từ nhất bên ngoài một ngụm trong giường lấy ra một quyển sổ sách phiên phiên, điểm mặt trên chứng mục nhách lên khóe miệng nói, nặc đây là 5 năm, năm trước Hoàng Hà vỡ đê khi cứu tế Hà Nam phủ sổ sách, mỗi một huyện hương, thôn cứu tế nhân số, sở cần thuế ruộng, miên ma, dược liệu chờ đều nhất nhất nhớ có ta thường địa phương huyện trí mặc dù không có kỹ càng tỉ mỉ chứng mục hẳn là cũng có thể tra được ghi lại, muốn xác minh cũng không khó. Hơn nữa 5 năm, năm trước mà thôi, năm đó gặp tai họa người cũng đều còn ở thực dễ dàng hài chuẩn. Bạch nhất đừng đem sổ sách ném thị vệ trường trong tay, lại sờ khởi một quyền, phiên phiên lại ném hắn trong lòng ngực. Này đó đều là cứu tế hoàng hà ven bờ thôn trang, đại đồng tiểu gì. Năm đó hoàng hà vỡ đê khi ta còn ở Quỳnh Châu, ta thu được tin tức khi liền tưởng, trông cậy vào hoàng đế cứu tế là không có khả năng, dù sao ta cũng trở về không được, về sau ta đồ đệ cũng chưa chắc có thể hồi trung nguyên, còn không bằng giữ cửa còn lưu lại tiền tài đều xử lý rớt, bởi vậy ta liền hạ lệnh làm người tới vận bạc hôm nay lại xem ta lúc trước quyết định thật đúng là chính xác không thôi, bằng không hoàng hà vỡ đê liền không phải chỉ có nhiều thế này lưu dân khắp nơi trốn tai. nếu là không dậy nổi nghĩa nháo cái dân biến gì đó chỉ sợ không thể ngừng nghỉ. Thị vệ trưởng sắc mặt khó coi, bọn thị vệ trên mặt càng là phức tạp bởi vì bọn họ biết Bạch Nhất Đừng nói rất đúng. Năm đó Hoàng Hà vỡ đê đê trước mồm hai năm rõ ràng bắt hạ Tuyệt Bút Bạc tu sửa, nhưng Đê Tài Ăn nói tu hảo, mùa hạ lũ định kỳ gần nhất liền băng rồi. Lúc ấy kia kiện công trình là từ thứ hoàng tử phụ trách đê khẩu hỏng mất sau quan viên địa phương thế nhưng không phải đăng báo triều đình, mà là trước thông chi tứ hoàng tử từ thứ hoàng tử ra mặt áp xuống tấu chương Nếu không có quan viên liều chết vào kinh yết kiến, chỉ sợ triều đình đến chờ đến dân biến sau mới có thể biết tin tức. Hoàng đế sủng ái tứ hoàng tử, sự phát sau liền nghĩ làm tứ hoàng tử lấy công chuộc tội, bắt hạ tuyệt bút cứu tế bạc làm hắn chủ trì cứu tế, nhưng những cái đó cứu tế lương đưa đến tay khô sau toàn biến thành mốc miến lương thực số lượng còn thiếu gần một nửa, bà càng là không dư thừa mấy khối. Lúc ấy tình thế chạm vào là nổ ngay, đã có nạn dân tập kết, hoàng đế không có biện pháp, chỉ có thể làm quốc khố lại thấu ra một bút bạc làm thái tử mang theo đi cứu tế. Nhưng lúc ấy ai đều biết thái tử vừa đi chỉ sở cừu tử nhất sinh Những cái đó nạn dân tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ hận không thể xé triều đình phái đi quan viên cùng hoàng thất huống chi thái tử mang đi cứu tế bà còn như vậy thiếu Nhưng cũng không biết là thái tử vận khí tốt vẫn là trên đời thật là người hảo tâm nhiều Đại sở các nơi phú thương quan viên cập bá tánh bắt đầu vì nạn dân nhóm quyên tiền quyên vật Giao từ một ít tiêu cục vận hướng tai khu lại là trước thái tử một bước tới tai khu cứu tế Bởi vì có lương thực lại được đến giàn xếp nạn dân nhóm cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới thái tử tới rồi về sau lại tự tay làm lấy tự mình đến nạn dân chung đi, lúc này mới đem chưa thành hình dân biến hoàn toàn áp xuống. Thái tử cũng bởi vậy một lần nữa tiến vào triều đình, thậm chí đem thái tôn đẩy đến phía trước bắt đầu vì thái tôn tạo thế, hai năm sau thái tôn cũng mới có thể phụng hoàng đế mệnh lệnh ra kinh phá án, cha rõ giang nam tham hủ án. Không nghĩ tới những người đó lại là bạch nhất đường an bài. Thị vệ trường cả người dùng mình kiêng kỵ thả hoàng sợ nhìn hắn, bạch nhất đường xa ở Quỳnh Châu còn có thể sai xử đến động như vậy nhiều nhân vi hắn công hiến sức lực kia âm thầm thế lực. Nghĩ đến lâm tới trước bệ hạ dặn dò thị vệ trường lại áp xuống trong lòng nghi ngờ, bệ hạ nói, bạch nhất đường như vậy người giang hồ muốn thuận mau loát, không thể bức tính, nghiêm túc tính lên bạch nhất đường đối tân đế có ân, hắn tổng không hảo uổng làm ác nhân. Thị vệ trường phiên phiên sổ sách phát hiện gần nhất chứng mục lại là hai năm trước kỳ huyện địa chấn cứu tế, lúc ấy cứu tế tiêu phí một vạn bảy nghìn bốn trăm năm mươi ba hai, ghi lại rõ ràng. Sau đó phía dưới còn có một cái tiểu kết lăng thiên môn giao từ bọn họ xử trí sở hữu tiền tài khô kiệt. Thị vệ trường sơ sơ kia tiêu kết bộ phận thở dài một tiếng, vung tay lên nói đem người đem sổ sách dọn lên xe ngựa. Này đó sổ sách là thật là giả, hay không còn có còn lại trở về một cha liền biết. Bởi vì lăng thiên môn sổ sách không chỉ có có chi ra còn có thu vào sao thật sự thị vệ trưởng phiên phiên phát hiện mới nhất thu vào đều là bạch nhất đường 18 năm trước thu vào còn có vài cái bị trộm người hiện tại còn khỏe mạnh có tư có vị tồn tại đâu. thị vệ trưởng ngắm liếc mắt một cái kia trộm đi số lượng chép chép miệng ba xem ra là thật sự tham bằng không ném nhiều như vậy tiền như thế nào không thấy bọn họ báo án. Xem ra này sổ sách kéo về đi chiều thượng lại là một phen dung truyền A. Này đó sổ sách hiện tại xem như cơ mật, nhưng cố cảnh vân một chút cũng không tự giác thế nhưng liền ngồi xếp bằng ngồi ở xe la thượng tùy tay lấy một quyền tới xem, chính mình xem còn chưa tính còn lấy tới cấp hắn cái kia ngây ngốc đồ để xem, một bên xem một bên dạy hắn. tỷ như cái này bị trộm quan viên đương nhiệm gì chức hoặc đã cáo lão hồi hương, bị trộm khi bất luận cái gì chức ấn hắn ngay lúc đó chức vị một năm nên đến bổng lục bao nhiêu, băng tuyết với than hồng song kính bao nhiêu, ở hắn cái này chức vị thượng có thể thông qua cái gì con đường tham ô từ từ. Thị vệ trưởng vốn đang muốn ngăn, đến mặt sau chính mình cũng nghe ngây người, nguyên lai like trên đời này thế nhưng có nhiều như vậy tham ô biện pháp, uổng hắn đương mười mấy năm thị vệ chỉ biết thu chút lễ vật cùng hỗ trợ thu chút hiếu kính. Thị vệ trưởng còn như thế, triệu ninh cùng bọn thị vệ càng là nghe ngây người, đi tới đi tới thiếu chút nữa cấp lăn xuống sườn núi đi, bạch nhất đường cũng nghe đến mùi ngon, quay đầu đối lê bảo lộ nói thanh hòa rất có làm tham quan tiềm chất về sau ngươi cũng không cần lo lắng trộm người khác, chỉ nhắm chuẩn hắn một người trộm là được. Cố Cảnh Vân không điếc nghe vậy khóe miệng hơi kiều, quay đầu cùng Bảo Lộ Ôn Nhu nói, nhà của chúng ta tiền đều giao cho ngươi, ngươi tưởng như thế nào trộm đều được. "Hảo a, hảo a." Lê Bảo Lộ đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, "Ngươi yên tâm, sẽ không bị đói đôi ta." "Cái này ta tin." Bạch Nhất Đường liền hướng hai người phiên một cái đại đại xem thường, xoay qua đi. Đoàn người trở lại lăng thiên môn khi trời đã tối sầm Thị vệ trưởng rất là không cam lòng Hắn vượt qua thiên sơn vạn thủy Đi theo bạch nhất đường một đường gian nan hiểm Trở đến nhã châu liền vì lấy này đó sổ sách Chẳng lẽ liền không mặt khác bí mật làm hắn mang về sao Hảo tâm tác, cố cảnh vân thấy thế liền cùng hắn nói Ta có chuyện đang muốn cầu ngài Thị vệ trưởng lập tức đoan chính thái độ Cố đại nhân chỉ lo phân phó Chỉ cần bản quan có thể làm được Đại nhân đương nhiên có thể làm được Cố Cảnh Vân hơi hơi mỉm cười nói, ta muốn cho đại nhân giúp ta vận chút thư trở về. Thị vệ trường ngần ngơ, như thế nào lại là vận thư? Cái gì thư? Lăng thiên môn một ít tàng thư ta phiên rất thú vị, ta đã hỏi qua nội tử, có thể lấy chút hồi kinh, nhưng người biết chúng ta chỉ có hai chiếc xe ngựa mang đồ vật đã đủ nhiều, không có khả năng lại trang thư cho nên. Thị vệ trường thất vọng gật đầu, không thành vấn đề, vận thư mà thôi. mươi 342, Kinh Tâm. Án cắt thế nhưng vẫn luôn vẫn duy trì lý trí không hề điên khùng, đại gia đối hắn cùng Bạch Nhất Đường thì thí đều thực cảm thấy hứng thú. Tia nắng ban mai sơ thăng khi, Bạch Nhất Đường mới rỗi lời eo đi ra cửa phòng ăn qua đồ để cho hắn chuẩn bị cơm sáng liền lãnh mọi người tới đến đại đường, đại đường Lý chính phóng mấy cái đại dương gỗ. Hạng phi vũ chớp chớp mắt hỏi, ở chỗ này so, ta là có bao nhiêu luận quần trong lòng, mạo hiểm lăng thiên môn bị hủy đi nguy hiểm cùng người ở đại đường luận võ. Hạng phi vũ không khách khí trợn trắng mắt nói, vậy ngươi mang chúng ta tới chỗ này làm gì? Bạch nhất đừng liền chỉ vào những cái đó, cái dương nói, đây là ta di nguyện, nếu là không hoàn thành ta sợ không thể an tâm luận võ. Mọi người trừ trừ khóe miệng, đều nói bọn họ sẽ nhìn, thời điểm mấu chốt ngăn lại khả năng điên khùng an cắt như thế nào hắn cũng không tin đâu. Bất quá đại gia vẫn là thực cho hắn mặt mũi hỏi thứ gì. Bình thư, Bạch nhất đường cười như không cười nói. gần nhất trên giang hồ nháo đến ồn ào huyên náo binh thư các ngươi có thể nhìn một cái tuyệt đối vật siêu sở giá trị mọi người hợp lại làm nửa ngày là muốn bọn họ mua thư a lưu lại đều là đại môn đại phái đại biểu bọn họ lại không nghĩ hỗn triều đình cũng không nghĩ thay đổi thân phận đối này cũng không ham thích bất quá nhìn bánh nhất đường liếc mắt một cái đại gia cũng biết hắn bán thư tiền hơn phân nửa cũng là dùng đến bá tánh trên người liền hơi suy thư liền gật đầu nói ta lấy một bộ hào ta cũng kia một bộ Cho ta cũng lưu một bộ đi, lấy về đi cấp những cái đó tiểu tử được thêm kiến thức. Ta trước mặt thu nhận sử dụng một bộ đi. Vẫn là hạng phi vũ nhất hiểu biết bạch nhất đường, trầm mặc một lát hỏi. Một bộ bao nhiêu tiền? Đại gia sôi nổi nhìn về phía bạch nhất đường. Bạch nhất đường vươn ba ngón tay, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba ngàn lượng A quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa tới. Không, là tam vạn lượng. Mọi người rậm chân, chính là giới sát đại sư đều nhịn không được mí mắt thẳng nhảy. Tam vạn lược ngươi sao không đi đoạt lấy a Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng ta trậu vàng rửa tay. Bạch nhất đừng nhún nhún vai nói, đừng cùng ta khóc than các ngươi lại nghèo có thể có ta lăng thiên môn nghèo. Hiện tại ta lăng thiên môn chỉ còn lại có căn nhà này cùng dưới chân núi kia vài mẫu đất. Lê Bảo Lộ ngẩng đầu, hai mắt ướt rầm dây nhìn đại gia nói, năm nay Hà Nam vùng tuyết tai đặc biệt nghiêm trọng, bọn họ còn chưa từ 5 năm, năm trước lũ lụt trung hoãn lại đây tái ngộ tuyết tai. A Di Đà Phật, giới sát đại sư dẫn đầu nói, bình thư nãy binh qua chi dùng ta Phật môn dùng không đến, nhưng mà bài thí chủ cùng Lê Thí chủ dụng tâm đại thiện ta thiếu lâm liền lấy một bộ đi. Mọi người thầm mắng giới sát đại sư rào hoạt thiếu lâm liền ở Hà Nam cảnh nội. Hắn lấy ra tam vạn lượng, bạch nhất đường cũng là toàn dùng ở Hà Nam bá tánh trên người, hắn còn bạch đến một bộ binh thư Án cắt đối tiền tài luôn luôn không coi trọng, hắn hiện tại trong lòng trong mắt chỉ nghĩ tỉ thí Bởi vậy không chút nghĩ ngợi nói ta phái tung Sơn lấy một bộ Đứng ở hắn mặt sau tung Sơn đệ tử hừ sau không dám hừ một tiếng Hạng phi vũ thở dài, hắn có thể vận dụng tiền không nhiều lắm, bất quá huynh đệ có sở cầu, hắn như thế nào có thể không hỗ trợ Cho nên cũng chỉ có thể cắn răng nói ta lấy một bộ Viên thiện đình phe phầy cây quạt ở một bên xem náo nhiệt Ta vấn duyên các cũng vào tay một bộ hào Tô An giản túc mặt nói Tô Thị Sơn Trang muốn một bộ Còn lại người, còn lại người chịu đựng đau cũng đều định ra một bộ Vì thế 24 vạn lượng liền như vậy tới tay vây xem toàn quá trình bọn thị vệ này tiền kiếm thật nhanh hảo đơn giản lại đến một lần Bạch Nhất Đường thỏa mãn, lúc này mới thu hồi trên mặt tươi cười, lãnh túc nhìn về phía An Cát. An Huynh, ngươi cần phải suy xét rõ ràng, tuy có giới sát đại sư đám người ở, nhưng tỉ thí bên trong khó tránh khỏi cố ý ngoại. An Cát trầm túc nói, Bạch Huynh yên tâm, tỉ thí là ta nhắc tới. Bạch Nhất Đường khẽ gật đầu, đứng dậy nói, chúng ta đây liền thượng đỉnh núi đi, mặt trên vừa vặn có khối đất trống. Hắn quay đầu nhìn về phía bảo lộ nói, theo kịp chừng lớn đôi mắt xem trọng tới. dứt lời dẫn đầu đi ra đại đường phi thân hướng trên vách đá bay đi an cắt theo sát sau đó hai người nội lực thâm hậu chỉ khoảng nửa khắc liền biến mất ở mọi người trước mặt dưới sát đại sư niệm thanh phật hiệu chân khi nhắc tới liền lấy thiếu lâm khinh công đuổi kịp còn lại người chờ cũng không dám chậm trễ có thể bay lên đi liền bay lên đi không thể bay lên đi sôi nổi hướng ngoài cửa nhảy tới thành thành thật thật từ lộ bò lên trên đi Bọn thị vệ nhóm sôi nổi nhìn về phía Lê Bảo Lộ, Lê Bảo Lộ buông tay nói ta chỉ có thể mang cảnh vân ca ca. Bọn thị vệ bĩu môi, sôi nổi đi theo viên thiện đình cùng Tô An giản phía sau chạy tới leo núi, bọn họ khinh công là phi không thượng này vách đá, nhưng hai đại cao thù quyết đấu, bọn họ rất muốn xem. Bọn người đi rồi, Lê Bảo Lộ liền lôi kéo cố cảnh vân về phòng lấy đồ vật. Người xác định thứ này đối sư phụ này đó võ công cao cường người cũng hữu dụng. không xác định nhưng nếu là hữu dụng nói liền nhiều một tầng bảo đảm sao lê bảo lộ đem đồ vật bao hào tác trong lòng ngực hỏi ngươi là muốn ở nhà cùng từ quy đọc sách vẫn là tùy ta lên núi lên núi đi cố cảnh vân bất đắc dĩ nói tổng muốn xem sư phụ bình an mới hảo Lê bảo lộ liền ôm hắn bay lên nóc nhà, lại từ nóc nhà nhảy lên ngắm cảnh các sau đó từ ngắm cảnh các rẫm lên vách đá, dọc theo vách đá không ngừng bay vọt mấy cái phi túng gian liền đến đỉnh núi. Lê bảo lộ ôm cố cảnh vân điểm nhang thạch bay đến giới sát đại sư bên người dừng lại, chỉ thấy nàng sư phụ đã cùng an cắt tương đối mà chạm chính từng người nghiêm túc nhìn về phía đối phương. Cố cảnh vân nhẹ giọng hỏi. An đại hiệp vũ khí là cái gì? Không có. Lê Bảo Lộ nhẹ giọng nói, trừ phi giống hạng sư thúc như vậy chuyên tấn công kiếm pháp bằng không giống sư phụ như vậy cao thủ càng có rất nhiều so đấu nội lực cùng quyền cước dùng vũ khí rất ít. Bọn họ bắt đầu rồi cơ hồ ở Lê Bảo Lộ mở miệng trong nháy mắt hai cổ khí thế mãnh liệt va chạm ở bên nhau, hình thành một cổ phong. Cố cảnh vân khoan bào bay đi, hắn hít mắt nhìn về phía đứng ở bên vách núi hai người. Hắn công phu cũng không như thế nào hào, nhưng chỉ cần đối phương động tác không phải nói chuyện cứu mau, hắn vẫn là có thể xem hiểu. Hai người lúc này đã bắt đầu so đấu nội lực Lê Bảo Lộ mang theo cố cảnh vân sau này lôi lại mấy bước còn lại người tắc ngồi xếp bằng ngồi xuống trên mặt đất nghiêm túc nhìn chăm chú vào. Bạch nhất đường cùng an cắt đều không có động tùy ý bọn họ khí thế đối kháng, Lê Bảo Lộ nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày liền nhàm chán, lôi kéo cố cảnh vân xoay người tìm tảng đá ngồi xếp bằng ngồi xuống. mà cơ hồ ở nàng xoay người khi an cắt liền nhằm phía bạch nhất đường bạch nhất đường đón nhận hai người nháy mát chiến ở bên nhau lê bảo lộ không có quay đầu lại nỗ lực bỏ qua đến từ phía sau áp lực che chưa có cảnh vân lại sau này lui một bắn nơi tìm khối đại thạch đầu ngồi xuống Lê Bảo lộ ngồi xếp bằng ngồi ở cố cảnh vân tả phía trước ngăn chờ phía trước không ngừng đè ép lại đây khí thế vận khí chân khí tương đề quả nhiên cao thủ quyết đấu cũng không phải ai đều có thể xem bước đầu tiên đó là có thể chống đỡ được cao thủ quyết đấu va chạm này cổ khí thế a. Bạch Nhất Đường cùng An cắt đã nháy mắt qua hơn 20 chiêu. Bạch Nhất Đường không giống Lê Bảo Lộ chỉ một mặt dùng khinh công tránh né Hắn càng thích chủ động minh chiến hơn nữa hắn cũng có cái này tư bản Hắn nội lực thâm hậu khinh công chắc tuyệt đồng dạng quyền cước công phu thượng cũng không kém Cùng thiện trường An Cát Chiến ở bên nhau chút nào không thua kém Mà An Cát Trường phong sắc bén Mỗi một trường đi ra ngoài quét đến đỉnh phong liền cự nham tan vỡ cắt đá vẩy ra Có thể thấy được này trường lực nhưng Bạch Nhất Đường lại có thể chính diện tiếp hắn trường Này 18 năm tới, bạch nhất đường chưa bao giờ chậm trễ qua võ nghệ, hắn thiên tư không tồi thiếu ngoạn nhạc thua tâm tư, võ công càng là tiến triển cực nhanh tiến cảnh, mà an cắt tuy rằng điên khùng, nhưng đối võ nghệ chấp nhất tựa hồ đã khắc vào trong xương cốt cho dù đã không còn có người buộc hắn, nhưng hắn cũng không khi vô khắc không ở luyện tập cho nên nội lực đồng dạng tăng trưởng nhanh chóng. Hai người đều là người xuất sắc, bất quá trăm chiêu vây xem mọi người liền đều tất cả đều biến sắc, đã từng có thể cùng hai người tề danh hạng phi vũ thở dài nói ta không kịp hai người nhiều rồi. Nga mi dư sư muội càng là nhấp miệng không nói. Giới sát đại sư hoạt động tay châu tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn trong mắt hiện lên lo lắng, bạch nhất đường nếu là cũng giết đỏ mắt hắn chỉ sợ ngăn không được hai người. Âm thầm nhiệm thanh phật hiệu, giới sát đại sư hơi hơi thở dài, rốt cuộc vẫn là hắn tự phụ. Bạch nhất đừng đem chân khí ngoại phóng, làm nội lực quanh quẩn với quanh thân, bàn tay vừa chuyển vừa lật liền đem chân khí hợp lại với chung nhanh chóng phách về phía an cắt trước ngực, an cắt trong mắt hồng quang trợt lóe, vận đủ công lực hung hăng một phách tiếp thượng, hai người bị phản chấn ra tới dòng khí bước cho lui về phía sau hai bước nửa. Giới sát đại sư thấy hai người lui về phía sau nện bước đều là giống nhau, trong tay lần chàng hạt xoay chuyển càng mau. Hai người chỉ một phân khai liền lại nháy mát chiến ở cùng nhau, lúc này đây bạch nhất đường chú ý nhẹ nhàng, vận khởi khinh công nhanh chóng ở an cắt bốn phía du thầu cơ hồ là vây quanh hắn đánh một vòng, an cắt biết chính mình khinh công không kịp hắn, bởi vậy trầm ổn hạ bàn, bất động như núi phản kích. Tức khắc hai người bên người cắt bay đá chạy trời đất tối tăm, nhật nguyệt thất sắc. mới vừa bỏ đến trên núi bọn thị vệ cùng viên thiện đình tô an giản thiếu chút nữa bị này cổ khí thế đánh xuống sơn đi bọn họ không dám gần xem chỉ có thể đứng ở lối vào ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nguyên lai đây mới là bánh nhất đường chân thật thực lực thật sự là quá kinh diễm lê bảo lộ an tỏa ở cự thạch thượng đem cố cảnh vân bao phủ ở chính mình chân khi cháo nội ngơ ngẩn nhìn chiến thành một đoàn hai người Nàng biết lăng thiên môn tuyệt kỹ là khinh công cho nên nàng vẫn luôn định vị với chạy trốn, ngộ địch liền trốn Bởi vì lăng thiên môn không có công kích quyền trưởng chân pháp môn Chính là lúc này xem sư phụ cùng an cắt đối kháng, nàng mới biết được chính mình trước kia nhận chi có bao nhiêu nông cạn Ai nói lăng thiên phù diêu công không thể công kích Chỉ xem nàng sư phụ hiện tại liền biết lăng thiên phù diêu công có bao nhiêu lợi hại thiên hạ võ công, duy mau không phá Nếu nàng cũng đủ mau, nội lực cũng đủ thâm hậu, làm sao sợ không có mặt khác công kích pháp môn. Bởi vì này hai dạng khác biệt bản thân chính là vô thượng công kích pháp môn, Lê Bảo lộ hai mắt sáng lên, bừng bừng hùng tâm nhìn chằm chằm hai người, xem đến càng lâu, nàng học được cũng liền càng nhiều. Khó trách sư phụ cố ý dặn dò nàng muốn chừng lớn đôi mắt xem. Cố Cảnh Vân cũng đang xem, hai bên động tác quá nhanh, nhân võ công không cao, hắn tuy có thể thấy rõ chiêu thức phi thường thiếu, nhưng hắn vẫn như cũng có thể thấy rõ thế cục hai người thế lực ngang nhau, mà an cắt trầm ổn như núi, bạch nhất đường lại như núi vây quanh chi thủy, rõ ràng nhô tình vạn trượng rồi lại sóng gió mãnh liệt. Hiện tại liền xem là ngọn núi này áp xuống này phiến thủy, vẫn là này phiến thủy đục lỗ ngọn núi này. chương 343, Động Phách Ngày hướng tây nghiêng, cuối cùng một mặt tà dương dần dần biến mất ở vân gian, vốn dĩ lửa đốt giống nhau đám mây chậm rãi biến đạm đến đây khi bắt đầu trở nên ưu ám. Mông lung trên đỉnh núi hai điều bóng người vẫn như cố kịch liệt đối kháng, toàn bộ đỉnh núi đều chỉ có hai người đối quyền trưởng khi bang bang thanh, lê bảo lộ nhìn về phía dưới sát đại sư thấy bọn họ không có ngăn cản ý thứ, liền biết chưa phân thành thắng bại trước nàng sư phụ là không có khả năng dừng lại. Lê bảo lộ hơi hơi nhíu mày, đem trong tay áo lấy ra một cái giấy dầu bao, nội lực vận chuyển, giấy dầu bao tiệm nhiệt, đồ ăn hương khí không ngừng từ giấy dầu trong bao phát ra. Nhưng Lê bảo lộ một chút ăn uống cũng không có, xoay người nhét vào cố cảnh vân trong lòng ngực, cố cảnh vân mở ra vừa thấy, thấy bên trong là lạc hảo cuốn lên tới bánh trứng, bên trong còn cuốn thịt cùng rau dưa. Cố cảnh vân nhìn lướt qua nàng to rộng hai chỉ tay áo yên lặng ăn. Giữa trưa bảo lộ cho hắn một cái túi tiền, bên trong tất cả đều là điểm tâm Hắn cho rằng này đã là cực hạn, ai biết bữa tối càng phong phú Cố cảnh vân ăn một cái bánh trứng, liền đem dư lại tắc nàng trong tay Ý có điều chỉ nói, sư phụ còn phải dựa ngươi bảo hộ đâu Lê bảo lộ tinh thần chấn động, đúng vậy, nàng gặp thời khắc nhìn chằm chằm Bằng không sư phụ đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ Lê bảo lộ hung hăng mà cắn một ngụm kẹp thịt nạc bánh trứng Nàng đến ăn uống no đủ thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái mới được Lê bảo lộ tháo xuống bên hông quải hồ lô lớn, nhỏ giọng hỏi, muốn hay không cho ngươi nhiệt nhiệt. Cố cảnh vân gật đầu. Lê bảo lộ liền vận truyền nội lực cho hắn nhiệt hồ lô lớn thủy, một lát sau tắc hắn trong tay làm hắn uống. Phía trước đỉnh cát bay đá chạy ăn sương uống gió chúng tiền bối. Mặt sau chính đỉnh gió lạnh nhẫn đói chịu đói bọn thị vệ cùng viên thiện đỉnh tô an giản. Trước sau hai đám người nghe đồ ăn hương khí. Không hẹn mà cùng cảm thấy bụng có điểm đói, nhưng nhìn phía trước chiến đến hồn nhiên quên mình hai người, bọn họ quyết định bỏ qua loại cảm giác này. Lê Bảo Lộ ăn uống no đủ, nhíu lại mi nhìn chằm chằm phía trước hai người càng đánh càng kịch liệt nhìn không được cao giọng nói an sư bá, sư phụ sắc trời đã đen, chúng ta không bằng hơi làm nghỉ ngơi, ngày mai tái chiến đi. Thấy hai người không để ý tới, nàng lại kêu lên các ngươi một ngày không ăn không uống, chẳng lẽ liền không đói bụng không khát sao. hai người lại đã tiến vào hồn nhiên quên mình chi cảnh ngoại giới thanh âm một cái nghe không tiến giới sát đại sư đám người cũng phát hiện hai người trạng thái mấy người banh thẳng sống lưng giới sát đại sư càng là trầm giọng nói nhìn chằm chằm an đại hiệp cần phải ở hắn nổi điên khi chế trụ hắn nga mi dư sư muội phi một tiếng nói hư không linh tốt linh giới sát đại sư ngài liền không thể nói tốt hơn an đại ca chỉ là tiến vào quên mình chi cảnh như thế nào liền nổi điên Giới sát đại sư nhấp miệng không nói. Hạng phi vũ cùng võ đang thủ tĩnh đã nhảy dựng lên, kêu lên, mau ngăn lại an cắt hắn thật sự điên rồi. Đây mới là hư linh tốt không linh? Lúc này an cắt đôi mắt dần dần đỏ bừng, mãn nhãn tàn nhẫn chừng mắt bạch nhất đường, trên tay thế công càng thêm sắc bén, cơ hồ là chỉ công không tuân thủ, chỉ khoảng nửa khắc liền ở chính mình cùng bạch nhất đường trên người thêm vài đạo thương. Nhưng bạch nhất đường lý trí còn ở thấy hắn chỉ công không tuân thủ chỉ có thể hồi thủ đánh vào hắn trên người lực đạo cũng giảm bớt hắn tổng không thể thật sự đánh chết an cát đi. Mà này liền làm cho bạch nhất đường bị thương càng nhiều nếu không phải hắn khinh công hảo né tránh nhanh chóng có điều băn khoăn hả chỉ sợ thật sự công đạo ở chỗ này cũng không nhất định. Giới sát đại sư cùng mấy người đã xông lên đối an cắt ra tay, nhưng an cắt lại không để ý tới bọn họ, lại là chỉ nhắm ngay bạch nhất đường ra chiêu, còn lại người lại không thể thật giết an cắt mà lúc này hắn phát cuồng, ai cũng gần không được hắn thân, muốn đánh vựng hắn đều làm không được. lưu lại phái tông sơn đệ tư cơ hồ muốn khóc sư thúc nếu là xảy ra chuyện trở về trưởng môn sư bá nhất định sẽ thức bọn họ. Mà bạch nhất đường nếu là xảy ra chuyện phái tông sơn cùng lăng thiên môn chỉ sợ liền phải kết thù. An cắt phát cuồng khi nội lực cơ hồ là tăng trưởng gấp bội, giới sát đại sư tiếp hắn một trường sau liền sắc mặt đại biến. Hắn bệnh tình truyền biến xấu. Thấy an cắt cơ hồ không muốn sống giống nhau nhằm phía bạch nhất đường, giới sát đại sư trong mắt hiện lên từ bi, lắc mình liền muốn che ở bạch nhất đường trước người, lúc này một tiếng khẽ kêu ở bên tai nổ vang. Tránh ra. giới sát đại sư liền nhận thấy được bạch nhất đường một trường phách về phía chính mình, lại là ở an cắt thiết trường tới trước trước chụp bay hắn, mà bạch nhất đường cũng thân mình uốn éo vọt đến an cắt bên cạnh người hắn không hề cùng an cắt đối kháng, mà là khẽ cười nói các ngươi gấp cái gì cùng nổi điên an cắt đánh ta là đánh không lại cần phải luận chạy trốn ai có thể so đến quá ta, các ngươi vẫn là đi nhanh đi. Một ngữ vừa ra, hắn kia xuẩn đồ đệ đã vòng qua rất nhiều lung tung rối loạn trường phong bay vọt đến trước mặt, cũng không biết cầm cái gì hung hăng hướng an cát đầu đánh tới an cát tuy rằng điên rồi, lại còn biết chặn đánh lạc ám khí, cho nên một trường đào qua, một đống bột phấn lập tức tản ra, hồ đại ra một đầu vẻ mặt mà đứng mũi chịu xào đó là an cát Võ đăng thủ tĩnh một lo mặt kêu lên, đây là thứ gì, như thế nào còn có dược hương vị. Một lời mới bế, hắn thân mình liền lung lay hai hạ, mắt vừa lật bùm một tiếng liền té xỉu trên mặt đất. Còn lại người đồng tử co rụt lại, cũng sôi nổi bang bang vựng đến trên mặt đất, chỉ có giới sát đại sư An Cát cùng bạch nhất đường còn đứng. Nhưng này ba vị cũng cơ cơ thân mình, điên mất an cắt vô ý thức tiếp tục công hướng bạch nhất đường, hệ tầm quá nước thuốc khăn lê bảo lộ trợt lóe thân liền bay đến sư phụ bên người, bắt lấy hắn liền chạy, lớn như vậy dược lượng còn lại người chỉ là lan đến gần đều hôn mê, như thế nào hắn hồ vẻ mặt còn thanh tình. An cắt theo bản năng đuổi theo kết quả mới vận công, mê dược phát huy đến càng mau, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mỏi mệt chớp chớp mắt ra liền đông một tiếng ném tới trên mặt đất. Lê bảo lộ thỏa mãn, lập tức móc ra một cái khăn che lại sư phụ miệng mũi. Bạch nhất đừng nghe khăn thượng mắt lạnh dược vị tinh thần hơi hơi rung lên, hắn kéo kéo khóe miệng nhìn về phía đồ đệ. Người từ đâu ra nhiều như vậy mưu ma trước quỷ. Nói xong phun ra một ngụm máu tươi tới hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lê bảo lộ ngẩn ngơ, vội vàng đi bắt hắn tay bắt mạch lúc này mới phát hiện hắn thế nhưng bị thương nội phủ. Nàng vành mắt không khỏi đỏ lên. cố cảnh vân che lại khăn nghiêng ngà lảo đảo tiến lên trầm giọng nói ngươi trước dẫn hắn đi xuống nơi này ta tới xử lý lê bảo lộ áp xuống lệ ý lo lắng xem hắn thân thể của ngươi đi nhanh đi cố cảnh vân phất tay nói ta nơi này có ngươi cấp xài dược không quan trọng đang đứng ở đầu gió thượng bọn thị về cũng mềm mại ngã xuống trên mặt đất bất quá bọn họ tình huống hảo điểm ít nhất không hoàn toàn ngất xỉu đi nhưng có thể đứng cũng chỉ có cố cảnh vân một cái không trách lê bảo lộ lo lắng không nói thân thể hắn không tốt liền nói tại đây đỉnh núi phía trên hắn là yếu nhất lê bảo lộ cúi đầu nhìn thoáng qua sư phụ đem hắn bế lên tới thấp giọng nói vậy ngươi cẩn thận liền mang theo bạch nhất đường phi thân mà xuống Cô Cảnh Vân đám người đi rồi lúc này mới đứng dậy, nắm thật chặt che lại khăn tay, hắn hơi run dày tay từ trong lòng ngực móc ra một cái bình xứ mở ra trước cấp hạng phi vũ nghe thấy một chút đem hắn đánh thức sau mới đi hướng còn thanh tỉnh giới sát đại sư. Cố Cảnh Vân cười nhạt nói, làm đại sư chịu tội. Dứt lời đem bình xứ phóng tới mũi hắn hạ nghe nghe, không đợi giới sát đại sư làm ra phản ứng hắn liền xoay người bước nhanh đi hướng thị vệ trưởng đám người. hắn trong mắt cũng không có nhiều ý ý cười đã cùng hắn hỗn chín bọn thị vệ im như ve sầu mùa đông hốt giải dược sau liền bỏ dậy bảo hộ ở hắn bên người thị vệ trưởng đem bình xứ giao cho viên mặt tiểu thị vệ làm hắn đi cứu tỉnh còn lại người trừ bỏ an cát đại gia tỉnh lại sau chuyện thứ nhất đó là rời xa mê dược khắp nơi khu vực tụ tập bên trái sườn Giới sát đại sư đem hôn mê an cát đặt ở cự thạch thượng nhìn sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ cố cảnh vân thở dài này hai đứa nhỏ thật đúng là cả gan làm loạn Giang hồ tỷ thí như thế nào có thể sử dụng dược đâu. truyền ra đi sau Lê Bảo Lộ về sau muốn như thế nào ở trên giang hồ hỗn. cố Cảnh Vân lại không cho là đúng ai nói Bảo Lộ muốn hỗn giang hồ. Hơn nữa, danh dự lại quan trọng có sư phụ mạnh quan trọng sao. Đỉnh núi người trên im lặng không nói, vẫn là hạng phi vũ hỏi, nhất đường đâu. Sư phụ học máu, nội tử nói là thương tới rồi nội phủ trước dẫn hắn xuống núi. cái này hạng phi vũ sắc mặt cũng khó coi hắn nhìn về phía cự thạch thượng an cắt chất vấn giới sát đại sư đại sư không phải nói có thể chế trụ hắn sao vì sao hắn phát cuồng sau nội lực như thế hùng hậu giới sát đại sư trầm mặc không nói loại tình huống này hắn cũng không dự kiến đến này xác thật là hắn sai lầm hạng phi vũ bực bội nói may mắn hai đứa nhỏ cơ linh sớm có chuẩn bị bằng không chúng ta hôm nay chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này Đây là muốn thay hai đứa nhỏ chính danh, đem việc này mặt qua đi còn làm cho bọn họ thiếu một cái ân cứu mạng. Nga mi dư sư muội nhăn nhăn mày, nhìn cố cảnh vân liếc mắt một cái rốt cuộc không nói chuyện. Tính, vẫn là hai tiểu hài tử, lại không xông qua giang hồ, không hiểu giang hồ quy củ cũng là có. Còn lại người cũng là như vậy tưởng, làm tiền bối, đối hậu bối có thể khoan dung liền khoan dung, vì thế đều cam chịu hạng phi vụ kết luận. Kế tiếp còn lại là như thế nào an trí an cát. Thủ tĩnh xoa cái chắn nói, vốn dĩ an cắt liền không dễ dàng khôi phục thần trí hiện tại lại một niên cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục. Thần chí không khôi phục liền không hảo tán công, bằng không đem công tan, người nhưng vẫn là người điên, ngốc tử làm sao bây giờ. Hắn sở dĩ thường thường điên khủng tính tình đại biến chính là bởi vì trong cơ thể chân khí không nghe sai sự đánh sâu vào kinh mạch cùng não bộ mạch máu, nếu là không ở hắn bình thường khi tán công ai biết hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Giới sát đại sư lại không lo, hắn nói thanh phật đạo, bần tăng sẽ đem an tí chủ mang về, hắn một ngày khôi phục ta liền ngày thứ nhất thế hắn tán công, hắn một năm khôi phục ta liền một năm sau giúp hắn, nếu là 10 năm, 20 năm ta cũng chờ đến ta nếu chờ không được thiếu lâm cũng còn có mặt khác võ tăng nhưng thác chưa vị cứ yên tâm đi. Mọi người, hảo có kiên nhẫn hòa thưởng, cố cảnh vân khóe miệng hơi kiểu nói, đại sư cao thưởng. Nhưng hắn vẫn là thực không cao hứng, sư phụ thương nhận không? Mà lúc này, Lê Bảo Lộ chính ngồi xếp bằng ngồi ở bạch nhất đường phía sau, vỗ tay vì hắn chữa thương, bị thương nội phủ muốn chậm giải uống thuốc điều trị, nhưng hắn lúc này chân khí như loạn lại là muốn lập tức sửa đúng, để tránh thương đến kinh mạch lưu lại bệnh kín. Lê Bảo Lộ nhưng thật ra thường xuyên cấp cố cảnh vân độ khí đảm đương điều hòa, này vẫn là lần đầu tiên vận khí cùng người chữa thương tâm để đến lão cao thật cẩn thận đi loát thuận sư phụ trong kinh mạch hỗn loạn chân khí. Cũng may bọn họ nội lực có cùng nguồn gốc nàng chân khí tiến vào hắn trong cơ thể thực mau là có thể dẫn đường trong thân thể hắn nội lực dựa theo nhất định quỹ đạo chạy thực mau trong thân thể hắn hỗn loạn chân khí chậm rãi bình tĩnh trở lại đi theo lê bảo lộ chân khí chậm rãi dễ chịu bị đánh sâu vào bị thương kinh mạch. chương 344 Nghèo Bạch nhất đừng mở to mắt khi đã là ngày hôm sau giữa trưa, hắn sừng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, cảm thụ một chút trên người thương thí, phát hiện so dự đoán còn muốn nhẹ, lúc này mới phát hiện miệng có điểm khổ. Hắn tạp đi một chút miệng, phẩm ra dược vị, liền biết khẳng định là đồ để cho hắn rót thuốc. Hắn che lại ngực đứng dậy, này nặng nhất thương là bị an các trường phong quét đến tuy rằng tránh né kịp thời, nhưng kia tiểu tử phát điên tới nội lực giữ dằn, chỉ là quét đến liền bị thương nội phủ, nếu là thật đánh thật đánh chúng, hắn đó là bất tử cũng đi nửa cái mạng. Bạch nhất đừng xoa xoa cái chán, hắn đồ đệ giải ra kia một đống mê dược sau cũng không biết ra sao, bất quá nghĩ đến miệng lưỡi sắc bén có cảnh vân, có hắn ở, hẳn là sẽ không ăn quá lớn mệt đi. Chính miên man suy nghĩ cửa phòng liền bị đẩy ra, Lê Bảo Lộ bưng một chén nhìn liền rất khổ nước thuốc tiến vào, nhìn đến ngồi ở mép giường Bạch Nhất Đường, nàng vội vàng tiến lên. Sư phụ ngươi tỉnh, cảm giác thế nào, ngực buồn không buồn, chỗ nào còn đau. Bạch Nhất Đường ngắm liếc mắt một cái nàng trong tay dược hàm hồ nói ta cảm thấy khá tốt, không nơi nào đau, hẳn là không quan trọng. Đúng rồi, ngươi an sư bá thế nào, ngươi giải như vậy đại một phen mê dược, mặt khác tiền bối có hay không trách tội ngươi. Lê Bảo Lộ không nghe xong mặt kia hai câu lời nói, chỉ nghe được câu đầu tiên, nôn nóng nói, như thế nào sẽ không đau đâu. Chẳng lẽ là ta trần bệnh sai rồi. Lê Bảo Lộ gấp đến độ tại chỗ xoay quanh ảo não nói, sư phụ có lẽ là ta học nghệ không tinh, bằng không làm nhị lâm đi nhã châu thành cho ngươi thỉnh cái đại phu trở về nhìn xem, ta khám ra ngươi bị thương nội phủ nhưng bị thương nội phủ như thế nào sẽ không đau đâu. Bạch Nhất Đường cũng không phải là vì an ủi người liền giấu giếm bệnh tình người cho nên Lê Bảo Lộ chưa từng nghĩ tới hắn sẽ nói dối. Đây cũng là nàng quan tâm sẽ bị loạn đổi làm Cố Cảnh Vân sớm phát hiện. Bạch Nhất Đường, Bạch Nhất Đường yên lặng mà đem không cần hai chữ nuốt trở về không biết hắn hiện tại sự miệng còn tới hay không đến cập. Làm sao vậy, Cố Cảnh Vân dạo bước tiến vào nghiêm túc đánh giá Bạch Nhất Đường sau nói sư phụ sắc mặt không phải hào rất nhiều sao. Sư phụ nói hắn không đau. Lê Bảo Lộ mồ hôi đầy đầu nói có lẽ là ta khám sai rồi. Đêm qua nàng chính là rót sư phụ uống lên một bộ rực nếu là khám sai rồi kia tối hôm qua thượng uống dược chẳng phải là cũng là sai. Trừ bỏ ứng đối ngoại thương, Lê Bảo Lộ đối mặt khác bệnh từ trước đến nay không quá tự tin, một là nàng nãi tự học học tập thời gian đoàn, nàng tổ phụ 3 tuổi bắt đầu nhận dược thảo đặt nền móng học y, đến 50 tuổi khi đều sẽ cảm thán sở học rất ít nàng bất quá mới tự học 10 năm. Nhị là trừ bỏ ngoại thương xử lý, mặt khác chứng bệnh nàng tiếp xúc thiếu thực tiễn kinh nghiệm quá ít. Hiện tại đối mặt lại là chính mình để ý người quan tâm sẽ bị loạn tự nhiên sợ khám sai mạch hạ sai dược hại sư phụ. Bạch nhất đừng trầm mặc ngồi ở mép giường im lặng không nói. Cố cảnh vân nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn đặt ở một bên màu đen nước thuốc xoay người liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau hắn liền cầm đĩa mứt hoa quả tiến vào đưa cho bạch nhất đừng nói, hảo mau đừng náo loạn mau uống thuốc đi. bạch nhất đừng mặt vô biểu tình bưng lên chén thuốc uống một hơi cạn sạch từ cái đĩa nhặt một viên mứt hoa quả tắc trong miệng cố cảnh vân liền đem cái đĩa đặt ở mép giường trên bàn dặn dò nói không thể ăn nhiều miễn cho thương nha dứt lời đem trợn mắt há hốc mồm lê bảo lộ sách đi ra ngoài bạch nhất đừng căng chặt ra mặt liền hơi hơi buông lỏng lê bảo lộ đờ đẫn đi theo cố cảnh vân phía sau nửa ngày mới nói cho nên ta không khám sai sư phụ thích ăn ngọt ngươi lại không phải không biết Thích Chan ngọt cùng bởi vì sợ khổ liền nói dối không muốn ăn dược căn bản không phải cùng phương hướng hảo đi, ai có thể từ một người thích chăn ngọt liền phỏng đoán ra hắn sợ khổ sợ đến giấu giếm bệnh tình không uống thuốc. Hắn vẫn là cái đại nhân đâu. Ta có thể, Lê Bảo Lộ nháy mắt không có tính tình, Cố Cảnh Vân liền nghiêng liếc nàng cười nói, được rồi, trên xe không phải mang theo không ít mứt hoa quả sao, quay đầu lại đều cấp sư phụ lấy tới, ta tưởng hắn sẽ không lại lừa gạt ngươi. Lê Bảo Lộ hừ hừ hai tiếng, An cát tình không có cố cảnh vân tươi cười hơi đạm nói người kia mê dược phần lớn rơi tại trên mặt hắn không có giải dược chỉ sợ đến ngủ thượng hai ba thiên vậy làm hắn ngủ lê bảo lộ không thèm để ý nói lưu lại giới sát đại sư mặt khác tiền bối làm cho bọn họ đi thôi đều mau ăn tết chúng ta lăng thiên môn nghèo đến len canh vang nhưng chiêu đãi không tới nhiều người như vậy lăng thiên môn là thật sự nghèo đến lanh canh vang toàn môn phái trừ bỏ mỗi năm tích lũy xuống dưới địa tô cùng dưới chân núi kia vài mẫu đất ngoại cũng chỉ có này đống tòa nhà cùng bên ngoài cây trúc nhưng bọn hắn muốn phân phát tá điền những cái đó địa tô vừa lúc cho bọn hắn làm phân phát phí liền sắp ăn tết lê bảo lộ còn phải tự xuất tiền túi ăn tết hiện tại thêm một cái người liền nhiều một phần tiêu dùng nàng không vui hầu hạ bọn họ lưu lại lại chế không được an cắt có ích lợi gì Uổng phí nàng lương thực, cố cảnh vân liền phụng trưởng môn chi mệnh đi ám chỉ bọn họ rời đi. Bất quá cố cảnh vân nhuận vật tế vô thanh, bất quá là đi quan tâm bọn họ thương tình khi cảm thán thượng vài câu quá đoạn thời gian thời tiết khả năng sẽ khởi biến hóa các nơi khả năng lại muốn phong sơn phong lộ. Mọi người lập tức ngồi không yên, muốn lập tức đứng dậy phản hồi môn phái. Ăn Tết chính là đại sự, không chỉ có muốn cùng người nhà đoàn tụ trong môn phái sự cũng không ít, bọn họ đều là môn trung trụ cột vững vàng, có thao không song tâm, sao có thể vẫn luôn ngốc tại bên ngoài. Bởi vậy trừ bỏ còn chưa thành ra lập nghiệp trách nhiệm cũng không quá trọng đại viên thiện đình cùng Tô An Giản còn lại người đều sôi nổi đi cùng Lê Bảo Lộ cáo tư. Chính là hạng phi vũ, ở do dự một chút sau cũng đi tìm bạch nhất đường cáo tư, nhà hắn trung kiều thê ấu tử, ra tới trước liền hứa hẹn năm trước sẽ trở về. bạn tốt quan trọng, nhưng gia đình cùng môn phái cũng quan trọng a Bạch nhất đường mới vừa ăn xong cơm trưa, trên mặt khôi phục chút huyết sắc, hạng phi vũ thấy tâm khẽ buông lòng, cười nói, người kia đồ đệ nhưng thật ra hiếu thuận, tùy thời cũng mau tuy không hiểu giang hồ quy củ, nhưng đại gia cũng đều thông cảm nàng một mảnh hiếu tâm. Ý tứ là đại gia sẽ không đem nàng phá hư quy tắc sự nói ra đi. Bạch nhất đường cười nói, kia hài từ từ nhỏ ở Quỳnh Châu lớn lên, trên giang hồ quy củ là không hiểu biết, đa tạ hạng huynh chờ bao dung Hạng phi vũ liền thở dài nói, người kia đồ con rể lợi hại hơn, tối hôm qua thượng đại gia tuy nói nhịn xuống, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút bất mãn, rốt cuộc dùng rực đem nhiều người như vậy phóng đảo, nhưng người kia đồ con rể đi theo đại gia trở về, lại là an bài cơm canh, lại là an bài nước ấm, trước sau không đến nửa canh giờ liền đem đại gia hống đến tâm hoa nộ phóng, chính là luôn luôn trọng quy củ dư sư muội đều mở miệng tán người kia đồ để hiếu thuận, là dưới tình thế cấp bách ra tay, hiếu tâm đáng khen. Người giang hồ đối mê dược, độc dược một loại đồ vật nhất mẫn cảm, không nói tỉ thí, bình thường khi chính phái nhân sĩ đều thực phản cảm này loại hành vi, càng đừng nói tỉ thí. Lê Bảo Lộ có thể nhúng tay ngăn chờ an bình, thậm chí có thể dùng ám khí ám toán hắn, duy độc không thể dùng dược hơn nữa nàng dược còn không phải nhằm vào an cắt một người mà thôi, mà là lúc ấy hỗn chiến ở bên nhau mọi người. Người giang hồ kiên kỵ nhất thân bất do kỷ chiến đấu khi đột nhiên hôn mê, đây chính là phạm vào tối kỵ cho nên mọi người xem ở bạch nhất đường trên mặt niệm Lê Bảo Lộ còn tuổi nhỏ, không hiểu quy cụ có thể không hướng ngoại nói, nhưng trong lòng khẳng định không thoải mái. Nhưng cố cảnh vân lại có thể đem loại này không thoải mái truyền vì đối Lê Bảo Lộ tán thưởng kia há mồm quả thực. hạng phi vũ vỗ vỗ bạch nhất đường bà vai nói người tính thật có phúc nhưng đừng học ngươi tổ sư ra nhóm chậu vàng rửa tay sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cũng thường trở về nhìn xem chúng ta này đó lão hữu bạch nhất đường rũ xuống đôi mắt nói chậu vàng rửa tay sau ta liền không tính người giang hồ hạng phi vũ trừng mắt hắn nói lại không phải cho ngươi đi đánh nhau bất quá là lão hữu gặp mặt ôn chuyện uống rượu thôi như thế nào chậu vàng rửa tay thật liền quá vãng đều tẩy rớt Bạch nhất đường thở dài, gật đầu nói yên tâm đi ta nhất định không học sư phụ ta các sư tổ. Hạng phi vũ lúc này mới yên lòng, cùng hắn cáo tư rời đi. Lê bảo lộ liền đưa bọn họ đưa đến dưới chân núi, nhìn bọn họ rời xa sau liền ném xuống tay trở về, vừa vào cửa liền nhìn đến viên thiện đình cùng giới sát đại sư đáng người đang ở đại đường trờ nàng. An sư bá tỉnh, không có. Viên Thiện Đình lấy ra một cái túi tiền tử đưa cho nàng nói, là ta cùng Tô Huynh có việc tìm ngươi, nhà của chúng ta cách khá xa, hiện tại lên đường chạy trở về ăn Tết cũng không kịp cho nên quyết định lưu lại. Còn thỉnh Lê trường Môn không cần ghét bỏ chúng ta mới hào. Lê Bảo Lộ tiếp nhận túi tiền tử, làm lơ hắn làm mặt quỷ, vứt vứt hỏi có bao nhiêu. Không nhiều không ít vừa vặn đủ chúng ta quá một cái hảo năng Viên Thiện Đình cười nói. Lê trưởng môn cũng không nên chối từ, bằng không chúng ta đẩy tới làm đi khó coi. Biết các người vấn duyên các không kém tiền, yên tâm, ta nhất định sẽ không trở về đẩy. Viên thiện đình liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ Lê Bảo Lộ đem tiền còn trở về. Chính là như bây giờ mới hảo, Lê Bảo Lộ thiếu bọn họ, bọn họ cũng thiếu quá Lê Bảo Lộ, về sau nhiều dây dưa chút tốt nhất càng dây dưa càng không rõ. Vấn duyên các tuy là trên giang hồ công nhận mua bán tin tức đệ nhất các nhưng từ mấy ngày nay quan sát tới xem, lăng thiên môn nắm giữ tin tức con đường chỉ sợ so với bọn hắn còn nhiều. Nhân gia rốt cuộc có 500 nhiều năm lịch sử đâu, so với bọn hắn vấn duyên các có nội tình nhiều. Cho nên này đánh hào quan hệ là thực tất yếu. Lê Bảo Lộ đem viên thiện đình túi tiền từ thu, ngược lại nhìn về phía giới sát đại sư. Đại sư là tới tìm vãn bối. Giới sát đại sư chậm gì gì từ trong tay áo móc ra một cái túi tiền, niệm thanh Phật đạo lê thí chủ an thí chủ còn ở hôn mê chung, hơn nữa hắn trên người thương thế cũng không ít cho nên chúng ta chỉ sợ phải đợi một đoạn thời gian mới có thể khởi hành, bởi vậy chúng ta cũng chỉ có thể quấy dày các ngươi một đoạn thời gian, đây là chúng ta ăn ở phí. Lê Bảo Lộ đem túi tiền từ đầy trở về tươi cười đầy mặt nói: Đại sư này liền cùng Bảo Lộ khách khí. Chúng ta hai nhà ai với ai nha? Đừng nói chỉ là trụ một đoạn, ngài chính là ở chỗ này trụ cả đời đều được a. Chúng ta khẳng định ăn ngon uống tốt. Khụ, Cố Cảnh Vân ho nhẹ một tiếng từ ngoài cửa tiến vào đối giới sát Đại sư cười nói: Đại sư quá khách khí, nội tử nói chuyện thô chút lại là thiệt tình thực lòng. Sư tổ cũng từng mang theo sư phụ bái phòng qua Thiếu Lâm. Chẳng lẽ khi đó Thiếu Lâm cũng thua sư tổ lộ phí không thành? Giới sát đại sư lúc này mới đem túi tiền thu hồi đi, trên mặt khó được có chút xấu hổ. Thật sự nói lăng thiên môn tình huống có chút đặc thù thiếu lâm xem như thanh bần, nhưng không nghĩ tới lăng thiên môn so với bọn hắn còn nghèo. Làm hắn cái này ở nơi này đều có chút ngượng ngùng. mươi 345 tán công. an cắt thẳng đến ngày thứ ba chạng vạng mới tỉnh lại ý thức chìm nổi gian liền ẩn ẩn nghe được thiền âm hắn ý thức liền tùy kia nói thiền âm càng ngày càng thanh tỉnh chờ hắn mở to mắt khi liền thấy được ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng chính truyền lần chàng hạt niệm phật giới sát đại sư giới sát đại sư đem một đoạn kinh phật niệm xong lúc này mới mở to mắt nhìn về phía an cắt thấy hắn trong mắt vẫn như cũ mang theo hồng ty liền biết trong thân thể hắn chân khí vẫn như cũ hỗn loạn hắn trong lòng than nhỏ nhìn chằm chằm hắn hỏi An Tý chủ còn nhớ rõ ngày trước phát sinh sự. An cắt trầm mặc nửa ngày mới ách thanh âm hỏi, bạch nhất đường ra sao. Thấy hắn ý thức thanh tỉnh, dưới sát đại sư thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, bạch thí chủ bị thương nội phủ. An cắt nhắm hai mắt lại, nắm thật chặt nắm tay. Các ngươi là như thế nào đánh vượng ta? An cắt một khi điên khùng lên liền toàn vô ký ức, hắn chỉ nhớ rõ cùng bạch nhất đường chiến đến chính hàm, vui sướng tràn trề là lúc liền giác nội lực hỗn loạn chân khí thế nhưng đảo thi chuyện sau đó hắn chỉ có chút linh tinh đoạn ngắn. Nhưng hắn biết chính mình phát cuồng khi khủng bố trong lúc có hay không hại nhân tính mệnh này luôn là muốn hỏi rõ ràng. Nếu là bị thương nên bồi bồi, nếu là đã chết hắn này một cái mệnh cũng hào còn cho nhân ra. Giới sát đại sư nhận thấy được hắn trên người hôi bại hơi thở, vội nói, không phải chúng ta đánh vựng ngươi, lúc ấy ngươi phát cuồng, chúng ta đều gần không được ngươi thân, là lê thí chủ giải mê dược lúc này mới chế trụ ngươi. dứt lời đêm ngày đó buổi tối sự tinh tế nói, an cắt sừng suốt nửa ngày mới nói, hắn nhưng thật ra thu cái hảo đồ để. Giới sát đại sư gật đầu tuy rằng vị kia nữ thí chủ lá gan lớn điểm, không tuân thủ quy củ điểm, nhưng cũng may tránh cho thương vong, này liền vậy là đủ rồi. thấy an cắt cúi đầu trầm tư, hắn liền hỏi nói: an thí chủ, người đã cùng bạch thí chủ so qua, hẳn là biết các ngươi thế lực ngang nhau, thật muốn phân ra một cái thắng bại tới chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương. an cắt trầm mặc nửa ngày, lắc lắc đầu nói: ta nếu là không tàu hòa nhập ma tiếp tục so đi xuống tất là ta thua, bạch nhất đừng sức chịu đựng so với ta cường, hắn khinh công lại hảo háo cũng có thể háo chết hắn. nghĩ thông suốt này tiết an cắt ngực buông lỏng trên mặt thế nhưng mang theo cười nhạt. Đại sư, ngươi chuẩn bị vì ta tán công đi. Giới sát đại sư trong ngực đè nặng một cục đá hoàn toàn rơi xuống, hắn đứng dậy đối an cắt hành lễ nói an tí chủ đại nghĩa. Lấy an cắt địa vị cùng năng lực, hắn không nghĩ tán công ai cũng bức không được hắn. Không tiêu tan công, hắn phát điên tới hơn phân nửa là thương người khác, hắn võ công cao cường mặc dù là điên rồi trên giang hồ cũng không ai dám khi dễ hắn. Nhưng hắn nếu là tán công... Trước không nói thân thể hắn ở tán công sau có không thừa nhận được trên người cũ thật ám thương, chỉ nói hắn tán công sau ở trên giang hồ địa vị tranh lệch liền đủ làm người khó chịu. Án cắt mấy năm nay điên điên khùng khùng khi nhưng đắc tội không ít người, không nói kia sắc bén thủ đoạn, chỉ kia há mồm liền hận không thể làm người xé. Hắn tán công sau hình cùng phế nhân, liền tính tùng vân tử đối cái này sư đệ có thể như nhau từ trước phía dưới đệ từ lại chưa chắc sẽ lại kính hắn. An cát này tất cả hoàn toàn là hy sinh chính mình ích lợi hoàn toàn vì người khác, cho nên giới sát đại sư này thi lễ hành đến trịnh trọng. Chính là Bạch Nhất Đường nghe nói sau đều nhịn không được thở dài, từ đáy lòng kính nể hắn trộm đạo sách một bầu rượu đi tìm An cát. Hai người mang theo thường uống lên cả đêm rượu. Ngày hôm sau Bạch Nhất Đường liền lén lút lưu về phòng tắm rửa, còn đặc ân cần đem nhị lâm đưa tới dược uống một hơi cạn sạch phá lệ, không mở cửa sổ tán vị ý đồ dùng dược vị che giấu mùi rượu. cố Cảnh Vân tới sau mới cho hắn đẩy ra cửa sổ, mỉm cười nói, sư phụ yên tâm, bảo lộ sớm biết rằng ngươi trộm uống rượu, đêm qua nàng không đi cản đó chính là đồng ý, ngài không cần lo lắng che lấp Bạch nhất đừng yên tâm, thoải mái hào phóng mà đỉnh một thân mùi rượu đi ra ngoài lắc lư, nhưng hắn tổng cảm thấy giữa chưa cùng buổi tối dược so dĩ vãng muốn khổ chút. Lê bảo lộ đang ở an cát trong phòng thế hắn chữa thương, giới sát đại sư cố ý đi thỉnh nàng lại đây cấp an cát điều trị thân thể. Tán công tổn thương thân thể, hắn vốn là có thương tích không dám thương càng thêm thương, bởi vậy thường thỉnh lê thí chủ hỗ trợ điều trị một chút chờ hắn thân thể càng tốt một ít lại động thủ Lê bảo lộ không ý kiến thế an cắt xử lý ngoại thương sau liền thế hắn khai dược điều trị. Vừa lúc ân bá bọn họ muốn đi mua hàng Tết đến lúc đó làm cho bọn họ đem dược mang về tới là được. Người tập võ thân thể cường tráng, mặc dù là nội thương cũng hảo đến so người khác mau chút còn chưa ăn tết bánh nhất đường thương thì tốt rồi, liền dược đều không cần ăn, chỉ cần dùng bữa thực lại điều trị một đoạn thời gian là được. Mà an các thương tốt liền phải chậm một chút trong thân thể hắn chân khí vẫn luôn hỗn loạn, Lê Bảo Lộ thử thăm tiến nội lực giúp hắn điều trị quá, nhưng nhân bất đồng nguyên, hơn nữa trong thân thể hắn chân khí dữ dằn, thế nhưng thiếu chút nữa phản phệ lại đây, Lê Bảo Lộ không dám thử lại, chỉ có thể dùng dược điều trị. Nhưng dược nếu là hữu dụng phái tông sơn người sớm đem người trị hết Lê Bảo Lộ khai dược cũng cũng chỉ có thể trị hảo hắn nội phù chịu thương cùng ngoại thương Đối trong kinh mạch đi ngược chiều chân khí một chút biện pháp cũng không có Nhân không thể thuyên truyền chân khí cho nên hắn tốt muốn so bánh nhất đường chậm rất nhiều Chờ thêm xong rồi năm Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân thu một vòng bao lì xì Sau sắc mặt của hắn mới từ từ hồng nhuận Ở mỗi ngày lệ hành một lần bắt mạch sau Lê Bảo Lộ nói nội thương đã hào Đang ở cùng An Cát chơi cờ bạch nhất đường tay một đốn, trong tay hacker liền tùy tiện tìm vị trí rơi xuống, nhíu mày nói Tổng muốn qua nguyên tiêu đi. An Cát đảo xem đến khai, tán công sau còn muốn điều trị một đoạn thời gian, các ngươi không phải kế hoạch hai tháng khởi hành sao, ta Tổng không hào quấy dày các ngươi lâu lắm. Bạch nhất đường nhấp miệng không nói, trước kia hắn cùng an cắt không nhiều ít giao tình, càng có rất nhiều tiếc hận hắn thiên phú, không mừng hắn điên khùng, nhưng này nửa tháng ở chung làm hắn rất khó lại đem đối phương coi như cái kia chỉ so quá hai lần võ, nghe qua vài đoạn chuyện xưa người xa lạ. An cắt sắc mặt lạnh nhạt tâm lại là nhiệt nghiêm túc lại trầm ổn, cùng hắn điên khi khắc nghiệt thô bạo hoàn toàn không giống nhau. An cắt đem bạch cờ rơi xuống, trực tiếp nuốt bạch nhất đường một mảnh quân cờ, biên nhặt cờ vừa cười nói. sớm muộn gì có này một hà tất đầy kéo an cắt cầm chủ ý ngày hôm sau giới sát đại sư liền tuyên bố bế quan bánh nhất đừng tự mình canh giữ ở trước cửa thế bọn họ hộ pháp mà phái tông sơn còn dư lại đệ tử cũng vây quanh phòng cho khách bao quanh mà chạm đem kia gian phòng hộ đến liền chỉ ruồi bỏ đều phi không đi vào an cắt tán công cùng mã nhất hồng không giống nhau mã nhất hồng nội lực không kịp an cắt nhiều rồi thêm chi hắn nội lực thuận theo tan đi sau nhiều nhất thương một chút kinh mạch điều dưỡng bảy tám thiên liền không sai biệt lắm hảo Nhưng an cắt nội lực hùng hậu càng là nội lực hùng hậu người muốn tán công liền càng là khó khăn, huống chi trong thân thể hắn chân khí còn như thế dữ dằn. Tán công không chỉ có với hắn có nguy hiểm, đối hỗ trợ người đồng dạng có nguy hiểm, hắn chân khí không chịu khống chế, một khi phản phệ, giới sát đại sư muốn toàn thân mà lui là không có khả năng. Cho nên cái này quá trình không thể thu được một chút quấy dày. Lê Bảo Lộ cũng biết tự mình hạ lệnh không được người tới gần dưới sát đại sư trụ khách viện, ngày này, vốn dĩ nhất nhàn, yêu nhất su đãng bọn thị vệ cũng thành thành thật thật mà ngốc tại trong phòng đọc sách chơi cờ, ai cũng chưa ra bên ngoài chạy. Viên thiện đình ước thúc hào cấp dưới liền lôi kéo tô an giản chạy tới xem náo nhiệt đi theo bọn thị vệ cùng nhau chơi cờ chơi. Mà cố cảnh vân sớm mang theo triệu ninh chui vào thư phòng sàng chọn bọn họ muốn mang về kinh thành thư. Bạch nhất đường binh tướng thư toàn bán, qua đoạn thời gian liền sẽ có người lôi kéo bạc tới cùng hắn lấy thư, đến lúc đó sẽ không ra không ít xe la, vừa lúc sùng này đó thư đều lấp đầy. Mà những cái đó trang bạc cái dương khẳng định ngụy trang không được nhiều thời gian dài, sư phụ tổng không thể đem một đống cục đá cấp vận đến kinh thành đi cho nên kỳ thật hắn có thể mang lên thư so mang ra kinh thành binh thư còn muốn nhiều. Cố Cảnh Vân đối cái này kết luận cao hứng không thôi, mang theo triệu ninh ở các tàng thư lâu trung xuyên qua, rút ra một quyền lại một quyền thư làm tốt thư mục. Này đó đều là lăng thiên môn thư, là muốn truyền cho lăng thiên môn hậu nhân cho nên mang đi thư nếu chỉ có đơn sách xong việc hắn sao chép qua đi khẳng định muốn đem nguyên bản đưa về tới. Tổng không thể người khác đương trưởng môn khi đều là gia tăng kho sách chỉ có bảo lộ đương trưởng môn sách này liền biến thiếu đi. Mà liền ở cố cảnh vân cùng triệu ninh vội đến trời đất tối tăm khi, trong khách phòng giới sát đại sư cũng bắt đầu rồi, hắn không dám đem hắn nội lực một chút tan đi, chỉ có thể một chút một chút từ từ tới. Bạch nhất đường phế mã nhất hồng khi là trực tiếp phế đi hắn thượng đan điền, nhưng giới sát đại sư lại sẽ không như vậy, đối an cắt đan điền một phế lại thường luyện công liền không có khả năng. Tuy rằng an cắt số tuổi đã lớn, lại thường trùng tu thiên nan vạn nan, nhưng chỉ cần đan điền ở, luôn có cái hy vọng. Cho nên giới sát đại sư là chịu đựng bị phản phệ nguy hiểm một chút một chút đem hắn nội lực rút ra Ba ngày sau, nhắm chặt cửa phòng mở ra, giới sát đại sư đầy mặt tái nhợt đi ra môn Đối bạch nhất đường gật đầu nói kế tiếp liền vất vả bạch thí chủ Bạch nhất đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là thành Hắn vội cùng hai cái phái tông sơn đệ tử vào cửa Án cắt chính cả người hãn thấu nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bạch nếu không phải ngực còn hơi hơi phập phồng Chỉ sợ đều cho rằng hắn đã chết Sư thúc, phái Tông Sơn đệ tử vội vàng tiến lên đem người nâng lên, không khỏi thử thử hắn hơi thở. Bạch Đại Hiệp còn thỉnh lê Trường môn hỗ trợ xem một chút xem ta sư thúc bị thương thế nào. Người tập võ đều sẽ chút y thuật, nhưng cùng chân chính đại phu so sánh với vẫn là kém hơn rất nhiều, Bạch Nhất đừng lập tức xoay người đi ra ngoài. Ta đi kêu nàng, các người đem hắn nâng đến trên giường đi, cho hắn đổi thân sạch sẽ xem y. Lê bảo lộ đang ngồi ở sân ngoại một cây trên đại thụ nhìn xung quanh, nhìn đến sư phụ ra tới lập tức nhảy xuống cây bôn qua đi. Sư phụ an sư bá thế nào? Công lực đã tan đi, bất quá hắn sắc mặt không tốt lắm, ngươi theo ta đi xem. Lê bảo lộ lập tức từ sau thân cây sách ra bản thân hòm thuốc, dẫn đầu chạy. Chúng ta đây nhanh lên đi. Bạch nhất đường, đồ nhi ngươi trở về, vi sư thật sự không nghĩ hỏi ngươi vì sao sớm đem hòm thuốc giấu ở chỗ này. lê bảo lộ sớm chạy không ảnh nàng chạy đến an cắt trước giường nhìn một chút sắc mặt của hắn phát hiện là thật sự rất khó xem nhưng mạch tượng kỳ thật muốn so mọi người tưởng tượng muốn hảo đến nhiều giới sát đại sư thực dụng tâm lê bảo lộ buông an cắt tay đối vây quanh ở trước giường người cười nói tuy rằng hắn kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng nhưng trên dưới đan điền đều không tổn hại muốn một lần nữa luyện công không khó chỉ cần đem kinh mạch dưỡng hảo là được Phái Tông Sơn đệ tử toàn đôi mắt tỏa sáng, đồng thời hành lễ nói, việc này ít nhiều giới sát đại sư, bạch đại hiệp cùng lê trưởng môn, này phân tình ta phái Tông Sơn nhớ kỹ. chương 346, học thần. An cắt hợp lại áo lông trồn, ôm lò sưởi tay cả người đều oa tiến phô mềm mại mau lót ghế dựa, hắn bên chân còn phóng một cái mạo hiểm hôi hồi nhiệt khí bếp lò, bếp lò thượng nhiệt thủy, muốn uống trà nóng sách lên tới là có thể phao một hồ. Bởi vì tán công mà sắc mặt tái nhợt an cắt sắc mặt so trước kia có vẻ nhu hòa không ít, lúc này chính ánh mắt ôn hòa nhìn trước mặt bàn cờ, không chút để ý nói, ngươi này đồ đệ ở đâu thu? Ta tuy đã tán công, nhưng dạy dỗ một cái đệ tử vẫn là có thể. Bạch Nhất Đường nhướng mày, ngươi muốn nhận đồ, chỉ cần có ngươi đồ đệ một nửa chi kỳ là được. Vậy ngươi đời này là đừng nghĩ. Bạch Nhất Đường cười như không cười nói, ta này đồ đệ cũng không phải trời sinh săn sóc, đều là dạy dỗ ra tới. Lại chưa nói là ai dạy dỗ. An cát rất là tiếc hận than một tiếng. Hiện tại hắn này áo liền quần đều là Lê Bảo Lộ chỉ huy hắn sư điện nhóm chuẩn bị. Tán công sau, không có nội lực hộ thể. Xuân Hàn xe lạnh phái tung sơn đệ tử đều là một đám tháo đàn ông. Chính bọn họ bất giác xét lạnh càng sẽ không nghĩ đến bọn họ sư thúc sẽ lãnh. Thấy hắn tay chân lạnh lẽo cũng chỉ thường tán công sau. Duyên cớ có thể nhớ tới nhiều cho hắn chuẩn bị một kiện quần áo liền coi như chi kỷ. Vẫn là đi theo sư phụ tới mua nước tương lê bảo lộ xem bất quá đi, sai sử phái tung sơn đệ tử xuống núi cấp an cắt mua áo lông trồn áo khoác áo bông cập các loại giữ ấm thời trang mùa xuân. Không chỉ có như thế còn có các loại lò sưởi tay, bình nước nóng, niềm tâm ăn vặt linh tinh, đều là dưỡng bệnh điều dưỡng, giải buồn giảm sức ép chuẩn bị phẩm. Làm yêu thích đồ ngọt bạch nhất đừng mỗi ngày hướng nơi này chạy, an cắt một chút cũng không có tán công sau buồn bực. Bạch Nhất Đường tới, Lê Bảo Lộ liền càng chi kỳ, rốt cuộc nàng sư phụ nội thương cũng vừa vặn, mỗi ngày đều sẽ tới nơi này đi bộ một vòng, cha lậu bổ khuyết, hai người trực tiếp tiến vào về hưu vinh dưỡng hình thức, nếu không phải mỗi ngày nghỉ chưa qua đi Bạch Nhất Đường còn muốn sách theo nàng đi quen thuộc trận pháp cùng cấp mã nhất Hồng Miêu Tinh Tinh đưa đồ ăn, hai người thiếu chút nữa liền tưởng như vậy ẩn cư, không để ý tới thế sự. Nói đến trận pháp, lúc này Lê Bảo Lộ chính một người khổ bức ngồi sùm rừng chúc ngoại nhó một cây bút trên giấy viết viết vẽ vẽ, đây là nàng trước mắt có thể ghi nhớ bước số. Kỳ thật bạch nhất đừng có đem trận pháp thư cho nàng xem, nhưng kiêm mãn giấy càn khôn ly khảm giáp ất bính đinh cùng đông tây nam bắc làm nàng choáng váng đầu não hôn, nàng nghiên cứu nửa cái tháng sau cũng chỉ là thô thông. Này đã là ở nàng toán học không tồi dưới tình huống dùng thi đại học sức mạnh nghiên cứu ra tới, nhưng mà tổ sư gia nhóm dùng đến trận pháp há là có thể thô thông liền có thể hiểu. Nghĩ đến thời gian đã không nhiều lắm, Lê Bảo Lộ chỉ có thể đem trận pháp thư trước ném đến một bên quyết định về sau lại chậm rãi nghiên cứu, hiện tại vẫn là trước đem nện bước học bằng cách nhớ xuống dưới mới hào. Dù sau này đó cây trúc là ở cố định vị trí, chỉ cần nàng sẽ đi rồi có thể xuất nhập là được. Trận pháp sự về sau lại nói, chính là nàng sư phụ hiện tại đối này trận pháp không cũng nửa biết nửa giải sao Lê bảo lộ lấy chính mình ký ức phương thức họa hảo đồ, bên này thu thập đồ vật chiếu bản vẽ một lần nữa khởi hành Sau đó từng bước một biến mất ở trong rừng trúc, chờ tới rồi rừng trúc chỗ sâu trong, đi xong bản vẽ thượng minh xác họa tốt tốt nhất một bước Nhìn trước mắt lộ, lê bảo lộ nỗ lực hồi tưởng lúc ấy nàng sư phụ là đi như thế nào tới Nhưng này trong rừng chúc cây trúc chỗ nào chỗ nào đều lớn lên giống nhau Trong trí nhớ căn bản phân biệt không ra này một bước sốt cuộc là nào một bước Lê Bảo Lộ chỉ có thể nhận mệnh thở dài một tiếng Từ trên người lại móc ra một cái sách vở Không quan hệ còn không phải là xem không hiểu trận pháp sao Nàng sẽ dãy số bài từ A Trước mắt có thể mãi bước chân liền vài loại Nàng một loại một loại thí Dù sao cuối cùng đi không đối cũng có thể trở lại nguyên điểm Nàng một chút cũng không sợ Vì thế Lê Bảo Lộ cầm lấy bút ký hạ nàng hiện tại bước ra bước đầu tiên, dũng cảm đi nhanh hướng phía trước đi rồi, sau nửa canh giờ nàng chuyển ra rừng trúc về tới nguyên điểm. Lê Bảo Lộ cầm lấy bút ở cái thứ nhất bước chân phương vị sau đánh một cái xoa, một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực nhảy vào rừng trúc. Chờ đến bạch nhất đường vẻ mặt thanh hắc ở trong rừng trúc tìm được đồ đệ khi thiên đã hoàn toàn đen, này tiểu cô nương chơi thượng nghiện thế nhưng không hiểu thua tay lại cuối cùng một lần thế nhưng ở bên trong bị lạc gần hai cái canh giờ. Bạch nhất đừng gõ nàng đầu nói có biết hay không vì tìm ngươi ta đều thiếu chút nữa lạc đường lê bảo lộ mê mê hoặc hoặc hai mắt sáng lên nói Sư phụ ta cảm thấy ta sắp vốt quy luật Thật sự có trong nháy mắt ta đều nghe được sư bá cùng sư cô nói chuyện thanh âm Nhưng bước tiếp theo ta như thế nào cũng tìm không chuẩn phương vị Cho nên ngược lại càng ngày càng xa Cho nên nàng mới không ngừng ở trong rừng quay về lối cũ Ý đồ trở lại ban đầu về điểm này Từ nơi đó bắt đầu một lần nữa suy luận Bạch nhất đường trừ quá nàng trong tay vờ, nhìn đến bên trong rậm rạp quỷ vẽ bùa, hắn phát hiện hắn một chữ đều xem không hiểu. Hắn điểm điểm hỏi, này mặt trên là gì? Lê Bảo Lộ nhìn bản vẽ thượng ABC điểm cùng con số Ả rập tạo thành phương trình không khỏi ho nhẹ một tiếng nói ta tự mình làm cho ký hiệu tương đối hảo nhớ một ít tỷ như cái này 8A là thứ 8 bước lên bước vào cái thứ nhất điểm. Bạch nhất đường đau đầu. dùng giáp ất bính đinh chẳng phải càng tốt này đó đánh dấu ta chưa bao giờ gặp qua ngươi còn phải một lần nữa ký ức không chê phiền toái sao không phiền toái a trong trí nhớ đã theo bản năng như thế giả thiết giải đề lê bảo lộ yên lặng đem những lời này nuốt xuống bất quá với sư phụ tới nói giáp ất bính đinh đích xác mới là chính xác nhất cùng nhất có thể lý giải đánh dấu Tuy rằng phiền toái, nhưng đem ABC đại nhập giáp ất bính sau, bạch nhất đường cũng thực mau lý giải nàng viết những cái đó lung tung rối loạn đồ vật nhưng thực mau đầu óc liền không đủ dùng, hắn cũng không miệt mài theo đuổi, nhét trở lại cho nàng nói, làm được không tồi, mặt sau vi sư tuy không thấy, nhưng ta xem phía trước bộ phận suy luận là chính xác. Lê Bảo Lộ hưng phấn, nhưng người lại không phải muốn một lần nữa bố trí một cái tương đồng trận pháp ngươi nghiên cứu nó làm gì. Tốn thời gian cố sức còn không bằng mỗi ngày chiều hai cái canh giờ ra tới ký ức dùng ngươi hiện tại phương thức ký ức, không dùng được mấy ngày là có thể ở trận pháp chung quay lại tự nhiên. Nhưng ta thích thượng nó. Lê Bảo Lộ Hưng phấn nói, sư phụ học vô chừng mực người như thế nào có thể như vậy không hùng tâm, nếu gặp gỡ khó khăn cùng khó hiểu, chúng ta đây liền phải nỗ lực đi đả đảo nó, phá được nó. Bạch nhất đừng xoay người liền đi. Vậy ngươi nỗ lực lên, vì sư già rồi. Còn có vi sư mặc kệ ngươi hùng tâm có bao nhiêu đại, tóm lại hai tháng sơ tam quá xong rồng ngẩng đầu ta liền khởi hành hồi kinh, ngươi còn có 10 ngày thời gian, ngươi muốn thật có thể nghiên cứu đến ra tới sư phụ cũng không ngăn cản ngươi. Mà 10 ngày sau ngươi nếu là nghiên cứu không ra, lại không nắm giữ trận pháp vậy làm ngươi sư bá sư cô cùng bọn họ hài từ chết già ở bên trong đi. Lê bảo lộ vội đuổi theo đi. Sư phụ chúng ta làm gì như vậy vội vã trở về cảnh vân ca ca đều vẫn là quan nhi đều không vội. Ta tưởng nữu nữu, bạch nhất đường lý do đầy đủ thà cường đại. Hơn nữa vi xưa giống như có điểm không quá tưởng lại nhìn đến ngươi. Thật là quá thương tâm, bất quá ta nhất định sẽ không làm ngài như nguyện ngài chờ xem ta 10 ngày sau khẳng định có thể nắm giữ trận pháp. Đến lúc đó ta khẳng định một đường cuốn lấy ngài, làm ngài đôi mắt không có lúc nào là không thấy ta. Bạch nhất đường liền tưởng đem nàng ném tới thiên nhai, miễn cho nàng tới khí chính mình. Ai nha? Lê bảo lộ cả kinh kêu lên ta mang đi gà cấp rừng ở rừng Trúc Biên, đó là mang đi cấp sư bá sư cô dưỡng. Không có việc gì thiếu dưỡng mấy chỉ gà bọn họ cũng không đói chết. Bạch nhất Đường dương mắt nhìn đến ở cổng lớn bồi hồi thị vệ trường quyết đoán vận khởi khinh công lấy người cùng đồ để truyền âm nói, liền nói ta trọng thương chưa lành tạm thời không thể khởi hành tóm lại nhất định phải đem người ngăn lại. Lê bảo lộ miễu môi, đây là đem thị vệ trường đương ngốc từ hống sao. ngài mỗi ngày như vậy hoạt bát lại là đi tìm an các chơi cơ tán gẫu lại là sách theo ta phi dừng trúc bọn thị vệ đôi mắt lại không phải mù bất quá lê bảo lộ vẫn là chịu thương chịu khó đón nhận đi thị vệ trường đầy mặt khổ sắc cô thái thái bạch đại hiệp lại chạy chạy đi đâu nga hắn nói hắn trọng thương chưa lành thị vệ trường mấy dục hộc máu cắn răng nói cô thái thái đều tháng riêng 23 chúng ta nên khởi hành lên đường lại kéo dài hồi kinh thời gian bệ hạ nên hỏi trách Lê Bảo Lộ đồng tình nhìn hắn nói thị vệ trưởng đại nhân, chuyện này ta cũng không thể làm chủ, này phải hỏi nhà tôi cùng sư phụ, ngươi biết ta chỉ là một giới nữ lưu. Mới là lạ thị vệ trưởng nghiến răng, cố cảnh vân cùng bạch nhất đường còn không phải nghe ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi mỗi ngày đều bị bạch nhất đường sách đi ra ngoài, tuy rằng không biết các ngươi đang làm gì, nhưng vừa thấy chính là bạch nhất đường có việc muốn dạy ngươi. Bọn họ muốn lưu lại ít nhất có một nửa là bởi vì ngươi. Bất quá thị vệ trưởng không dám nói rõ trong khoảng thời gian này ở chung cho hắn biết không thể xem thường bất luận cái gì một nữ nhân. Đặc biệt là một cái có hai cái đại chỗ dựa nữ nhân. Thị vệ trưởng kiên trì ngăn ở Lê Bảo Lộ trước mặt muốn một cái cụ thể ngày, không biết ngày về làm hắn có chút không biết nên như thế nào kế hoạch kế tiếp hành trình, trong lòng luôn có chút hoảng loạn. Lê Bảo Lộ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, sư phụ ta nói qua xong rồng ngẩng đầu liền khởi hành. Thị vệ trưởng xoay người liền đi. kia bản quan đi trước gọi người thu thập đồ vật còn có 10 ngày kỳ thật cũng không phải đặc biệt lâu Lê bảo lộ muốn vẫy tay gọi lại hắn, làm cho nàng nói xong nhưng là Nhưng thị vệ trưởng phong giống nhau đi rồi, làm nàng đem dư lại nói nghẹn ở trong lòng Lê bảo lộ yên lặng nói, nhưng là thế sự khó liệu, có lẽ ngày đó sẽ trời mưa Có lẽ bọn họ sẽ còn có chưa làm xong sự trì hoãn thượng một hai ngày cũng là có khả năng Đáng tiếc này thanh nhưng là trừ bỏ nàng không ai nghe thấy Lê Bảo Lộ chỉ có thể về phòng tìm Cố Cảnh Vân. Cố Cảnh Vân đang ở cùng một quyển sách tương thân tương ái, nghe được mở cửa thanh liền đầu đều không nâng, chỉ là nhàn nhạt nói cơm canh ở lung thượng còn nhiệt chạy nhanh ăn đi rửa mặt. Lê Bảo Lộ cảm thấy chính mình hoàn toàn thất sủng, rất là mất mát mở ra thực lung, nhìn đến bên trong đều là chính mình thích ăn thái sắc tâm tình lúc này mới hảo chút. Cố Cảnh Vân đem trong tay thư đặt lên bàn, xoa xoa có chút toan chướng đôi mắt hỏi. Trận pháp nghiên cứu đến như thế nào? Chỉ là có chút tiến triển. Lê bảo lộ thở dài. Sư phụ nói hai tháng sơ tam liền đi, không thể lại đợi. Cố cảnh vân hợp lại mi, ngón tay gõ gõ cái bàn nói, mê tung trận không khó, nhưng ta thường dừng trúc kia phiến mê tung trận hẳn là có phụ trợ đồ vật không đơn thuần chỉ là lấy cây trúc bày trận bằng không liền quá mức thấy được. Hơn nữa kia mê tung trận hẳn là nhưng tăng trưởng theo cây trúc lớn lên trận càng khó phá cho nên các ngươi cũng càng khó nhớ. Nếu muốn lúc nào cũng nhớ kỹ không quên trừ bỏ dùng bút ký hả chỉ có thể đem trận pháp nghiên cứu thấu triệt bằng không thời gian một lâu Ai biết có thể hay không quên Lê Bảo Lộ ngơ ngác hỏi ngươi lại không đi qua ngươi làm sao mà biết được Hơn nữa bởi vì sư phụ nói qua là cơ mật nàng trừ bỏ cùng cố cảnh vân nói qua kia rừng trúc đặc biệt khó đi Đặc biệt dễ dàng lạc đường ngoại liền không hề nói qua mặt khác tin tức Cố cảnh vân là như thế nào biết này đó Cố Cảnh Vân liền đem trên bàn thư nâng lên tới làm nàng nhìn đến bề mặt cười nhạt nói, người tổ sư ra nhóm thực thích ký sự viết du ký, hơn nữa trận pháp linh tinh thư tịch ở tàng thư các trung có thể tìm được hai cái kệ sách. Lê Bảo Lộ Ngao, nàng như thế nào có thể quên, trượng phu của nàng là cái học thần. chương 347, Bại Lộ Lê bảo lộ tung ta tung tăng đem chính mình hôm nay họa bản vẽ cùng sư phụ giao cho nàng trận pháp thư dâng lên, dù sao nàng không tiết lộ bí mật cố cảnh vân quang xem tàng thư lâu thư cũng có thể nghiên cứu thấu triệt còn không bằng thoải mái hào phóng cho hắn xem đâu. cố cảnh vân mỉm cười tiếp nhận ở bị lê bảo lộ phổ cập một chút nàng những cái đó ký hiệu sau hắn thực mau liền đại nhập giáp ất bính đinh cập chính mình có thể lý giải ký hiệu hắn thuật số luôn luôn không tồi lấy một chương giấy chiếu trận pháp thư suy đoán một phen ở trăng lên giữa trời trước cuối cùng là suy đoán ra toàn bộ trận pháp đồ nhưng là cố cảnh vân nhíu mày nói nhưng này cũng chỉ biết này hành không biết này lý nếu muốn bày ra trận này còn phải tố bổn cầu nguyên ý tứ là còn phải tiếp tục nghiên cứu lê bảo lộ dứt khoát kia ngày mai ta mang ngươi đi thực địa khảo sát. Cố Cảnh Vân cười tùm tìm gật đầu, đứng dậy sơ sờ, sờ nàng đầu cười nói, ta làm nhị lâm ở phòng bếp nhỏ cho ngươi nhiệt thủy đâu, ngươi mau đi rửa mặt đi. Lê bảo lộ lúc này mới nhớ tới chính mình chỉ ăn cơm chiều, hiện tại còn thối hoác đâu, vội vàng đi đề thủy rửa mặt. Nhìn thê tử nhảy rời đi, cố Cảnh Vân trên mặt tươi cười lúc này mới chậm rãi thu hồi, hảo hiện tại bọn họ phu thê chi gian hoàn toàn không bí mật. Lê Bảo Lộ không biết cố cảnh Vân tâm cơ tắm rửa sạch sẽ sau liền chạy lên giường ấm ổ chăn trong lòng ngực ôm bình nước nóng cảm thấy ấm áp dễ chịu nàng một chút liền muốn ngủ vội đối còn ở sửa sang lại bản vẽ cố cảnh Vân vẫy tay mau tới ngủ chăn đều ấm cố cảnh Vân tay dừng một chút cầm lấy cái chặn giấy đem chưa thu thập bản vẽ một áp liền diệt án thưa bên đèn qua đi Lê Bảo Lộ nhịn không được đánh hai cái áp khoe mắt phiếm ra nước mắt lẩm bẩm nói bất chi bất xác đều đã trễ thế này. Cố cảnh vân cười xuống áo ngoài, buông màn liền chui vào trong chăn nằm hào, lê bảo lộ tự động mục đích bản thân lăn tiến hắn trong lòng ngực tay nhỏ nắm hắn tay, chân nhỏ cũng quân lấy hắn chân, lạnh băng hàn ý từ lòng bàn tay cùng lòng bàn chân bốc lên tới, nàng một chút tinh thần chút. Nàng đau lòng oán giận nói, vừa rồi hẳn là dùng nước ấm cho ngươi phao một chút tay chân. Cố cảnh vân đem nàng cả người ôm vào trong lòng ngực, không thèm để ý nói, lần sau nhớ rõ liền hào. Hắn cảm thấy ôm Bảo Lộ làm lò sưởi cũng không tồi. Lê Bảo Lộ vận khởi chân khí, đem Cố Cảnh Vân hong ấm, chờ đến hắn tay chân không như vậy lạnh băng sau liền kéo ra mùng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đầu giường đèn liền diệt, hai người trong bóng đêm gắn bó bên nhau, thực mau liền ấm áp dễ chịu ngủ rồi. Một hồ một hấp tất cả đều quấn quanh ở bên nhau, Cố Cảnh Vân chói chặt mày chậm rãi buông ra, lộ ra như chân chính thiếu niên giống nhau thiên chân vô lự ngủ nhan. Bạch nhất đường ngày hôm sau cơm trưa khi mới biết được đồ đệ thông quan rồi dừng chút trận pháp còn cố ý sách không ít hảo đồ ăn đi tìm nàng sư bá sư cô ăn mừng trực tiếp tức giận đến mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh đầu bốc khói thiếu chút nữa xìu qua đi. Bạch nhất đường quét cố cảnh vân liếc mắt một cái, tìm thanh hòa hỗ trợ bằng không hắn mới không tin xuẩn đồ đệ mới qua cả đêm là có thể đi thông quan. Lê Bảo Lộ tự đắc gật đầu, ta cũng ra rất lớn sức lực, đúng vậy đi đường sức lực. Bạch Nhất đường châm chọc nói, ngươi về sau có thể hay không đừng quang trường sức lực không dài đầu óc. Đừng chuyện gì đều tìm thanh hòa hỗ trợ. Lê bảo lộ không phục. Sư phụ ta 20 ngày qua là có thể chính mình sờ soạn ra hơn phân nửa trận pháp, so ngươi ba tháng sờ thấu không phải lợi hại hơn. Hơn nữa cũng không phải ta tìm cảnh vân ca ca là chính hắn ở tàng thư lâu nhìn đến những cái đó trận pháp thư tự mình liền trước đoán được một nửa ta mới đem ta họa bản vẽ cho hắn xem Nhân ra không cần hai cái canh giờ liền giải ra tới, nếu có thể chạy vội đi tới ta làm gì thế nào cũng phải bỏ đi Bạch nhất đừng ngốc chừng lớn mắt nói, người tổ sư ra nhóm như vậy không đáng tin cậy còn có thể đem trận pháp thư hướng tàng thư lâu phóng vi sư như thế nào không biết, lê bảo lộ bĩu môi Đừng nói giống như người đối tàng thư lâu rõ như lòng bàn tay bộ dáng ngài biết tàng thư lâu môn chiều bên kia khai sao. Cố cảnh vân nhịn không được ho nhẹ một tiếng thế bọn họ tổ sư ra giải thích nói, sư phụ tàng thư lâu chung cũng không có dừng trúc mê tung trận tường dày, nhưng trận pháp đều có quy luật nhưng theo kia hai bài kệ sách thượng trận pháp thư từ cơ sở nhập môn đến gian nan đều có, nếu có thể nghiên cứu thấu triệt đừng nói là đại hình mê tung trận chính là sát trận đều bố đến. Bạch nhất đừng buồn bực hỏi, người nghiên cứu thấu triệt. Cố Cảnh Vân lắc đầu cười nói, nơi nào dễ dàng như vậy. Ta bất quá chỉ học được chút ra lông, có thể nhanh như vậy thượng thủ vẫn là bởi vì đọc quá dịch kinh. Học được nhanh như vậy, quỷ tài tin hắn chỉ đọc quá dịch kinh, khẳng định là đều bối xuống dưới, khả năng còn toàn lý giải thật là yêu nghiệt. Từ nhỏ liền thói quen trốn học bánh nhất đường thực không thích loại này để thử tốt quyết định hôm nay muốn ăn nhiều một đĩa mứt hoa quả an ủi chính mình. Bạch Nhất đừng ném xuống bát cơm, trước khi đi chừng mắt nhìn Lê Bảo Lộ liếc mắt một cái nói, còn có, không chuẩn lại đi khí ngươi sư bá sư cô, người sư cô còn có thay đâu, nếu là đem nàng dòng khí sản, về sau bắt ngươi hài từ tới dẫn ngươi sư tổ ra tới. Lê Bảo Lộ lầm bầm nói, ta cho bọn hắn đưa ăn ngon uống tốt, bọn họ khí chứ còn trách ta. Bạch Nhất đừng chỉ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái không nói lời nào, cô cảnh vân kia há mồm không buông tha người. Hắn không mừng một người khi mở miệng liền có thể đem nhân khí chết hắn đi theo đi rừng trúc nhìn thấy mã nhất hồng cùng miêu Tinh Tinh có thể có cái gì lời hay. Kia hai người chính là đã từng bị hắn tức giận đến hộc máu hôn mê. Bất quá hắn cũng không sẽ qua quái hai đứa nhỏ, rốt cuộc bọn họ làm như vậy cũng là vì hắn hết giận tổng không thể vì lịch tâm sư huynh sư thì thương hai đứa nhỏ tâm đi. Vì thế bạch nhất đường cũng chỉ là cảnh cáo một câu liền phùi tay vạn sự mặc kệ cố cảnh vân như cố bình tĩnh mỗi ngày đi theo Lê Bảo Lộ đi rừng chúc nghiên cứu trận pháp thuận tiện hàng ngày một ngược mã nhất hồng miêu tinh tinh. Lê Bảo Lộ thẳng sát mồ hôi lạnh miêu tinh tinh nhưng coi như tuổi hạc sản phụ nhưng đừng chân khí ra tốt xấu tới. Thời gian ở gà bay chó xua cùng học thuật nghiên cứu chung nhanh chóng lưu đi, Lê Bảo Lộ tễ thời gian đem ân bá đám người an bài hảo. Lại tự mình chạy tới Nhã Châu Thành mua hai nhà thê thảm vô cùng, nhìn còn tính thành thật hạ nhân trở về trồng trọt Về sau bọn họ trồng trọt sản xuất liền phân ra hai phân, một phần cung cấp nuôi dưỡng nàng cái này lăng thiên môn trưởng môn, một phần còn lại là bạch nhất đường tiền hưu Bất quá lấy lịch đại trưởng môn lưu lại bản chép tay xem, rất ít có trưởng môn sẽ dùng đến này đó tiền hưu, đại bộ phận đều là chuyển giao cấp lăng thiên môn trưởng môn dùng làm hắn dùng Bạch nhất đường phòng trừng cũng dùng không đến, bởi vì hắn quyết định về sau liền cùng đồ để ăn ở trong khoảng thời gian ngắn không tính toán học hắn sư phụ các sư tổ đi xa tha hương quá tiêu giao tự tại sinh hoạt. Giới sát đại sư trước tiên một ngày mang theo thiếu lâm các hòa thượng cáo từ, hắn bế quan mười dư ngày, phía trước tái nhợt sắc mặt đã không thấy, khôi phục đầy mặt hồng quang. Hắn tự ái cùng mọi người hợp cái cáo biệt thuận tiện mời mọi người đi thiếu lâm làm khách. Lê Bảo Lộ nghĩ vậy đời còn chưa có đi qua thiếu lâm, vui vẻ đáp ứng. Đại sư yên tâm chờ chúng ta có rảnh nhất định đi thiếu lâm tự xem ngài. Giới sát đại sư, bần tăng thật sự chỉ là nói nói. Lê Bảo Lộ lại là thật sự thực luyến tiết thiếu lâm các hòa thượng một đôi mắt tiếc hận nhìn bọn họ nói, đại sư thật sự không suy xét cùng chúng ta cùng nhau đi sao, chúng ta trở lại kinh thành cũng là muốn đi ngang qua Hà nam Phủ, có rất dài một đoạn đường muốn đồng hành đâu. Tiểu hòa thượng nhóm sôi nổi thấp hèn đầu, dùng bóng lưỡng bóng lưỡng đầu biểu lộ chính mình thái độ, giới sát đại sư cũng cười cự tuyệt. Bần tăng trên đường còn có chút sự tình muốn xử lý cố cũng không cùng đường, liền không quấy dày Lê Thí Chủ. Tiểu hòa thượng nhóm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lê bảo lộ đáng tiếc không thôi. Nàng thực thích ăn các hòa thượng làm thức ăn chay, trong khoảng thời gian này trừ bỏ ăn thịt là chính bọn họ làm ngoại, mặt khác đồ chay tất cả đều là các hòa thượng phụ trách không nghĩ tới giới sát mang đến này đó tiểu hòa thượng trù nghệ như vậy hào. Lê Bảo Lộ không tha đem các hòa thượng đưa xuống núi, nhìn bọn họ đi xa mới trở về. Viên Thiện Đình vẫn là lần đầu tiên thấy Lê Bảo Lộ như vậy không tha phía trước những người đó nàng chính là ước gì người đi. hắn có chút nghi hoặc nhìn các hòa thượng bóng dáng, nhìn không được hỏi lê trưởng môn thực luyến tiếc đại sư không ta là luyến tiếc đại sư mang đến đệ tử cố cảnh vân buồn cười ngươi là luyến tiếc bọn họ nấu cơm tay nghề đi viên thiện đình trầm mặc xem ra về sau muốn cùng lê bảo lộ giao bằng hữu tốt nhất vẫn là kêu các thuộc hạ đi học trù nghề lăng thiên môn sự an bài thỏa đáng bọn thị về cũng đem hành lý thu thập hảo đại gia cao hứng phấn chấn chờ ngày hôm sau khởi hành Tuần cha hậu viện Bạch Nhất đừng nhìn đến vẫn như cú cột vào xe la thượng cái dương, trầm mặc một cái chớp mắt mới đem đồ đệ đưa tới, chỉ cái dương nói, ngươi đi xử lý đi. Lê bảo lộ mơ hồ, xử lý gì, Bạch Nhất đừng sơ sờ nàng đầu, xoay người đi rồi. Lê bảo lộ mơ hồ chừng mắt kia cái dương nhìn nửa ngày, không biết nghĩ tới cái gì đôi mắt hơi hơi chừng lớn, sông lên đi liền xé mở giấy niêm phong, đem mặt trên một ngụm cái dương mở ra, nhìn đến bên trong mã đến chỉnh chỉnh tề tề đá, lê bảo lộ nhịn không được phun ra một hơi. Sư phụ ngươi này không phải hố đồ đệ sao. Viên mặt tiểu thị vệ vừa lúc xách theo chính mình tay nải lại đây tắt trong xe, nhìn đến kia khẩu mở ra cái dương sừng sốt sau liền nhảy dựng lên, chỉ vào cái dương hô lớn có tặc. bọn thị vệ xôn xao vọt vào tới thị vệ trưởng nhìn đến kia một cái dương đá liền đồng từ co rụt lại mang theo người lập tức đem dư lại cái dương cũng xốc lên tất cả đều là đá thị vệ trưởng sắc mặt hơi có chút khó coi hắn không cam lòng tại chỗ xoay hai vòng sau đó ánh mắt sắc bén ngược lại đối tượng tại chỗ trầm mặc lê bảo lộ Cô thái thái ngươi không cảm thấy ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích sao Lê Bảo Lộ thở dài, ngẩng đầu nhìn thị vệ trưởng nói, ngài yên tâm, kế tiếp sổ sách thực mau liền sẽ đưa đến chúng ta trên tay, hơn nửa hồi kinh nhất định phải trải qua Hà Nam, đến lúc đó ngài có thể thực địa khảo sát thành nghiệm chúng ta lăng thiên môn cứu tế hiện trường. Thị vệ trưởng áp xuống trong ngực lửa giận, nửa ngày mới cắn răng hỏi, này bạc là khi nào đổi. Bạc xe vẫn luôn là bọn họ tự mình áp giải, đổi khi bọn họ thế nhưng một chút cũng không phát hiện, cái này làm cho thị vệ trưởng có một loại bị đàn vòng nuôi nguy cơ cảm. Lê Bảo Lộ cũng không biết a, nàng dám thề, này bằng nhất định không phải nàng cùng sư phụ cùng đường khi đổi, vậy chỉ có thể là phía trước. Nàng có thể lý giải thị vệ trường tâm tình, nghĩ nghĩ quyết định vẫn là không cho sư phụ quá chiêu hận, hàm hồ nói chuyện này cũng không quái đại nhân, bởi vì bạc từ lúc bắt đầu đó là giả. Chuyện này không có khả năng, lúc trước bạc là chúng ta thu, cũng là chúng ta trang cái dương thị vệ trưởng nói tới đây một đốn, hơi hơi mở to hai mắt nhìn, đại đa số bạc đều là bọn họ trang cái dương, nhưng rời đi khai phong cuối cùng một ngày bọn họ mệt nằm liệt một đêm vô mộng tỉnh lại khi dư lại bạc không chỉ có trang cái dương, sở hữu cái dương còn đều dán lên giấy niêm phong, trừ bỏ cuối cùng kia mấy khẩu cái dương, còn lại còn đều là bạch nhất đường khiêng đi xuống. Bạc là khi đó đổi. thị vệ trưởng lau một phen mặt xoay người liền đi ngủ đến té ngã heo giống nhau cái này làm cho hắn như thế nào cấp chính mình tìm lý do lê bảo lộ đồng tình nhìn hắn bóng dáng quay đầu đối bọn thị vệ nhóm nói các ngươi an ủi an ủi các ngươi đại nhân việc này thật không trách hắn chỉ đổ thừa sư phụ ta quá xảo hoạt bọn thị vệ xoay người liền đi bọn họ quyết định không cùng lê bảo lộ làm bằng hữu chẳng sợ nàng công phu thực hảo tính cách thực rộng rãi cá tính rất hào phóng cũng không được Chương 348, ở trên đường, đi vào Hà Nam phủ khi thị vệ trường sắc mặt mới đẹp chút, xuân về trên mặt đất trồi non thoát ra con đường hai bên tuyết động bắt đầu chậm rãi hòa tan, gặp tai họa bá tánh chính vội vàng tu sửa sụp xuống phòng ốc bị thương người đang ở y quán tiếp thu miễn phí trị liệu, có người ở thành trấn gian phái phát cứu tế đồ ăn cùng áo bông, bằng hộ tịch lĩnh. Mà này đó đều không phải nha môn ở làm, mà là dân gian người lương thiện tự phát tổ chức. Thị vệ trưởng đi theo Lê Bảo Lộ mặt sau, nhìn nàng từ những người này trong tay tiếp nhận sổ sách thế mới biết này đó cứu tế vật tư đều là dùng bán binh thư tiền mua. Hắn dọc theo đường đi cũng hỏi thăm một chút giá hàng, phát hiện bọn họ cứu tế vật tư muốn xa xa cao hơn kia số tiền có thể mua được đồ vật hẳn là bọn họ có đặc thù nhập hàng con đường. Có lẽ là chịu này việc thiện ảnh hưởng, địa phương thân sĩ thương nhân cũng đều sôi nổi nguyện ý mở cháo lều bác một cái hảo thanh danh. Tuy rằng bọn họ mỗi ngày cháo lều cung ứng cháo thủy rất có hạn, nhưng cũng nuôi sống một ít người. Cố cảnh vân tắc sắc bén nói, hà tất như thế, bọn họ muốn thiệt tình thiện đem lương giới giảm xuống một chút đó là lớn nhất thiện. Bọn thị vệ im lặng không nói, nói như vậy đặt ở trong lòng liền hào, hà tất nói ra. Thị vệ trưởng lại nhìn chằm chằm những cái đó diễn xuất mễ phai áo bông người, lê bảo lộ bay tới hắn bên cạnh đánh gãy hắn ảo tưởng Đừng nghĩ, những người này cũng không biết chúng ta lăng thiên môn. Thị vệ trưởng sắc mặt căng thẳng, nhấp nhấp môi không nói. Lê Bảo Lộ liền nói, trên đời này vẫn là nhiều người tốt, lại không cần bọn họ ra tiền, chỉ cần ra chút lực là có thể đổi một cái hảo thanh danh, đại đa số người đều nguyện ý làm này giao dịch. Thị vệ trưởng ánh mắt lãnh khốc, buổi tối phái ra đi thị vệ liền sôi nổi trở về bẩm báo. những cái đó ra mặt cứu tế nạn dân người đích xác không biết lăng thiên môn y quán người ta nói bọn họ sớm tại đại tuyết trước liền thu được một số tiền dựa theo khách hàng ý tứ vào đại lượng dược liệu tuyết tai sau kia khách hàng liền tới cửa làm y quán vì nạn dân nhóm miễn phí xem bệnh hắn sẽ cho một bút khám phí mà sợ cần dược liệu liền từ hắn mua những cái đó ra không thể thu nghèo khó nạn dân tiền cự thành phái đưa cứu tế lương cùng áo bông chăn bông người có rất nhiều không ràng buộc tiến đến hỗ trợ bọn họ đều là bản điện nổi danh người lương thiện theo thuộc hạ điều tra Bọn họ cũng đều là tuyết tai sau tiếp một đám vật tư, dựa theo người lương thiện ý tứ trợ giúp nạn dân kiến tạo phòng ốc phái đưa cứu tế lương thực cùng chống lạnh chi vật. Mà có còn lại là thương gia, bọn họ đồng dạng là ở đại thuyết trước thu một số tiền, chiếu cố khách ý tứ chuẩn bị lương thực cùng chống lạnh vật tư, tuyết tai sau khi khách hàng liền ủy thác bọn họ thay cứu tế nạn dân, đây là việc thiện, làm tốt lắm có thể làm toàn thành bá tánh niệm bọn họ hào, chỉ cần xuất lực lại không cần tiêu tiền, bởi vậy rất nhiều thương nhân đều là nguyện ý. thị vệ trường mặt trầm như nước kia khách hàng sẽ không sở có người tham ô vật tư cùng bạc Thuộc Hà cũng hỏi qua, những người đó nói mỗi một bút tiêu dùng đều phải ký lục trong danh sách hơn nữa ai cũng không biết người nọ hay không sẽ phái người ở một bên nhìn chằm chằm, kia khách hàng khôn khéo thật sự, 6 năm trước cứu tế lũ lụt khi không phải không ai như vậy trải qua, nhưng hắn toàn bộ đều biết, xong việc không chỉ có làm tham ông người bồi thường gấp đôi, càng là làm người nọ thanh danh tẫn hủy liền ở Hà Nam Phủ đều đãi không đi xuống, cho nên căn bản không ai dám động tay chân. Thị vệ trưởng nhíu mày. Này đích xác như là lăng thiên môn bút tích nhưng lăng thiên môn đại đại chỉ có một đệ tử, bọn họ đâu ra nhiều như vậy người. Bọn thị vệ nhìn thị vệ trường, bọn họ cũng không biết a Nghĩ nghĩ, bọn thị vệ an ủi nói, đại ca, loại sự tình này vẫn là giao cho trong chiều các đại nhân nhọc lòng đi, chúng ta chỉ cần an toàn đem sổ sách cùng người đưa về đến kinh thành không phải xong rồi sao. Đúng vậy, đúng vậy, viên mặt tiểu thị vệ liên tục gật đầu nói Chúng ta đều cùng cố thay thái, thái thành bằng hữu tổng không hảo đi nhằm vào nàng sư môn đi Nàng hiện tại chính là trường môn đâu Hơn nữa lăng thiên môn cũng đích xác không trải qua gì chuyện xấu Những cái đó tham quan không đều hẳn là bị chừng trị sao Trộm bọn họ một ít tiền mà thôi Thị vệ trưởng liền chừng hắn Tham quan là hẳn là bị chừng trị Nhưng kia cũng là triều đình sự Dùng bọn họ người giang hồ nhúng tay Đừng quên thân phận của ngươi Thị vệ trưởng dừng một chút lại nói còn có không được lại đi tìm nàng muốn thịt heo bộ ăn, người đều béo thành như vậy, lại ăn ngươi còn chạy trốn động sao. Viên mặt tiểu thị vệ đô miệng vốn dĩ liền viên mặt càng viên, hắn lẩm bẩm nói, ngài không cũng ăn sao. Thị vệ trưởng trừng mắt, người nói gì, gì cũng chưa nói, viên mặt tiểu thị vệ xoay người liền chạy, ném xuống tay nói, đại ca ta giúp ngươi đi cố thay thái chỗ đó nằm vùng, miễn cho bọn họ lại cõng chúng ta làm chuyện xấu. bọn thị vệ giận đại ca hắn khẳng định lại đi thảo ăn thật là quá ném chúng ta thị vệ mặt cần thiết nghiêm trị hắn đúng vậy quan hắn cấm đoán làm ta đi nằm vùng vẫn là ta đi thôi ta dù sao cũng là đệ nhị tiểu cùng cô thái thái tương đối có tiếng nói chung nhưng ngươi cùng cố đại nhân khẳng định không tiếng nói chung chỉ bằng ngươi dám nói ra những lời này tới ngươi liền đi không đến cô thái thái bên người thị vệ trưởng gân xanh bạo đột hét lớn một tiếng nói các ngươi toàn cốt cho ta đi ra ngoài Bọn thị vệ lập tức làm điều thú tán, một bên ra bên ngoài chạy còn một bên đấu võ mồm. Ngươi xem, đều tại ngươi, đem đại ca đều chọc mau. Lão lục tất cả đều là ngươi ở chỗ này đầu trộn lẫn, bằng không chúng ta có thể khí đến đại ca. Các huynh đệ tấu hắn. Đúng vậy, tấu hắn. Ngao, ngũ ca, đừng tưởng rằng ngươi so với ta tập thể cũng không dám đánh ngươi, ngươi cũng dám đá ta mong. Ngươi còn đánh ta mặt đâu. Bên ngoài một trận bùm bùm, hiển nhiên là đánh nhau rồi. thị vệ trưởng đau đầu xoa xoa cái chán mới ly kinh bất quá ba cái tháng sau này đàn thuộc hạ càng ngày càng xuẩn làm sao bây giờ bọn họ cho rằng bọn họ không nói trong chiều những cái đó đại thần liền không truy cứu lăng thiên môn trên tay có lớn như vậy một cái âm thầm tài nguyên không phải bọn họ không nói hoàng đế cùng trong chiều chư thần liền nghĩ không ra hắn hiện tại ra sức điều tra cũng là vì bọn họ lăng thiên môn hào Bằng không hắn mới không làm này tốn công vỗi chuyện này đâu quay đầu lại công lao còn chưa tất sẽ rơi xuống hắn trên người Bọn họ thích lăng thiên môn thích bạch nhất đường thầy trò làm người hắn biết nhưng cũng không thể như vậy liền thật sự nhắm mắt đưa người mù Đến lúc đó chẳng những chính mình ngã té ngã đem mặt sau đi theo người cũng cấp mang đổ Thị vệ trưởng hít sâu một hơi vén tay áo lao ra đi phiền lòng sự quá nhiều vẫn là trước đánh một trận rồi nói sau Buổi tối ăn cơm khi Lê Bảo Lộ liền phùng một phen bàn tính đứng ở bọn họ trước mặt bọn thị vệ sôi nổi cúi đầu lùa cơm coi như không phát hiện nàng. Lê Bảo Lộ cũng không để ý tới bọn họ chỉ nhìn chăm chăm thị vệ trường. Thị vệ trường trừ trừ khóe mắt âm thầm trừng mắt nhìn bọn thuộc hạ liếc mắt một cái nhận mệnh móc ra túi tiền tử. Lê Bảo Lộ từ túi tiền tử tìm ra hai khối bạc đem túi tiền ném hồi cho hắn hừ hừ nói tay chân nếu là thật ngứa liền ra khỏi thành đi đánh không biết lãng phí đáng xấu hổ sao Cũng liền chủ quán tính tình hào chỉ thu các ngươi tám lượng bạc nếu là ta ta phi phạt các ngươi đương quần không thể Một khác trên bàn cố cảnh vân nhịn không được ho nhẹ một tiếng Hắn cảm thấy tiểu thê từ càng dài càng sóng khí phách gần nhất tính tình tăng trưởng Miệng cũng càng ngày càng lợi hại thật là nói cái gì đều dám ra bên ngoài mạo a Lê bảo lộ thua tiền liền đi tìm khách điếm lão bản đem tiền cấp còn Đoàn người cũng không ở Hà Nam phủ nhiều hơn dừng lại Mà là trực tiếp hướng bắc mà đi, dọc theo đường đi nhưng thật ra tiếp các đại môn phái vận tới bạc hoặc đưa tới ngân phiếu, Lê Bảo Lộ cũng không hề gạt thị vệ trưởng ngay trước mặt hắn liền xử lý, ngân phiếu mang ở trên người, bạc thì tại gặp phải gặp tai họa nghiêm trọng thôn trấn khi quyên đi ra ngoài. Lê Bảo Lộ tựa hồ tổng có thể biết được người nào là người lương thiện, người nào là có thể phó thác, thường thường là cho tiền liền đi, cũng không nhiều làm dừng lại, tựa hồ nắm chính xác đối phương không dám chơi mưu nỉ. Thị vệ trưởng gọi người âm thầm cha quá, những cái đó bị nàng ủy thác người hoặc thương gia thật là thân phận trong sạch thả ở địa phương có nhất định thiện danh, rồi sau đó tục trở về điều tra cũng cho thấy những người đó đích sát tận tâm tận lực dùng những cái đó tiền cứu tế nạn dân, vẫn chưa có tư nuốt cùng lấy hàng kém thay hàng tốt sự phát sinh. Thị vệ trưởng ánh mắt càng trầm, lê bảo lộ tuyển người hiển nhiên không phải tùy tiện tuyển, như vậy là ai cho nàng cung cấp tin tức. Thị vệ trưởng ngắm hướng vấn duyên các viên thiện đình, nghe nói vấn duyên các đó là mua bán tin tức tổng không thể là hắn miễn phí cung cấp đi. Thị vệ trưởng tại nội tâm nói cho chính mình không phải, hắn biết nhất định vẫn là lăng thiên môn âm thầm kia cổ thế lực. Lê Kinh Thành càng ngày càng gần, 24 vạn lượng bị Lê Bảo Lộ một văn không dư thừa hoa đi ra ngoài, toàn dùng ở nạn dân trên người, sổ sách hồi quỹ còn cần một đoạn thời gian, nhưng nàng làm những việc này đều là làm trò bọn thị vệ mặt cũng coi như là đối hoàng đế có cái công đạo. Thị vệ trưởng vô ngữ nửa ngay. Các ngươi liền như vậy không tin được triều đình thế nào cũng phải ở trở lại kinh thành trước đem tiền tiêu quang. Lê bảo lộ kỳ quái nhìn hắn một cái. Người từ chỗ nào đến ra cái này kết luận. Chẳng lẽ không phải sao bằng không các ngươi vì sao phải như vậy cấp hống hống đem tiền tiêu xong. Đương nhiên không phải. Lê Bảo Lộ nhăn nhăn mày nói nếu là tiên đế thời kỳ ta đương nhiên sẽ có này loại băn khoăn Nhưng tân đế đã đăng ký lại chỉ không dám nói thanh minh Lại so với tiên đế khi khá hơn nhiều ta đối triều đình tin tưởng cũng nhiều không ít Tuy rằng cũng sẽ có này lo lắng nhưng này cũng không phải chủ yếu Lê Bảo Lộ nói chút tiền ấy ta còn ngại không đủ đâu Một đường đi tới ta kia một số tiền là không nên hoa mà hoa Thị vệ trường trầm mặc thật đúng là không có, những cái đó còn có thể sống sót nạn dân Lê Bảo Lộ cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, nàng cứu tế đều là những cái đó đã căng không đi xuống, hoặc là đã ở nhà phá người vong ven bồi hồi người. Chỉ cần có người kéo một phen là có thể chịu đựng khó khăn. Cho nên này đó tiền đều là nên hoa, mà vận trở lại kinh thành và quốc khấu qua hộ bộ tay lại vận ra tới cứu tế, này trung gian phải tốn đi bao lâu thời gian. Sở cần nhân lực thời gian phí tổn cập các loại hao tổn phí tổn đều cao thực trong lúc này chúng ta đi qua con đường này không biết có bao nhiêu chúng ta bổn có thể cứu tánh mạng mất đi. Cái này hậu quả có thể tránh cho ta đây vì sao không đi tránh cho. Thị vệ trưởng trầm mặc nửa ngày mới nhận đồng nàng lời nói. Nhưng ngươi một văn tiền đều mang không quay về, bệ hạ trước bất luận chiều thần khẳng định sẽ có ý kiến. Lê Bảo Lộ hư lạnh một tiếng nói, bọn họ có tư cách có ý kiến sao? Những cây đó thư đều là sư phụ ta, hoàng đế đáp ứng rồi cho ta sư phụ ấn, bán tiền vốn dĩ chính là thuộc về sư phụ ta Nói cũng là, nhưng sư phụ ngươi dùng chính là hoàng gia thư cục mà nguyên sách là trộm trương phụ thư Trương gia trương bá anh một mạch tuy rằng không có, nhưng trương gia còn ở đâu Trương 349, diện thánh thưởng Bất luận thị vệ trưởng như thế nào lo lắng, ở xuân về hoa nở 3 tháng trung tuần, đoàn người từ bách hoa sáng lạn trung tiến vào náo nhiệt ồn ào kinh thành, triệu ninh mang theo tân thu sư đệ sư muội cùng tiến đến xem náo nhiệt viên thiện đình cùng tô an giản về trước gia giản xếp mà cố cảnh vân đáng người tắc muốn vào cung diện thánh. làm lăng thiên môn đương nhiệm trưởng môn lê bảo lộ cũng cần thiết muốn vào cung khúc tiểu bảo còn hào gần nhất hắn đã cùng đại sư huynh triệu ninh hỗn chín ở trên xe đều là triệu ninh dạy hắn đọc sách cho nên hiện tại thành thành thật thật mà bỏ đến triệu ninh trên xe ngựa chờ hắn dẫn hắn hồi sư phụ ra phán đệ lại có chút hoảng hốt lại cố nén nhìn về phía lê bảo lộ Lê bảo lộ động tác không khỏi vừa động đứa nhỏ này lại trưởng thành sớm cũng chỉ có 8 tuổi, rời xa quê nhà, lại vẫn luôn sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh hạ không khỏi có chút bất an. Nàng liền duỗi tay sờ sờ nàng đầu Trần An nói, phán đệ, ngươi đi theo đại sư huynh về trước ra đi ta đã làm người cho ngươi cùng tiểu bảo làm quần áo mới, ngươi sau khi trở về trước rửa mặt cầm quần áo thay cho, sau đó đi phòng bếp cho chúng ta chuẩn bị cơm chiều. Nghe nói muốn làm việc phán đệ tâm lúc này mới an ổn xuống dưới cung kính dùng trong khoảng thời gian này học được lễ nghi chắp tay thi lễ hành lễ nói, đệ tử tuân mệnh. Lê Bảo Lộ vừa lòng sơ sờ nàng đầu, đi theo đại gia minh mông cuồn cuộn hướng hoàng cung đi. Đi người rất nhiều, nhưng có thể tới đạt ngự tiền cũng chỉ có cố cảnh vân thị vệ trưởng, bánh nhất đường cùng Lê Bảo Lộ còn lại thị vệ tắc muốn ở phía trước chờ nghe tuyên. Hoàng đế chính vội cho nên bốn người bị thỉnh nhập thiên điện chờ nội thị đối bốn người thực cung kính còn cố ý cho bọn hắn thưởng trà nóng cập điểm tâm. Thị vệ trưởng ở trong cung lăn lộn 10 năm sau, biết chính mình không như vậy đại mặt mũi, hơn phân nửa là dính cố cảnh vân quang, vị này dù sao cũng là tần các lão cháu ngoại trai thái tử lão sư. Quả nhiên, hắn mới vừa như vậy thưởng tô tổng quản liền đầy mặt là cười tự mình từ chính điện tới thỉnh cố cảnh vân. Cố đại nhân, bệ hạ muốn gặp ngài, ngài mau theo nô tài đến đây đi. Cố Cảnh Vân hợp lại tay nâng thân, hơi hơi cúi người nói: "Làm phiền Tô tổng quản." "Không dám nhận, không dám nhận." Tô tổng quản nhìn về phía đứng ở một bên Lê Bảo Lộ, hơi hơi mỉm cười. Cô Thái Thái không cần câu thúc, thái tử điện hạ Cố Ý phân phó qua làm người cho ngài chuẩn bị chút điểm tâm, trong chốc lát nô tài tự mình cho ngài đưa tới. Cố Cảnh Vân đối Tô tổng quản hơi hơi mỉm cười, thái độ càng thêm thân thiết ôn hòa. "Làm phiền Tô tổng quản." Lê Bảo Lộ cũng cười: "Đa tạ ngài." Nghe thấy Lê Bảo lộ dùng ngài cái này chữ tô tổng quản trên mặt ý cười càng tăng lên, hắn đã rất già rồi, lại là tiên đế thời kỳ lão nhân tân đế hiện tại còn dùng hắn, một là bởi vì hắn cũng không lộng quyền, ở đoạt đích chi tranh chung không có chạm vị, nhị là nhớ tiên đế thời kỳ lão nhân cấp mọi người một cái thái độ. Nhưng hắn biết quá không được hai năm hắn liền sẽ vinh dưỡng, luôn là phải cho tân đế bên người hầu hạ nô tài thoái vị, có thể được đến cấu cảnh vân vợ chồng hào cảm nhật từ tổng muốn hào quá chút. Phía trước hắn bởi vì thần thái phó quan hệ tổng ở tiên đế trước mặt thế có cảnh vân cổ vũ nói tốt nhưng những việc này có cảnh vân cũng không biết hắn cũng không tính toán nói. Lúc này đâm thủng không khỏi có hiệp ân để báo hiểm nghi, hắn không phải ngu xuẩn, làm không tới như vậy sự cho nên hào cảm chỉ có thể một lần nữa tranh thủ nhân tình yêu cầu dùng ở thích hợp thời điểm. Hắn sở cầu không nhiều lắm chỉ cần có thể an ổn vượt qua lúc tuổi già là đủ rồi. Hơn nữa, hắn hậu cung phập phồng hơn 40 năm, thấy nhiều nhân tâm, ai cùng hắn là chân tình, ai cùng hắn là giả ý hắn còn phân đến ra tới. Nếu nói có cảnh vân chỉ là người bình thường coi hắn, làm hắn nhiều phân tự tại, như vậy lê bảo lộ tác đãi hắn có hai phân tôn kính. Hơn nữa hắn phát hiện đến ra tới, này hai phân tôn kính không phải nhân thân phận của hắn, cũng không phải nhân hắn đã từng đã làm sự, mà là bởi vì hắn là trưởng giả là cái tuổi già người. Tô Tổng Quản trong lòng trải qua nhà nhạt ấm áp, không nhiều lắm, lại cũng đủ hắn đối lê bảo lộ nhiều năm phần hiền lành. Trường giả nha, hắn một cái hoạn quan thế nhưng sẽ nhân tuổi đại mà bị người tôn kính. Tô Tổng Quản cười nhạt đem cố cảnh vân dẫn tới chính điện, lúc này mới chậm rãi rời khỏi tới tự mình hướng một bên trà phòng đi. Nhưng có bánh hạt rè cùng đậu phộng tô, trực ban cung nữ kho người nói, hồi Tô Tổng Quản, đậu phộng tô không có, bánh hạt rẻ đảo còn có chút. Nhặt ra một mâm tới, tạp ra cấp thiên điện đưa đi. Thiên điện nơi đó không phải đã tặng hai đĩa điểm tâm sao, như thế nào còn muốn đưa. Bất quá các cung nữ không dám lắm miệng, cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, nhanh tay nhặt một mâm nóng hầm hập bánh hạt rẻ, có cơ linh cung nữ còn nhỏ thanh hỏi tô tổng quản. Ngự thiện phòng hẳn là bị có đậu phộng tô, muốn hay không nô thì đi muốn một mâm tới. Tô Tổng quản nghĩ đến trong chính điện vài vị đại nhân cảm thấy bọn họ chỉ sợ còn muốn lão thời gian dài mới có thể nói xong sự tình, mà hiện tại đã giờ thị buổi sáng 9 giờ, lên đường giống nhau đều là giờ mẹo buổi sáng 5 giờ rời rừng dùng cơm, mão chính buổi sáng 6 giờ bắt đầu khởi hành, bọn họ đã đuổi một cái nửa canh giờ lộ trong chốc lát còn không biết phải đợi bao lâu đâu, bụng khẳng định đói. Bởi vậy hắn nói, lại làm người lấy chút trứng gà bánh trà bông chờ có thể lấp đầy bụng niềm tâm ăn vặt tới tạp ra nếu không ở các ngươi liền đưa đến thiên điện đi. Là công nữ nơm nớp lo sợ hỏi. Tổng quản đại nhân thiên điện là vị nào quý nhân? Trước hai ngày thư ân bá ít kiến cũng chờ ở thiên điện, hắn vẫn là hoàng hậu thân huynh cũng chưa cái này đãi ngộ đâu. Tô Tổ Tổng quản khóe miệng hơi kiều, nói thiên điện có vị thái thái, đó là thái tử sư mẫu, hơn nữa từng đã cứu thái thượng hoàng, bệ hạ cùng thái tử điện hạ, các ngươi cần phải hào hảo chiêu đãi, đừng trễ nải nàng. Các cung nữ hơi hơi mờ to hai mắt nhìn, là nàng. Lê Bảo lộ tên các triều thần cũng biết, nhưng nhắc tới nàng ấn tượng đầu tiên chính là có cảnh vân con dâu nuôi từ bé, Lê bác cháu gái. Nhưng tại hậu cung, nhắc tới Lê Bảo Lộ từ phi tần đến thị vệ lại đến cung nữ bọn thái giám, bọn họ ấn tượng đầu tiên đó là cái kia ở săn thú chàng cứu tiên đế tân đế cùng thái tử nữ anh hùng. Không trách bọn họ như vậy nhớ, một là bởi vì nàng cơ hồ đem đại sở lão trung thanh tam đại đế vương cập người thừa kế đều cấp cứu, chỉ cần nàng không tìm đường chết cả đời này nàng chú định vinh hoa, đại gia có thể nào không nhớ kỹ vị này nữ anh hùng. Nhị là cùng các triều thần không giống nhau, hậu cung mọi người sinh tử đều ở chủ tử trên người, lúc ấy tiên đế tân đế cùng thái tử nếu nhậm một người xảy ra chuyện, từ phi tần thị vệ đến thái giám công nữ đều phải chết một số lớn, huống chi ba người chăng Đặc biệt là tân đế các phi tần, ngay lúc đó thái tử nếu là xảy ra chuyện kia còn có các nàng chuyện gì, song việc mặc dù bất tử cũng là sống không bằng chết. Cho nên Lê Bảo Lộ ở nàng không biết thời điểm liền thu hoạch hậu cung vô số hào cảm, đặc biệt là hoàng hậu nương nương. Nàng trưởng phu nhi tử đều kêu nàng cấp cứu kia hào cảm cường đến không muốn không muốn cho nên xa tại hậu cung hoàng hậu nương nương nghe nói lê bảo lộ tiến công sau liền làm người đưa chút trái cây điểm tâm đi Chính sự nàng là không thể trộn lẫn nhưng những việc này vẫn là có thể làm Vì thế lê bảo lộ đang cùng sư phụ thị vệ trưởng khâu ngồi tô tổng quản liền tự mình bưng bàn bánh hạt rẻ tới tô tổng quản mới vừa đi Hoàng hậu người lại xách hai cái hộp đồ ăn tới, bên trong trừ bỏ các kiểu điểm tâm, còn có một mâm thủy linh linh anh đào, một cái khác hộp đồ ăn lại trang canh ân, vẫn là táo đỏ canh gà. Tiến đến đưa ăn cung nữ cười khanh khách nói, nương nương nói tuy xuân hàn đã qua, nhưng buổi sáng lên đường vẫn như cũ mang theo hai phân hàn ý cho nên uống chén canh gà đuổi hàn mới hào. Cô thái thái, bạch đại hiệp hoa đại nhân, nô thì cho các ngươi thịnh một chén đi. Di, lê bảo lộ nghiêng đầu nhìn về phía thị vệ trường. Nguyên lai like thị vệ trưởng đại nhân họ hoa nha cái này họ hào. Thị vệ trưởng tâm hào tắc đột nhiên liền không nghĩ uống canh gà làm sao bây giờ. Công nữ che miệng mà cười. thái thái thật thích nói giỡn. Không, không phải vui đùa, luôn là thị vệ trưởng đại nhân kêu nàng là thật sự không nhớ rõ hắn họ gì. Thị vệ trưởng đại nhân có đại lượng quyết định không cùng nàng chấp nhặt xà cười đôi tay tiếp nhận canh gà, nói đa tạ nương nương ban thưởng. Lúc này mới ngồi ngay ngắn ở một bên ăn canh. Lê Bảo Lộ cùng Bạch Nhất Đường cũng đều tươi cười ôn hòa đi theo cảm tạ một câu hoàng hậu nương nương, thấy đưa tới điểm tâm đều thiên hắn kia xuẩn đồ đệ khẩu vị, liền biết bọn họ là lấy Lê Bảo Lộ phúc. Bất quá nha đầu này yêu thích như thế nào khắp thiên hạ đều đã biết. Bạch Nhất Đường nhéo lên một khối bánh hạt rẻ như mày. Lê Bảo Lộ tắc vui dạo dực cắn một ngụm nóng hầm hập bánh hạt rẻ thỏa mãn than thở nói, vẫn là hoàng cung điểm tâm ăn ngon a. đến, này vẻ mặt thỏa mãn, muốn cho người không biết nàng yêu thích đều khó, Bạch Nhất đừng cắn một ngụm bánh hạt rẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, tính còn không phải là chút yêu thích sao, biết sẽ biết. Ba người ở thiên điện ăn ăn uống uống, trong chính điện Cố Cảnh Vân lại không như vậy vận may, hắn chính hợp lại tay áo đứng ở trong điện, rũ mắt nghe hoàng đế cùng vài vị các lão đại thần thương thảo chính sự. Sở dĩ đem hắn tìm tới, là bởi vì hiện tại tranh luận sự không càng không xảo đều cùng hắn có quan hệ. Thất đát sự đã có rồi kết quả. từ ám sát sự kiện sau đại sở liền cấp thát đát phát quốc thư hỏi trách nhưng thát đát thực mau đem những cái đó thích khách thân phận điều tra rõ theo bọn họ theo như lời những cái đó thích khách đều là mấy đại bộ lạc xếp vào ở vương đình nội mật thám bọn họ luôn luôn cùng vương đình bất hòa lúc này đây ám sát cũng là vu oan hãm hại Đương nhiên, chân tướng là cái gì đã không quan trọng, quan trọng là đại sở khẩn chào việc này không bỏ, mà thắt đát một bên hướng đại sở phái sứ thần một bên đem chịu tội đẩy đến phía dưới mấy cái không phục hắn thống trị bộ lạc trên người. Nhưng vương đình bên trong cũng không phải như vậy đoàn kết một lòng. Thắt đát khả hãn cũng không quá muốn vì một cái nhi tử liền cùng đại sở khuất phục kỳ thật hiện tại đại sở mới cũ luân phiên thắt đát binh hùng tướng mạnh là xé rách ra mặt thoát ly đại sở rất tốt thời cơ. Đại vương tử cùng tứ vương tử thâm chấp nhận, nhưng nhị vương tử lại kiên trì hòa đàm, ngũ vương tử chính là hắn thân đệ đệ thật muốn xé rách ra mặt khi hắn đệ đệ cũng đừng sống. Nhị vương tử mẫu phi chính là khả hãn chính phi, phía sau đứng khoa lâm khoa cái này đại bộ lạc chính là khả hãn cũng chưa có thể độc chuyên. Phái lại đây hòa đàm sứ thần đó là nhị vương tử dốc hết sức kiên trì lựa chọn. đại sở cũng biết ở thích khách thắt đát bên kia khâu cung thống nhất dưới tình huống bọn họ muốn cho thắt đát vương đình hoàn toàn vì thế sự phụ trách là không có khả năng cho nên chỉ có thể tranh thủ càng nhiều ích lợi hiện tại đại sở binh nhược trong lòng lại tức giận bọn họ cũng không dám nhẹ giọng chiến sự cho nên chỉ có thể tận lực nhiều muốn chút chỗ tốt lúc này đó là muốn tận lực tìm đối phương nhược điểm sơ hở hào xảo bất xảo hắc hãn muốn chào cố cảnh vân uy hiếp tần tín phương cùng đại sở phản bị bắt này một vị thân phận cũng không đơn giản hắn chỉ là cái tướng quân ở tướng quân khắp nơi đi thắt đát quan nhi không lớn cũng liền tam phẩm nhưng hắn là a ba cấp nạp nhĩ bộ lạc người thừa kế a ba cấp nạp nhĩ là thắt đát một cái đại bộ lạc hắn một vị đường cô là đại vương tử mẫu phi nhưng hắn bản nhân càng thích nhị vương tử vì thế vị này liền đem hai vị vương tử đều cấp hố hắn ở đại sơ cảnh nội bắt người bắt người không thành liền muốn giết người cuối cùng ngược lại đem chính mình cấp quan trong nhà lao Tiến đến đàm phán thát đát sứ thần nhóm trợn tròn mắt đây chính là trần trụi nhược điểm A, nguyên bộ phía trước thích khách ám sát quả thực chính là trói lọi nói cho thế nhân đây là thát đát vương đỉnh âm mưu. Liền ở bọn họ trột dạ khí đoàn khi thát đát quốc nội cũng ở khắp nơi thế lực tham dự cuộc đua sau đấu tranh càng ngày càng gai cấn. Bọn họ là sùng bái chiến đấu dân tộc, chỉ có dũng sĩ, chỉ có trí giả, chỉ có mạnh nhất nhân tài có thể khi bọn hắn thủ lĩnh. Không có cái gọi là con vợ cả kế thừa chế, cũng không có không chính lập trường quy cù, bọn họ chỉ nhận mạnh yếu. Vì thế thắt đát khả hãn chơi quá trớn, đầu tiên là bị các đại bộ là cùng các huynh đệ tìm được rồi nhược điểm các loại hỗn chiến, sau con hắn nhóm cũng gia nhập đoạt vị chi tranh chung. Vì thế thắt đát quốc nội thế lực một lần nữa tẩy bày, khả hãn đã chết, hắn các huynh đề cũng bị chết chỉ còn lại có hai cái, mà đại vương tử cũng bất hạnh gặp nạn, nhị vương tử ở mẫu tộc duy trì hạ bước lên vương vị, hiện tại thắt đát đã một lần nữa phái ra sứ thần, một là tiếp tục hòa đàm, nhị là thắt đát vẫn như cũ hướng đại sở xưng thần, tân khả hãn còn chờ tân đế sắc phong. Vì thế vấn đề tới, bọn họ muốn hay không tiếp thu thắt đát hòa đàm. năm 350, Diện Thánh Trung Nửa năm thời gian tân đế đã ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, đại sở triều đình an ổn xuống dưới, không đề cập tới lén sóng ngầm mãnh liệt ít nhất mặt ngoài là bình tĩnh. Mà thắt đát tuy nói nhị vương tử đã vào chỗ, nhưng nội loạn vẫn như cũ không có kết thúc lúc này đây thắt đát nội loạn đã chết không ít người thực lực suy yếu không ít. Trước khả hãn thứ ba cái huynh đệ cùng với đại vương tử cùng mấy cái bộ lạc thủ lĩnh đều đã chết hiện tại vương vị chi tranh cũng không có hoàn toàn kết thúc cho nên đại sở là có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hơn nữa những năm gần đây biên quan tuy không có đại chiến sự tiểu xung đột lại không ít thắt đát càng ngày càng không đem thượng quốc để vào mắt đại sở liên tục tham đại đế vương băng hà đều cùng thắt đát có quan hệ, không nói triều thần chính là cùng tiên đế phụ tử bất hòa tân đế đều có giận không thôi. Cho nên trong triều nhân tâm di động, không ít người đều chủ chiến, muốn rửa mối nhục xưa cấp thát đát một cái giáo huấn Này trong đó có thiệt tình vì nước suy xét cho rằng suốt chiến đối đại sở càng tốt cũng có từ tự thân ích lợi xuất phát tưởng từ trận chiến tranh này chung lấy chỗ tốt Nhưng tần tín phương, bành đan cùng binh bộ thượng thư quý kình đều chủ hòa Bốn vị nội các có hai cái chủ hòa, hoàng đế nhất thời do dự Quý kình lý do rất đơn giản Bệ hạ đại sở binh sĩ cư an lâu ngày, hơn nữa quốc khố hư không tuy tiện khởi binh mặc dù có thể đánh thắng trận kia cũng là thắng thảm Tần tín phương cùng bành đan ý kiến thực nhất trí. Tần triều thay đổi, dân tâm không xong, lúc này hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức thật không nên nhẹ giọng chiến sự. Lại không phải thắt đát đánh tới cửa nhà cần thiết phản kích hiện tại đại sở quốc nội vấn đề mâu thuẫn đồng dạng không ít hắn thật sự không nghĩ đánh giặc. Chủ chiến phái nhóm lại cảm thấy đây là khó được cơ hội, bằng không chờ thêm mấy năm thắt đát hoãn quá mức nhi tới, nào biết bọn họ sẽ không đối đại sở xuất binh. Từ ám sát sự kiện cùng mấy năm nay không ngừng khiêu khích chung liền nhìn ra bọn họ lòng mông giả thú tà tâm bất tử, lúc này nên sông lên đi đem bọn họ đánh ngã làm cho bọn họ không dám lộn xộn tâm tư mới được. Cục diện nhất thời rằng co xuống dưới, đứng ở hoàng đế bên người Thái tử nhìn đến hắn lão sư rũ mắt dáng người như tùng thẳng thắn đứng, hắn trong lòng không khỏi vừa động sen mồm hỏi, lão sư nghĩ sao. cố cảnh vân nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế cũng chính ngẩng đầu xem hắn, cười cười nói, thanh hòa thấy thế nào chỉ lo nói đến, này bất quá là lén tiểu triều hội, đó là nói sai rồi cũng không quan trọng. Đây là đương hắn là tiểu hài từ sao. Cố cảnh vân bình đạm rời đi ánh mắt, rũ mắt nói, vi thần cảm thấy dĩ hòa vi quý. Này thật sự cùng bọn họ nhận chi cố cảnh vân không giống nhau, hoàng đế hơi hơi nhướng mày, đứa nhỏ này tuy rằng vẫn luôn biểu hiện đến ôn nhã có lễ, nhưng hắn vẫn luôn đều biết đứa nhỏ này có chút có thủ tất báo thân là đại sở quan viên cùng bá tánh, đại sở bị thắt đát như vậy khi dễ y theo hắn tính cách không phải hẳn là chủ chiến sao. Hoàng đế chờ hắn nói rõ lý lẽ từ. Cô cảnh vân cũng đã nói xong, tiếp tục thẳng thắn eo bối rũ mắt an tĩnh đứng, nếu không phải hắn sống lưng không cong không chết hoàng đế cơ hồ cho rằng hắn muốn ngủ rồi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng hỏi, lý do đâu, bệ hạ thật sự muốn nghe sao, hoàng đế gật đầu trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Cổ cảnh vân ngẩng đầu lên, sắc mặt lãnh túc nói, bệ hạ thần lần này một đường tây hướng nam hạ, vượt qua hơn phân nửa cái đại sở, bất luận là ở mới thu hoạch vụ thu không lâu đầu mùa đông, gió lạnh đại tuyết thâm đông hoặc là vạn vật sống lại đầu xuân, một đường nam đi bắc hồi, mỗi ngày đều có thể nhìn đến dìu già rắt trẻ hoặc là một mình lưu lạc lưu dân, này ý nghĩa đại sở bất an. Thần hỏi qua những cái đó lưu dân cùng địa phương bá tánh, còn làm thống kê thần dọc theo đường đi cộng dò hỏi quá 547 hộ, bọn họ năm trước giao nộp hạ thuế thu thuế sau 1 năm lao động sở thừa tam thành dưới giả chiếm 4 thành, mà trong đó còn thừa không có mấy cùng vay nợ giả liền chiếm 1 thành nửa, này 1 thành nửa trừ bỏ bán nhi dục nữ vượt qua cửa ải khó khăn ngoại còn lại đại đa số trở thành lưu dân. thu hoài có thể thừa tam thành đến 6 thành giả chiếm 5 thành, mà sở thừa vượt qua 6 thành giả vừa 1 thành. Cố cảnh vân hắc bạch phân minh đôi mắt ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hoàng đến nói, có lẽ là bởi vì thần sở thuyền bá tánh quá mức khốn cùng, cho nên này số liệu thật không đẹp, nhưng bệ hạ trừ bỏ hạ thuế cùng thua thuế, bọn họ còn cần nạp thuế đầu người quyên phú, nếu địa phương có lệnh, bọn họ còn phải phục khổ dịch, mà này, thần đều còn không có từ thu vào giữa khấu gia. Tuy rằng làm trò chư vị đại nhân mặt nói những lời này rất khó nghe, nhưng mọi người đều biết đại sở lại trị vần đục bất kham, hiện giờ trong chiều quan viên có thể vỗ bộ ngực đúng lý hợp tình mà nói chưa bao giờ tham khốc quan viên có mấy cái. Bá tánh bất an quốc khố hư không, binh sĩ suy nhược, bệ hạ con nắm chắc ở thêm trương binh thuế cùng binh dịch sau có thể cho vốn đã kinh phong xương thêm thân bá tánh nhịn xuống, không tạo phản, không đào vong trở thành lưu dân sao. Hoàng đế trầm mặc. Cố cảnh vân nói nói được thật không tốt nghe, nhưng hắn lại quái không được hắn. Còn lại vài vị đại thần trong lòng không vui, không khỏi có chút không phục đang muốn ra tiếng sặc hắn. Cố cảnh vân lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía binh bộ thượng thư. Quý đại nhân ta đại sở tăng quân nhà kho trung quân bị còn dư lại nhiều ít. Lần trước vì toàn quân đổi mới vũ khí ngựa xe là khi nào cộng đổi mới nhiều ít hao tổn bao nhiêu. Trong đó biên quan tướng sĩ bắt được mấy thành, quý kình rũ xuống đôi mắt sắc mặt ám trầm. Mọi người đều theo cố Cảnh Vân ánh mắt nhìn về phía Quý Kình, thấy thế tâm đều trầm xuống, khó trách Quý Kình vẫn luôn phản đối xuất binh. cố Cảnh Vân lại quay đầu nhìn về phía hộ bổ thượng thư, hỏi cầy bừa vụ xuân mới vừa đến, hạ lũ đem cập trừ bỏ này hai hạng phí tổn quốc khố có thể gạt ra bao nhiêu tiền lương lấy làm lương thảo. cố Cảnh Vân ánh mắt vòng qua mọi người, hỏi một trận chiến này các người kế hoạch đánh bao lâu, đầu nhập bao nhiêu nhân lực. mọi người trầm mặc, đại gia không phải đang ở thương lượng muốn hay không đánh sao quyết định mới có thể đi tính này đó nha. Bất quá hộ Bổ thượng thư cùng vài vị đại thần vẫn là theo bản năng tính tính chi tiêu, sống lưng không khỏi trượt lạnh. Cố cảnh vân ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, trầm giọng nói: bệ hạ một trận chiến này không phải đại sở muốn hay không đánh, mà là đại sở có thể hay không đánh. Thát đát khổ hàn lại vừa lúc gặp nội loạn thực lực đích xác suy yếu rất nhiều nhưng đại sơ tình trạng đồng dạng không dung lạc quan đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm không phải vì bảo hộ bá tánh cũng không phải vì thủ vệ quốc thổ như vậy chiến sự chúng ta vì sao phải đánh ngài là vua của một nước liền không thể chỉ nhìn đến hai nước lãnh thổ quốc gia nhìn đến hoàng thất vinh nhục ngài còn nên cúi đầu nhìn xem dưới chân giang sơn ngẩng đầu nhìn xem trị hạ bá tánh Tần tín phương bước ra khỏi hàng chắp tay nói, thỉnh bệ hạ tam thư. Bành đan cùng hộ bộ thượng thư theo sát sau đó. Thỉnh bệ hạ tam thư. Hoàng đế trong lòng rung mạnh trầm mặc nửa ngày mới nói, chưa quân trước tiên lui hạ đi, dung chẫm ngẫm lại. Tần tín phương đám người khom người liền muốn lui ra, hoàng đế liền lưu lại hắn cùng cố cảnh vân. Sự tình còn không có xử lý xong đâu, hơn nữa hắn cũng tưởng như vậy sự lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút hai người ý kiến. Lùi ra ngoài bành đan cùng chư vị đại thần giống nhau trong lòng đều có chút bất an Hôm nay cố cảnh vấn đề này đó đều thẳng đánh đại sơ căn bản nhất vấn đề Mà mấy vấn đề này đều cùng mọi người ích lợi chặt chẽ tương quan Nhưng lúc này bọn họ lại nói không ra phản bác nói tới Không phải vô năng mà là không thể, không thể cùng hắn xảo Cùng hắn phân biệt để tránh đem chiến hỏa thiêu cháy ương cập tự thân Thuế má, lại chị quốc khố trong quân thiếu hụt cùng tham khốc này đó đơn lấy ra tới đều là có thể làm người vạn kiếp bất phục vấn đề cố cảnh vân lại như vậy khinh phiêu phiêu nói ra. Nhưng hắn lúc này chỉ là tứ phẩm hàn lâm, chỉ là thái tử lão sư cũng không có tham chính thực quyền, vừa rồi hoàng đế cùng thái tử chỉ là hỏi chính với hắn, hắn trả lời bọn họ cũng đều có thể tìm ra công kích lý do, nhưng với bọn họ mất nhiều hơn được. Hiện tại chính là muốn lạnh cố cảnh vân không có tham chính thực quyền mà tần tín phương luôn luôn ổn trọng lúc này cũng sẽ không liều lĩnh Mọi người miên man suy nghĩ gian ra cung điện mà trong điện hoàng đế lại hoàn toàn thả lỏng lại toàn bộ thân mình tựa lưng vào ghế ngồi mỏi mệt nói thanh hòa trẫm giang sơn thật sự như thế nguy cấp sao Cố cảnh vân trầm mặc mà chống đỡ hoàng đế cười khổ một tiếng Chấm sớm nên dự đoán được, nhưng này hai tháng tới địa phương đệ đi lên sổ con thật tốt quá tất cả đều là ca công tụng đức cùng báo tin vui sổ con, chấm thấp thòm. Bệ hạ hôm nay có thể biết được niềm này liền đã là thiên hạ chi phúc. Tần tín phương nghiêm túc nói, thanh hòa ngôn ngữ vô trạng còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Hoàng đế xua tay, là hắn đánh thức chấm, chấm tạ hắn còn không kịp lại như thế nào trách hắn. Nghĩ đến cố cảnh vân tài hoa, hoàng đế tâm động không thôi, hơi hơi ngồi thẳng thân mình, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn nói, thanh hòa chậm cho ngươi một cái chức quan, ngươi tới phụ tá chậm cùng thái tử như thế nào. Cố cảnh vân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, vì thần nếu trường thực quyền, chỉ sợ triều đình hiện nay cân bằng sẽ bị đánh vỡ, hơn nữa thần đối này cũng cũng không nhiều ít hứng thú. hắn dừng một chút nói bệ hạ yên tâm thần là thái tử chi sư trị quốc lý chính toàn ở thần dạy dỗ trong phạm vi ngài nếu có khó hiểu chỗ đại có thể cho thái tử tới hỏi ta huống chi ngài vì quân ta vi thần ngài cùng thần hỏi chính quang minh chính đại đến nỗi thực quyền thần thật sự không mừng thái tử yêu nhất hắn này cuồng vọng bộ dáng nghe vậy cười ha ha lên đào qua khói mù chi sắc hảo chậm nếu có khó hiểu chỗ tới cửa tìm ngươi ngươi cần phải giống giáo thái tử giống nhau giáo chậm Cố cảnh vân nghiêm túc nghiêm túc gật đầu, bệ hạ yên tâm thần giáo dục không phân nổi giống, bất luận là ai thần đều sẽ nghiêm túc giáo thụ Hoàng đế thường thức hắn tự tin cùng thẳng thắn thành khẩn tần tín phương lại ở trong lòng không ngừng thở dài, mới mấy tháng không thấy, hắn càng thêm trầm ổn giỏi giang, thông tuệ thông thấu Hắn tưởng nhúng tay triều chính, đắp nặn đại sở, rồi lại ngại phiền toái, lãng phí tâm thần, cho nên chỉ lấy chuẩn thái từ chi sư này một thân phận Thái tử đại biểu chính là hoàng đế, đến lúc đó hắn có thể thông qua thái tử cuồn cuộn không ngừng nhúng tay chiều chính, nhưng hắn lại chỉ là cái tứ phẩm hàn lâm, cũng không thực tế tham chính, Này ý nghĩa triều thượng bởi vậy dẫn phát tranh đấu căn bản lan đến không đến hắn trên người đi. Đã tham dự trong đó, rồi lại đem chính mình trích đến sạch sẽ. Tần tín phương không biết là nên khen hắn thông minh, hay là nên mắng hắn tâm cơ thâm trầm. Thái tử cùng hoàng đế chưa chắc không biết cố cảnh vân tính kế, nhưng bọn hắn tất cả đều không thèm để ý cố cảnh vân không yêu quyền, tham dự quốc sự không vì tiền quyền danh lợi, vậy chỉ có thể vì nước vì dân. Bọn họ không phải một lòng làm cân bằng, nắm giữ quyền thế, hưởng hết phú quý tiên đế, có thể có như vậy thần tử bọn họ thực vui vẻ. Cho nên trong điện bốn người tâm tình đều thực không tồi. mươi 351, Diện Thánh Hạ Thái tử trầm ngâm nói, nếu là hòa đàm chúng ta đây bên này nên sớm làm chuẩn bị thắt đát hiện giờ đối lý thế nhược nội loạn không ngừng, chỉ cần đắn đo thích đáng, chúng ta đại sở liền ổn chiếm thượng phong. Hoàng đế nghĩ nghĩ gật đầu, nhìn về phía thần tín phương cùng cố cảnh vân. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Thần tán thành, cố cảnh vân tuy rằng không đồng ý đối thắt đát dụng binh, nhưng có thể hố đối phương đương nhiên vẫn là muốn hạ lực lượng lớn nhất hố. Chủ chiến phái nhóm có một chút chưa nói sai, mấy năm nay thắt đát càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước cơ hồ mỗi năm đều đánh cướp đại sở bá tánh tuy rằng quy mô không lớn, thương vong không nhiều lắm, nhưng cũng làm biên quan bá tánh tổn thất thảm trọng. Mượn bởi vậy thứ hòa đàm kinh sợ bọn họ một phen tự nhiên thực hào. Nói xong rồi chính sự, hoàng đế này liền nhớ tới thiên điện người, làm tô tổng quản đi đem bạch nhất đường bọn họ mời tới. Hoàng đế đã trước tiên thu được thị vệ trường mật tin, biết bọn họ đem kiếm tiền đều hòa ở cứu tế thượng mà gần nhất hắn cũng từ hoàng thất một ý tán trong tâm phát hiện về lăng thiên môn ghi lại, lúc này đối bạch nhất đường thái độ còn tính không tồi Đối lê bảo lộ thái độ liền càng tốt, hoàng đế nhìn nàng cười ngâm ngâm nói dỡ nói, về sau người đã là lăng thiên môn trưởng môn, lại là thanh hòa tức phụ kia về sau chẳng phải là muốn ném xuống thanh hòa đi làm thần trộm. lê bảo lộ nghiêm trang nói bệ hạ yên tâm bất luận đi chỗ nào ta đều sẽ không ném xuống thanh hòa huống chi lại chị thanh minh ta dù có tâm cũng không chỗ trộm đi người đảo hồi vuốt mông ngựa hoàng đế cười mắng một tiếng bắt đầu lật xem thị vệ trường trình lên tới sổ sách hắn cũng chỉ là lật vài tờ liền hợp nhau tới ngẩng đầu nhìn về phía cúi đầu mỉm cười bạch nhất đường cứ nghe lăng thiên môn nãi đại ngụy nhân vương sáng chế không biết là thật là giả Hoàng thượng ta lăng thiên môn môn phổ liền ở bên ngoài, bên trong ghi lại lăng thiên môn lai lịch. Hoàng đế nhìn về phía tô tổng quản, tô tổng quản vội kho người xuống làm lễ thực mau liền có người nâng một ngụm cái dương đi lên, tô tổng quản mở ra, đập vào mắt đó là ba đạo minh hoàng thánh chỉ, hắn hơi hơi sừng sốt, vội cung kính đem ba đạo thánh chỉ phùng mời ra làm chứng trước phụng cấp hoàng đế, sau đó mới đi lấy trên cùng một quyền cổ xưa môn phủ. Hoàng đế cũng sừng sốt, hắn không nghĩ tới sẽ ở một giang hồ môn phái trên tay nhìn đến thánh chỉ. Hắn mở ra nhất của kia một đạo đó là đại ngụy cao tổ thời kỳ thánh chỉ ý chỉ rất đơn giản, cho phép lăng thiên môn ở đại ngụy nội tùy cơ ứng biến, chỉ cần không thông đồng với địch bán nước, tàn hại bá tánh triều đình cập các nơi quan phủ không được thương tổn lăng thiên môn. Xem ra hoàng thất án trong tông ghi lại nghe đồn là thật sự, lăng thiên môn thực sự có có thể là nhân vương sáng chế, một cái thân vương thế nhưng chạy tới kiến một cái chuyên môn trộm đồ vật môn phái. Hoàng đế đi phiên đạo thứ hai thánh chỉ, đãi thấy rõ đạo thứ hai thánh chỉ là khoản khi hắn ấn đường không khỏi vừa động, không tự chủ được nhìn về phía đạo thứ ba thánh chỉ, trong lòng có cổ suy đoán mãnh liệt toát ra tới. Đây là tiền triều thái tổ hoàng đế cấp lăng thiên môn thánh chỉ cũng không phải đại ngụy vương triều thánh chỉ. Mặt trên nội dung trước mặt một đạo thánh chỉ không sai biệt lắm thế nhưng cũng là bảo hộ lăng thiên môn. Hoàng đế yên lặng mở ra đạo thứ ba thánh chỉ quả nhiên, đoán trước trở thành sự thật. Mặt trên là đại sở thái tổ hoàng đế lạc khoản làm hắn kinh ngạc chính là mặt sau thế nhưng còn có hắn tổ phụ càn nguyên đế thêm ấn. Này ý nghĩa lăng thiên môn ở triều đại ít nhất đến quá hai vị hoàng đế tán thành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bành nhất đường, ánh mắt dần dần có chút sắc bén lên. Này đã không phải giống nhau giang hồ môn phái. Bạch nhất đừng đạm nhiên mà đứng, bệ hạ không bằng nhìn xem lăng thiên môn môn phổ, tô tổng quản vội đem trong tay môn phổ dâng lên, hoàng đế trầm mặc tiếp nhận, lăng tử mặc là đại ngụy cao tổ hoàng đế ấu đệ, cũng là cùng mẫu đệ đệ, hắn từ nhỏ thể nhược vì giữ được tính mạng của hắn, ở bảy tám tuổi khi liền bị đưa đến thiếu lâm tuệ thông cao tăng bên người tu dưỡng. Một là tuổi thông tinh thông y lý, có thể thời khắc chăm sóc cứu trị lăng tử mặc nhị là thiếu lâm võ công tinh diệu, nhưng cường thân kiện thể tam là hy vọng lăng tử mặc có thể được Bồ Tát phù hộ bình an lớn lên. Cao tổ hoàng đế lớn tuổi lăng tử mặc 12 tuổi, đối cái này đệ đệ rất là thương tiếc ân sủng mà lăng tử mặc đồng dạng thông tuệ, sau khi thành niên hồi cung giúp đỡ cao tổ hoàng đế làm không ít sự. Sau lại triều đình an ổn, lăng tử mặc chịu thiếu lâm ảnh hưởng thích đến dân gian du tàu, du lịch trong quá trình không khỏi thấy chút bất bình việc. Hắn có hiệp nghĩa chi tâm, bởi vậy thường rút đao tương trợ loại sự tình này một khi ra tay liền rất khó lại thua tay lại cho nên lăng tử mặc chậm rãi ở trên giang hồ sông ra thanh danh tới. Giống nhau bất bình việc thông qua vũ lực là có thể giải quyết nhưng có một số việc lại không phải chỉ bằng vũ lực liền có thể Đặc biệt là gặp gỡ tham quan ô lại hoạn ngay từ đầu hắn còn sẽ lấy thế áp người Dùng thân vương thân phận trừng trị trái pháp luật quan viên Đến sau lại gặp được nhiều hắn rớt khoát không hề tự mình đi thẩm Mà là âm thầm lấy chứng cứ liền ném cho thượng một bậc quan viên Cũng là vào lúc này lăng tử mặc mới bắt đầu nghĩ sáng tạo lăng thiên môn cao tổ hoàng đế ước gì hắn đệ đệ giúp hắn thu thập địa phương thưởng không hợp pháp người thấy đệ đệ thích giang hồ sự liền tuyệt bút vung lên cho lăng thiên môn một đạo che trở thánh chỉ ai ngờ về sau lăng thiên môn càng làm càng lớn tuy rằng toàn bộ môn phái trước sau chỉ có thầy trò hai người nhưng thuộc hạ nô bộc lại có vô số mà lăng thiên môn tích lũy xuống dưới tiền tài mỗi khi đại ngụy phát sinh đại thiên tai nhân họa khi đều khởi đến rất lớn tác dụng lúc này cao tổ hoàng đế cùng lăng tử mặc mới tính chân chính nhìn thẳng vào lăng thiên môn Nhưng vì ước thúc lăng thiên môn phát triển, không cho nó thế lực bành trướng đến gây trở ngại triều đình, lăng tử mặc định ra quy củ, mỗi một thế hệ lăng thiên môn trưởng môn đều chỉ có thể thu một cái đệ tử, lăng thiên môn bí mật cũng chỉ có thể trưởng môn nhân biết. Chỉ có một người, mà hắn nô bọc cũng chỉ phụ trách tiêu tang, cứ như vậy lăng thiên môn quy mô hữu hạn, liền gây trở ngại không đến triều đình cùng bá tánh. Hơn nữa lăng tiên môn không phải huyết thống kế thừa chế, lăng tử mà cũng không yêu cầu môn hạ đệ tử đối đại ngụy hoàng thất nhất định phải trung thành, cho nên hắn hậu nhân nhóm ở vương triều thay đổi khi dối rắm hồi lâu vẫn là vâng theo bản tâm giúp đỡ tiền triều diệt đại ngụy thành lập trật tự mới. Mở ra môn phổ, mặt trên còn ghi lại lúc trước vị kia trưởng môn nhân cùng tổ sư gia thành tội thư, hiển nhiên hắn trong lòng cũng là có chút thấp thỏm Rốt cuộc tổ sư gia là đại ngụy hoàng thất, bọn họ cuối cùng lại phản đại ngụy hoàng thất. Bất qua chuyện đó qua đi tiền triều Thái Tổ Hoàng đế liền đối với Lăng Thiên Môn cảm quan không tồi, sau lại thấy mỗi phùng thiên tai Lăng Thiên Môn đều sẽ trợ giúp triều đình cứu tế tiền triều Thái Tổ ở trước khi chết liền rất hào phóng cho Lăng Thiên Môn một đạo thánh chỉ lấy bảo hộ bọn họ. Mà tới rồi đại sở tình huống không sai biệt lắm. Không giống nhau chính là Hoàng đế Tổ phụ Càn Nguyên Đế ở Thái Tổ lúc sau lại đóng thêm chính mình tư ấn. Càn Nguyên Đế cầm quyền thời gian thực đoàn, nhưng hắn thống trị thời kỳ lại là công nhận trung hưng chi chỉ. Hoàng đế nhảy lên xem thực mau liền tìm tới rồi hắn tổ phụ cầm quyền thời kỳ kia đoạn môn phổ ký lục. Theo tái càn nguyên đế đăng cơ chi sơ phi thường chi thảm, đại sở ở cùng thắt đát trong chiến tranh thảm bại tiên đế chết trận quốc nội bá tánh nghèo khổ tiệm khởi nội loạn tuy không có đại thiên tai, nhưng các nơi tiểu thiên tai lại không ngừng hơn nữa quốc khố không phải hư không là một văn tiền đều không có. Hoàng đế biết này đoạn lịch sử, hoàng thất mật cuốn trung tái lúc ấy tổ phụ liền cấp quan viên bổng lộc đều cấp không ra. Lăng thiên môn một môn phái đương nhiên không có khả năng chống đỡ đến khởi một quốc gia Nhưng nó ở càn nguyên đế nhất thời điểm khó khăn đỡ một phen Bởi vì có bọn họ cứu tế nạn dân Có bọn họ hỗ trợ mua sắm một đám lương loại nông cụ Càn nguyên đế có thể thở dốc giảm bớt quốc nội mâu thuẫn Lại khẩn cấp hạ phát nhẹ giao mỏng phu chính sách Tự mình ra cung thỉnh cầu các thế gia gia tộc quyền thế chi viện Hết lòng hết sức lúc này mới đem cơ hồ muốn tiêu diệt quốc đại sở một lần nữa kéo tới lăng thiên môn môn phổ đối càn nguyên đế nhiều tán dương chi từ hiển nhiên đương đại trưởng môn thực thích vị này hoàng đế bởi vậy ghi lại rất là kỹ càng tỉ mỉ hoàng đế dùng ngón tay vuốt ve những cái đó ghi lại tổ phụ cực khổ cùng chăm lo việc nước văn tự nhất thời cảm khái vạn ngàn lăng thiên môn trưởng môn thưởng thức càn nguyên đế càn nguyên đế đồng dạng cũng thưởng thức hắn bởi vậy hao tổn tâm cơ tìm được rồi hắn ở thái tổ lưu lại thánh chỉ càng thêm che lại thư chương Càn nguyên đế tâm tư thực trắng ra, có hắn thêm ấn, đời sau con cháu sẽ đối lăng thiên môn càng thêm coi trọng. Hắn hy vọng về sau hắn con cháu tái ngộ đến giống hắn giống nhau vấn đề khi, lăng thiên môn có thể lại ra tay tương trợ. Hoàng đế lúc này mới vừa rồi minh bạch bạch nhất đừng vì sao không e dè triển lãm trong tay hắn thế lực rồi lại thái độ minh xác sẽ không đem kia cổ thế lực giao cho triều đình. Đây là hắn dựa vào, hắn lớn nhất dựa vào. Tổ tiên chi ngôn, không phải phi tuân thủ không thể, nhưng nếu không lay được căn cơ, hoàng đế cùng hậu nhân nhóm sẽ không đi vi phạm tổ tiên chi trí. Cho nên hoàng đế tướng môn phổ khép lại, đem thánh chỉ cuốn hảo giao cho lê bảo lộ. Đây là các ngươi lăng thiên môn căn bản thu hảo đến đây đi. Là, bạch nhất đường khóe miệng hơi kiều. Hoàng đế nhìn hắn, nghi hoặc hỏi, ngươi đã có thánh chỉ nơi tay, năm đó vì sao không lấy ra tới đâu, nếu phụ hoàng nhìn đến ngươi trên tay thánh chỉ, hắn nhất định sẽ không phán ngươi lưu đày. Bạch nhất đường trong lòng cười lạnh, là sẽ không phán hắn lưu đày. nhưng lăng thiên môn cũng hủy hoại, nói không chừng hắn cả đời đều phải bị giam cầm ở kinh thành kia cùng lưu đày Quỳnh Châu có gì khác nhau. Tiền đế cũng không phải là đương kim, người nọ đã đa nghi lại tiểu tâm mắt, lại ái tính kế cập cân bằng quyền thế, phải biết rằng âm thầm có một cổ hắn không thể nắm giữ thế lực kia nhất định là tình nguyện xử lý cho sàng khoái cũng sẽ không đi thường trong đó luân lý đạo nghĩa. Hơn nữa, lúc ấy lăng thiên môn chính là rất có tiền, nhà kho đồ vật tương đương với đại sở quốc khố liền tính hắn là hoàng đế thấy cũng khẳng định tâm động. Đầu giống hiện tại, lăng thiên môn trừ bỏ căn nhà kia, dưới chân núi vài mẫu đất cùng bọn họ hai thầy trò, gì đều không còn, bọn họ với triều đình cũng liền có thể có có thể không. Bạch nhất đường tuy là cái thô nhân, nhưng đối nguy hiểm phán đoán nhạy bén thật sự, nếu không phải xác định an toàn, hắn mới sẽ không bại lộ lăng thiên môn đâu. Đương nhiên, lời này không thể đối hoàng đến nói tiên đế lại như thế nào không hảo cũng là cha hắn tần tín phương cùng cố cảnh vân nói được hắn lại là không nói được. Cho nên bạch nhất đừng vẻ mặt chính nghĩa nói, hồi bệ hạ ta lăng thiên môn chưa bao giờ nghĩ tới muốn bắt thánh chỉ tới làm cái gì sự, này bất quá là cho hậu nhân một cái bảo đảm ta lại không phải muốn chết, lăng thiên môn cũng không phải muốn tiêu diệt môn, thứ này không cần thiết lấy ra tới. Bạch nhất đừng vẻ mặt chính khí lẫm nhiên, trừ bỏ cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ còn lại người chờ đều tin, đều có chút kính nể nhìn về phía hắn. Hoàng đế bên miệng tươi cười càng là ôn hòa, cười nói, này thánh chỉ cùng môn phổ vẫn là các ngươi lăng thiên môn chính mình bảo quản đi, bất quá hoàng thất bên này muốn sao chép nhập đương một phần. Có lẽ là lăng thiên môn yêu cầu, lịch đại hoàng thất chỉ có một chút lời đồn đãi suy đoán ký lục ở trong đó, cũng không có xác thực ký càng tỉ mỉ ghi lại, bằng không hoàng đế sớm biết rằng lăng thiên môn còn dùng chờ bạch nhất đường tự mình tìm tới môn. Đối này, lăng thiên môn tiền nhiệm cập đương nhiệm trưởng môn cũng chưa ý kiến. Sao đi sao đi, làm không chuẩn gì thời điểm ta lăng thiên môn liền truyền nhà các ngươi chính là sao có thể có gì dùng Lăng thiên môn liền hai người mươi 352, đoàn viên Lê Bảo Lộ vừa lên xe liền mở ra trong một góc mạo hiểm hôi hồi nhiệt khí tiểu lồng sắt Bên trong trình tề bày biện sáu cái chưng bánh bao trung gian bị đã mở miệng tử Có bốn cái bên trong tắc tràn đầy thịt chỉ linh tinh gắp chút lá cải Mặt khác hai cái kẹp đồ vật liền phải phong phú rất nhiều, nhiều là tố Lê Bảo Lộ không chút nghĩ ngợi liền cầm lấy một cái đưa cho Cố Cảnh Vân, một cái khác tự nhiên chính là Tần Tín Phương. Bên cạnh còn thả một cái hộp đồ ăn, mở ra liền thấy bên trong thả một cái đại ống trúc bên ngoài dùng miên bao một tầng lấy người bảo đảm ấm, vạn già ống chúc cái nắp liền thấy bên trong là canh. Nàng dùng chén thịnh bốn chén đệ đi ra ngoài, sau đó cùng sư phụ một người cầm một cái thịt bánh bao ngồi ở một bên vừa ăn biên nghe hai cậu cháu nói chuyện. Xe ngựa là trong phủ phái tới tần văn nhân sợ mấy người ở trong cung đói bụng bụng cho nên ở trên xe bị đồ ăn cùng nước canh tuy rằng Lê Bảo Lộ cùng Bạch Nhất Đường buổi sáng đã ăn không ít điểm tâm nhưng kia đều là ngọt ăn nhiều cũng sẽ nị Vẫn là món chính ăn ngon như thế nào ăn đều không nị Người trở về trước bệ hạ cùng ta thương nghị quá muốn ra phong ngươi vì thái tử thiếu sư ta thay ngươi từ. Là quá nóng này cố cảnh vân không thèm để ý nói hiện giờ quính lên không bằng vừa chậm. Tần tín phương gật đầu. Chúng ta đã dọn về Tần phủ đi, ngươi năm trước đưa về tới hạ nhân có trọng dụng. Trong nhà rộng mở, ngươi cùng Bảo Lộ cũng dọn qua đi đi. Tần Tín Phương ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Nhất Đường, mỉm cười nói, Bạch đại hiệp ngươi sân trong nhà cũng an bài hào. Bạch Nhất Đường nhìn về phía Lê Bảo Lộ, Lê Bảo Lộ nhìn về phía Cố Cảnh Vân, Cố Cảnh Vân cười nhạt nói, cứu cứu ta cùng Bảo Lộ ở tại Cố phủ liền hảo, hiện tại Cố phủ cũng không nhỏ, quay đầu lại một lần nữa tu sửa bố trí một phen, sẽ không so nhà khác kém. Tần tín phương cẩn thận đánh giá cố cảnh vân thần sắc thấy hắn thần sắc kiên định liền khe khẽ thở dài nói, người kiên trì liền tính, chỉ là hai bên ly đến có chút xa, nữ nữ tưởng các ngươi làm sao bây giờ. Lê bảo lộ trừ trừ khóe miệng cúi đầu không nói lời nào, cố cảnh vân cũng buồn cười nói, liền cách ba điều phố, ngồi xe đều không cần 30 phút như thế nào sẽ xa. Bạch nhất đường thấy xác định chỗ ở liền tiếp tục cúi đầu gặm bánh bao, hắn đương nhiên là đi theo đồ đệ một khối ở ba điều phố, đích xác không phải rất xa ân, mỗi ngày buổi sáng có thể rèn luyện một chút khinh công, đi tần phủ tiếp nữ nữ liền ra tới đi dạo phố. Kia hài từ từ nhỏ liền sinh hoạt ở tội thôn, liền người cũng chưa gặp qua mấy cách khẳng định thực thích náo nhiệt đường phố. Xe ngựa là trực tiếp hướng tần phủ đi, vừa mới hồi kinh người một nhà tự nhiên là muốn đoàn đoàn viên viên ăn một bữa cơm. Triệu ninh đám người cũng đã sớm bị nhận được tần phủ tiểu bảo cùng nữ nữ đã chơi ở cùng nhau Hai cái tiểu hài tử chính hi hi ha ha ở trong vườn chạy loạn phán đệ liền ở một bên nhìn bọn họ Nghe được tiếng bước chân, nàng liền ngẩng đầu đi xem, nhìn đến đi ở phía trước Lê Bảo Lộ Nàng không khỏi ánh mắt sáng lên, hét to một tiếng lão sư liền chạy như bay qua đi Lê Bảo Lộ sách theo nàng sau cầu cười nói, chạy cái gì tiểu tâm té ngã Cữu cữu, đây là ta thu đệ tử cùng ta một khối đọc sách Tần tín phương dừng lại bước chân, đánh giá phán đệ một lát sau liền gật đầu cười nói, không tồi, hào hào giáo. Nữ nữ cũng đã thấy bọn họ, hướng về phía bọn họ liền chạy như bay lại đây, lại không phải đối với phụ thân, mà là đối với bạch nhất đường. Nàng vọt vào bạch nhất đường trong lòng ngực, hàm hàm hồ hồ kêu lên, thúc thúc thúc thúc, thúc phi phi. Bạch nhất đường đem nàng bế lên tới, thổi mạnh nàng khuôn mặt nhỏ cười nói, người cũng cũng chỉ nhớ rõ cái này, như thế nào không hỏi xem thúc thúc được không. vào kinh trên đường hắn đều sắp phiền chết đứa nhỏ này nhưng nếu là thật không thấy lại tưởng nghiệm tiểu bảo cũng chạy tới ngưỡng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cùng sư phụ sư mẫu chào hỏi cố cảnh vân liền chỉ hắn đối tần tín phương nói đây là ta thu tam đệ tử tiểu bảo đây là ngươi sư tổ tiểu bảo gặp qua sư tổ hào hào tần tín phương sờ sờ hắn đầu cười nói đi thôi ngươi mở cùng mẫu thân ngươi nhất định sốt sột chờ Hà tử bội cùng tần văn nhân tỏ về các nàng một chút cũng không vội, hai người đang ở cùng viên thiện đình nói chuyện bị hắn hống đến một nhạc một nhạc. Giang hồ nghe đồn huyền bí, cũng có chút đặc biệt cô ca chê cười, viên thiện đình tài ăn nói lại hảo, hai người vốn chỉ là khách khí ra mặt chiêu đãi một chút hai vị khách nhân, ai biết lại bị hống đến thoải mái, trực tiếp đem còn ở trong cung cố cảnh vân đám người cấp đã quên. Triệu ninh ở một bên cấp đến độ mồ hôi đầy đầu thử đánh gãy qua hai lần đề tài cũng chưa thành công, không có biện pháp, hắn chỉ có thể chính mình đi phòng bếp tìm người chuẩn bị cơm chiều thuận tiện ở trong lòng vì chính mình bi ai. Hy vọng sư phụ cùng sư tổ trở về đừng trách hắn không đem viên thiện đình xem trọng thế nhưng đem sư phụ nương cùng sư tổ mẫu cấp thông đồng đi. Trước kia hắn chỉ biết viên thiện đình tài ăn nói hảo, lại không biết hắn thế nhưng như vậy sẽ hống nữ nhân. cho nên tần tín phương đám người mới đi đến phòng khách ngoại liền nghe được hà từ bội cùng tần văn nhân tiếng cười nghe được ra các nàng ở cùng ai vui sướng nói chuyện với nhau tần tín phương khóe miệng hơi kêu bước vào phòng khách cơ hồ là hắn tiến vào kia một khắc viên thiện đình liền nhìn lại đây thấy có cảnh vân bọn người đi theo cầm đầu trung niên mỹ nam từ phía sau viên thiện đình cơ hồ không có do dự liền đứng dậy trịnh trọng nghiêm túc hành lễ nói tần đại nhân Tần tín phương thấy hắn đoan chính thanh túc đối hắn ấn tượng đầu tiên không tồi, đỡ hắn tay cười nói, vị này chính là viên đại hiệp đi, sớm nghe rõ cùng nói qua, lần này thuộc chung hành trình ít nhiều viên đại hiệp cùng tô đại hiệp tương hộ. Tần đại nhân khách khí nhậm là ai gặp phải đều sẽ không đứng nhìn bàng quan, ngoại vực phiên quốc người An có thể ở ta đại sở làm càn. Huống chi viên mỗ cùng thanh hòa vẫn là bằng hữu. Tần tín phương đối hắn ấn tượng càng tốt một ít tô An giản trầm mặc đứng ở một bên, nhìn không được trừ trừ thái dương. Cô Cảnh Vân ánh mắt ở đại sảnh đảo qua thấy Triệu Ninh đang ở cách vách nhà ăn bố trí không khỏi hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía Lê Bảo Lộ. Lê Bảo Lộ liền dắt phán đệ qua đi. Triệu Ninh chính gọi người bãi đũa, hỏi cập trong phòng bếp chuẩn bị đến thế nào, nhìn thấy Sư Nương lại đây liền thở vào nhẹ nhõm tiến lên nói, Sư Nương, bếp thượng còn có một đạo canh, lưỡng đạo món chính tốt đẹp, còn lại đều có thể thượng bàn. Người quá nhiều, phân làm hai bàn, đều là người một nhà liền không cần bình phong ngăn cách làm người lại bái một cái bàn. Triệu Ninh chưa bao giờ đã làm này đó trước khi ở nhà có tổ phụ mẫu cùng cha mẹ nhọc lòng, ra tới sau trực tiếp tìm tiểu lầu, này vẫn là lần đầu tiên làm chủ an bài tiệc rượu, không khỏi có chút luống cuống tay chân. Nghe được Lê Bảo Lộ phân phó, hắn liền như là tìm được rồi người tâm phúc vội xoay người tìm Mama nha đầu truyền đạt. Này đó hạ nhân tất cả đều là từ Nhữ Ninh đưa tới người hầu, đều chịu quá huấn luyện, động tác rất là nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền ở bên cạnh khác bày một cái bàn. Lê bảo lộ lại làm người đi khởi một vò rượu, không cần rượu mạnh tinh khiết và thơm chút liền hảo, bất quá là trợ hứng chi dùng. Nghe phân phó Mama liền thực mau có thể liệt ra hai ba loại rượu tới, lại đến nhà kho đi tương đối một chút niên đại liền có thể. Triệu ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu liền đối với thượng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, hắn ngượng ngùng cười. Làm sư muội chê cười, phán đệ ngượng ngùng cười, nhỏ giọng nói, đại sư huynh rất lợi hại. Triệu ninh lắc đầu. Ta thật sự không am hiểu cái này, bất quá sư muội là nữ hài từ có thể cùng sư nương nhiều học chút về sau đều dùng được với. Phán đệ gật đầu, nàng cái gì đều muốn học cũng không phải bởi vì tương lai khả năng dùng đến, mà là bởi vì cơ hội khó được nàng thế nhưng cũng có thể học đồ vật. Phán đệ mờ to đại đại đôi mắt xem lê bảo lộ điều hành. Cơm chiều thực mau chuẩn bị tốt, đoàn người phân nam nữ hai bàn ngồi vào vị trí. Hà tử bội đã từ cháu ngoại trai nơi đó biết bọn họ không ở trong phủ tâm tình có chút không tốt, nàng lôi kéo bảo lộ nói trước kia là bởi vì trời nam đất bắc cho nên chúng ta người một nhà mới tách ra, hiện giờ khó khăn có thể ở lại ở bên nhau, các ngươi như thế nào lại không bằng lòng cùng chúng ta ở. Thành hòa hắn nghe ngươi tìm không ngươi đi khuyên nhủ hắn. Lê bảo lộ gật đầu, Mợ yên tâm trở về ta liền khuyên hắn. Hà tử bội thấy nàng nên được thống khoái, liền không khỏi điểm điểm cái chán của nàng. Thật là cái hư hài tử, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, bằng mặt không bằng lòng Lê bảo lộ liền đúng lý hợp tình nói, ngài nói thật liền chuyện này ngài cảm thấy hắn có thể nghe ta sao Vậy ngươi còn ứng ta, hà từ bội niềm cái chán của nàng hỏi Lê bảo lộ trợn tròn đôi mắt nói, không phải ngài dạy ta sao, nhà chồng mặc kệ đưa ra cái gì yêu cầu giống nhau trước đồng ý qua đi lại đẩy đến cảnh vân ca ca trên người, làm hắn đi giải quyết miễn cho ta có hại hà tử bội đó là ứng đối cố ra người không phải làm ngươi lấy tới ứng đối ta nha tần văn nhân ở một bên nhìn không được cười ra tiếng kéo tàu tử nói tàu tử đừng tức giận thuần hy đây là cố ý chọc giận ngươi đâu ta không để ý tới nàng lê bảo lộ liền khuyến khích tần văn nhân mẫu thân ngày mai chúng ta tới đón ngài ngài tưởng trụ cái nào sân ta cùng cảnh vân ca ca đem nó bố trí đến xinh xinh đẹp đẹp ngươi không được cũng liền thôi như thế nào đem ngươi bà bà cũng lôi đi Hà từ bội nắm chặt tần văn nhân tay, quay đầu nói, văn nhân, ngươi cho ta thành thật ở nhà ở thật muốn lưu ta một người, không nói buồn chết cũng sẽ bị nữ nữ kia hài từ nháo chết. Tần văn nhân buồn cười nói, tầu tử yên tâm đi, ta chỗ nào đều không đi, liền ở nhà bồi ngươi, bồi ngươi nhìn nữ nữ lớn lên. Lê bảo lộ ngẩn ngơ, mẫu thân, ngài không cùng ta cùng cảnh vân ca ca trụ Nàng biết tần văn nhân hiện tại là không có khả năng qua đi cùng bọn họ trụ, rốt cuộc cố phủ chỉ là vội vàng mua ba cái sân hợp ở bên nhau, miễn cưỡng thu thập ra tới có thể ở người. Bọn họ về sau muốn quản ra còn đâu nơi đó kia khẳng định là muốn chậm rãi bố trí lại quy hoạch một lần, lúc này tần văn nhân đương nhiên là ở tại tần phủ tương đối hảo. Nhưng bố trí quy hoạch hảo, bọn họ khẳng định là muốn đem tần văn nhân tiếp trở về hiếu thuận nha chính là nghe tần văn nhân ý tứ. Lê Bảo Lộ ngơ ngẩn nhìn tần văn nhân. tần văn nhân liền sơ sờ, sờ nàng đầu nói đứa nhỏ ngốc chúng ta hai bên ở gần đây hà tất để ý cái này các ngươi vẫn là chiếc quản gia an bài hảo rồi nói sau trong khoảng thời gian này mẫu thân liền không đi quấy dày các ngươi lê bảo lộ nôn nóng nhìn về phía hà từ bội hà tử bội hơi suy thư liền hiểu được đối lê bảo lộ cười nói ngươi xem ta liền nói ngươi đoạt không đi ngươi bà bà được rồi các ngươi quá tự mình cuộc sống gia đình đi thôi có rảnh liền lại đây cùng chúng ta ăn bữa cơm Chẳng lẽ cách ba điều phố các ngươi liền thưởng không hiếu thuận chúng ta không thành? Như thế nào sẽ? Lê Bảo Lộ dừng một chút nói, mở cùng Mẫu thân yên tâm, ta cùng Cảnh Vân ca ca sẽ thường về nhà nhìn xem. Tần Văn Nhân nghe vậy khóe miệng tươi cười hơi thâm, Hoa Tử bội cũng thật cao hứng. Chương 353, Đồng Ngôn Tần phủ cùng cố phủ cách xa nhau đích xác không lắm xa tần phủ nơi cùng thần phố ở bên trong trong thành chỗ, vùng này đều là văn thần võ tướng chờ quan lớn chỗ ở trừ bỏ ngẫu nhiên có người bán hàng rong chọn đồ vật gõ vang hạ nhân đi lại ngoài cửa nách liền cái bầy quán đều không có. Đường phố lại rộng mở cho nên đại gia có thể yên tâm rong ruổi Mà cố phủ thì tại nội thành ven phố Linh Thánh, nơi đó là đọc sách thánh địa phụ cận có đếm không hết lớn nhỏ thư viện cùng làm các loại đọc sách sinh ý thương nhân là vì phố Linh Thánh. kia một đoạn tiểu thương người đi đường rất nhiều, xe ngựa chỉ có thể chậm rãi chạy, nhưng dù vậy, Lê Bảo Lộ bọn họ 30 phút cũng về tới cố phủ, đặc biệt nhanh và tiện. Chủ nhân hồi phủ, hồng đào lãnh trong nhà hạ nhân nghênh ra tới, nhìn đến Lê Bảo Lộ xuống xe liền tiến lên nâng. Lê Bảo Lộ nhìn đến quen thuộc gia môn, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, thầm nghĩ, nàng ngày mai muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao ai cũng đừng ngăn đón nàng. Thái thái, phòng đều thu thập hảo Khúc công từ cùng khúc tiểu thư đều an bài ở phía sau trong khách viện, bọn họ tỷ đệ cũng có thể cho nhau chiếu ứng, viên đại hiệp cùng tô đại hiệp phòng thì tại đông khách viện. Đến nỗi bạch nhất đường, hắn đương nhiên là ở tại chính mình nguyên lai tây viện xuống xe hắn liền cùng đồ đệ chào hỏi liền ném tay áo trở về nghỉ ngơi. Không có việc gì một thân nhẹ, nơi nào giống hắn đồ đệ lao lực mạnh trở về nhà cũng không thể nghỉ. Lê Bảo Lộ chịu thương chịu khó đem khách nhân cùng các đồ đệ đều an bài hảo, cũng may có Cố Cảnh Vân ở một bên hỗ trợ, dùng không đến nửa canh giờ liền toàn an bài thỏa đáng, đại gia trở về phòng tẩy tẩy ngủ. Nằm ở cửu biệt trên giường, Lê Bảo Lộ hạnh phúc ở mặt trên đánh hai cái lăn, thoải mái than thở nói, vẫn là trong nhà thoải mái a. Vậy ngươi hạnh phúc, ngắn hạn nội chúng ta cũng không có lại ra ngoài hành trình. Cô Cảnh Vân khoác nửa làm tóc ngồi ở trên giường sửa sang lại trong khoảng thời gian này đưa đến trong nhà tới thư tín, đều là thanh khê thư viện bọn học sinh đưa tới. Lê Bảo Lộ ghé vào trên giường xem hắn. Mẫu thân bất qua tới cùng chúng ta trụ Cô Cảnh Vân nhàn nhạt cười, ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói, mẫu thân còn trẻ đâu, nàng nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt liền đi qua chỉ cần chúng ta hiếu thuận nàng như vậy đủ rồi. Ta tưởng mẫu thân là tưởng chúng ta trở về cùng cứu cứu bọn họ trụ một khối. Ta biết. Cố Cảnh Vân gật đầu, ta tuy chưa từng có kế cấp cứu cứu, nhưng cùng là cứu cứu hải tử không có gì khác nhau, về sau chúng ta không chỉ có muốn phụng dưỡng mẫu thân, cứu cứu cùng mở cũng không thể rơi xuống, thậm chí về sau con của chúng ta còn có khả năng muốn họ tần, nhưng ta không nghĩ trụ qua đi. Cố Cảnh Vân dừng một chút nói, ít nhất hiện tại không nghĩ. Đảo không phải cảm thấy trụ tiến cứu cứu ra không được tự nhiên, mà là cố Cảnh Vân nhưng đầu nghĩ nghĩ, nói tựa như một con lớn lên chim én túng cha mẹ có được xa hoa biệt thự cũng cực kỳ yêu thương nó, nhưng nó vẫn như cũ tưởng bay ra biệt thự cho dù là trụ một cái chỉ có thảo diệp đơn sơ tổ chim cũng nguyện ý. Lê Bảo Lộ ghé vào gối đầu thượng cười hì hì, ta biết người chính là trưởng thành không nghĩ cùng trưởng bối trụ một khối bái. cố Cảnh Vân hơi hơi nhấp miệng, Lê Bảo Lộ nghĩ nghĩ nói, hành chúng ta bây giờ còn nhỏ, trở lại lớn lên chút lại dọn về đi cùng bọn họ trụ đi. Cô Cảnh Vân trên mặt tươi cười hơi thịnh, người nói mẫu thân có phải hay không biết tâm tư của ngươi cho nên mới không muốn cùng chúng ta một khối trụ. Không phải, Cô Cảnh Vân cười nhạt nói, mẫu thân ở tại tần phù càng tự tại cũng càng vui sướng chút. Kia dù sao cũng là tần văn nhân lớn lên địa phương tần phủ là nàng ra. Bất quá nhà của chúng ta thật là nhỏ chút về sau có tiền có thể lại xây dựng thêm. Lê Bảo Lộ thiếu niên, ngươi hiện tại có bốn cái sân, gần 1.400 bình, có hoa viên, có luyện võ trường, ngươi còn có gì không thỏa mãn. Mặc dù là ở thời đại này, giá nhà cũng là thực quý có được không? Nghĩ đến đây, Lê Bảo Lộ vội bỏ dậy đi phiên ngăn tủ, Cố Cảnh Vân liền thấy nàng từ ngăn tủ phía dưới ôm ra một cái hộp tới, mở ra sau liền trước mắt khuôn mặt u sầu. Làm sao vậy? Thanh Hòa chúng ta lại không có tiền. Cố Cảnh Vân, lại có nửa tháng ta liền phát bổng lộc. Lê Bảo Lộ đếm trên đầu ngón tay tính tính, thở dài nói kia cũng chỉ đủ ấm no mà thôi, khẳng định không thể đi đi tiệm ăn. Xem ra chúng ta đến tìm mặt khác sinh tiền biện pháp. Cố Cảnh Vân hỏi, ngươi có gì cao kiến? Lê Bảo Lộ một phách giường đệm nói, chờ ta chậm rãi tưởng. Cố Cảnh Vân mặt mày đều nhiễm ý cười, nhìn một lần nữa sinh khí bừng bừng tiểu thê từ gật đầu nói, hảo, ngươi chậm rãi tưởng. Lê bảo lộ suy nghĩ một lát liền ngủ rồi, ngày hôm sau tỉnh lại khi sắc trời đã lớn lượng, bên người cố cảnh vân sớm không có bóng dáng. Nàng gian nan từ trên giường bỏ dậy, bên ngoài thủ hồng đào nghe được động tĩnh vội đi phòng bếp đánh nước ấm tiến vào. Thái thái ngài tỉnh, các ngươi đại gia đâu? Đại gia đi nha môn, hắn ra cửa trước phân phó không được xảo ngài, phòng bếp hôm nay chuẩn bị ngài thích ăn cháo điểm, trong chốc lát ngài ăn nhiều một ít đi. Lê bảo lộ mơ hồ nghe được bên ngoài có cười vui thanh, giặt sạch một phen mặt hỏi. Bên ngoài là ai? Hồng đào cười, là biểu tiểu thư, bạch lão ra sáng sớm liền đi tần phủ đem biểu tiểu thư nhận lấy, khúc công từ cùng khúc tiểu thư đang theo nàng chơi đâu. Kỳ thật buổi sáng càng náo nhiệt bạch nhất đường là phi đi tần phủ, không đi cửa chính trực tiếp lưu đến nữ nữ sân đem người cấp nháo tỉnh. Nữ nữu đi theo bạch nhất đường cùng nhau sinh sống lâu như vậy, thêm chi vào kinh thời gian đêm làm bạn, đối hắn rất là ỷ lại, mở to mắt nhìn đến hắn lập tức liền duỗi tay muốn ôm. Bạch nhất đường rứt khoát liền cho nàng chồng lên quần áo ôm nàng liền đi dạo phố. Một phòng ma ma hạ nhân cản đều ngăn không được, chờ đến hà tử bội cùng tần văn nhân nghe tiếng lúc chạy tới bạch nhất đường sớm ôm nữu nữu bay lên nóc nhà, hai người chỉ có thể nghe được nữu nữu thanh thúy niềm mỹ tiếng cười. hà từ bội nghe được kia tiếng cười quyết đoán phổi tay mặc kệ nàng là tưởng đem nữ nhi phủng ở lòng bàn tay nuôi lớn nhưng tần thị khổng lồ dòng chính hiện tại chỉ còn lại có nàng một cái có khả năng nữ nhi hiển nhiên muốn so kiều khí suy nhược nữ nhi quá đến càng tốt hiện tại nàng còn nhỏ bọn họ có thể giáo nàng hữu hạn lại có thể cho nàng nhiều kiến thức một ít việc đời ít nhất trước đem tính cách dưỡng hào Bạch nhất đừng tuy rằng hồ nháo chút lại sẽ không đem hài tử giữa ngoài, cái gì có thể cho hài tử xem, cái gì hẳn là tránh đi hài tử, hắn so với bọn hắn còn muốn rõ ràng. Hà tử bội dẫn theo nửa trái tim phủi tay mặc kệ tần văn nhân tại chỗ nôn nóng một lát vẫn là đi ra cửa tìm bọn họ. Trải qua quá bé chết non, tần văn nhân trong lòng vẫn luôn có nói khảm nàng thậm chí so hà tử bội cùng tần tín phương còn sợ hãi nữu nữ đã chịu thương tồn. nếu nói tần tín phương sùng nữ nhi còn có chút nguyên tắc hà từ bội đối nữ nhi còn sẽ mang hai phân nghiêm khắc kia tần văn nhân liền chân chính là cương triều nàng biết này không đúng Xong việc không ngừng tỉnh lại quá nhưng đương nữ nữ mở to một đôi ướt rầm dề mắt to nhìn nàng khi sở hữu băn khoăn liền tất cả đều biến mất nàng cũng chỉ thường sùng nàng ngày thường bạch nhất đường mang theo nữ nữ ở nhà bay tới bay lui còn chưa tính hôm nay thế nhưng tiếp đón đều không đánh một tiếng liền mang theo hài từ ra bên ngoài chạy quả thực là buồn cười Bạch nhất đường mang theo nữ nữ lên phố ăn sớm một chút, mua một ít đồ vật sau liền tới lui nhìn lại phủ, vừa vặn gặp phải đánh tới tần văn nhân, bởi vậy hảo một phen gà bay chó sủa Khi đó cố cảnh vân đều đi nha môn, ai cũng quản không được hai cái đại trù từ cãi nhau, bọn hạ nhân đều chỉ có thể im như ve sầu mùa đông xúc ở một bên, vẫn là nữ nữ xem bất qua mắt, bước chân ngắn nhỏ chạy tới đá bạch nhất đường một chân, nãi thanh nãi khi hướng hắn quát cùng cô cô cãi nhau, người xấu. Nam nhân muốn cho nữ nhân. Mọi người sừng sốt, cô bé từ lại xoắn tiểu thân mình chạy đến tần văn nhân bên người an ủi nàng. Cô cô đừng tức giận, về sau ngươi không để ý tới hắn, không cho hắn ăn cơm, không cho hắn làm quần áo, hắn nếu là còn không nghe lời, vậy không cho hắn vào nhà. Tần văn nhân sắc mặt bạo hồng, một phen che lại nàng miệng nói, ngươi ai dạy ngươi nói này đó. Nữ nữ ngốc ngốc nói, mẹ ta nói. Cha ta chọc ta nương sinh khí, ta nương một chân liền đem cha ta đá xuống giường, cha ta thanh cũng không dám cổ họng. dứt lời phẫn nộ chừng mắt bạch nhất đường nói người như thế nào có thể giống cô cô đâu hư nam nhân bạch nhất đường trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía tần văn nhân lại thấy má nàng tính tai đến cổ đều đỏ xấu hổ buồn bực một phen bế lên nữu nữu liền đi hắn trong lòng không khỏi mềm nhũn lại có chút buồn cười vì không để nàng thẹn quá thành giận chỉ có thể nghẹn đám người đi rồi hắn ánh mắt ở trong viện đào qua bọn hạ nhân sôi nổi cúi đầu tỏ vẻ vừa rồi bọn họ cái gì cũng chưa nghe được đem chất nữ ôm về phòng đi. Tần văn nhân nhìn xuẩn manh xuẩn manh tiểu cô nương một câu lời nói nặng đều luyến tiếp nói chỉ có thể lần nữa dặn dò nói nữu nữ, những lời này không được lại ở bên ngoài nói biết không? vì cái gì nữu nữ ủy nữ khuất nói bạch thúc thúc khi dễ cô cô ta cấp cô cô chống lưng ngươi còn trách ta? Tần văn nhân cứng lại nửa ngày mới châm trước hống nói nữu nữu vì cô cô chống lưng cô cô thật cao hứng nhưng ngươi bạch thúc thúc cũng không có khi dễ cô cô bạch thúc thúc cùng ngươi cãi nhau. Nữ Nữu kích động nói, hắn cao giọng cùng ngươi nói chuyện còn không phải khi dễ ngươi sao Mẹ ta nói đó chính là khi dễ Tần văn nhân khóc không ra nước mắt Hài từ ta và ngươi bạch thuốc thuốc cùng cha ngươi cùng ngươi nương là không giống nhau Như thế nào sẽ không giống nhau Nữu Nữu sốt ruột nói, rõ ràng là giống nhau Tần văn nhân nhìn tuổi nhỏ chất nữ đột nhiên không biết nên như thế nào lại tiếp tục cái này đề tài Nàng chỉ có ba tuổi, giải thích nàng cũng không hiểu a. Nữ Nữu lại cho rằng Tần Văn Nhân trầm mặc là cam chịu, nàng cao hứng lên, đắc ý rào rạt nói, ta liền nói là giống nhau, Bạch thúc thúc khi dễ cô cô chính là không đúng. Nữ Nữu quá xong năm mới cùng cha mẹ phân phòng ngủ, trước kia vẫn luôn là ngủ ở cha mẹ noãn các. Phu thê nào có không cãi nhau, đó là Tần Tín Phương cùng Hà Tử bội cũng sẽ có khác nhau, huống chi là con nữ nữ về sau, phu thê muốn suy xét sự càng nhiều, không khỏi có chút xung đột. Năm trước hai vợ chồng nổi lên tranh chấp tần tín phương hơi hơi cao giọng nói chuyện đã bị hà từ bội một chân đá xuống giường Lúc sau hắn bị nhốt ở ngoài cửa bất đắc dĩ ngủ hai ngày thư phòng Khi đó nhữ ninh đưa tới hạ nhân đã đến các nàng không khỏi nghị luận cảm thấy lão gia phu nhân cảm tình thật đúng là không tồi Phu nhân uy vũ thế nhưng đem lão gia trị đến gắt gao Bọn hạ nhân cảm thấy nữ nữ chỉ có ba tuổi nói chuyện cũng không tránh nàng Ai ngờ nữ nữ đúng là ái học vẹt, ái tự hỏi tuổi tắc nghe xong liền ghi nhớ kết hợp cha mẹ gian buổi tối vốn riêng lời nói sau đến ra kết luận Nam nhân không thể cùng nữ nhân cãi nhau, không thể cao giọng cùng nữ nhân nói lời nói, bằng không chính là khi dễ chính là sai, là có thể đem người đá xuống giường mươi 354, phát hiện, lê bảo lộ nhéo màn thầu cắn một ngụm trong mắt linh hoạt chuyển động trộm ngắm sư phụ cùng bà bà, nàng tổng cảm thấy hôm nay không khí có chút quái nữ nữ chính đoan đoan chính chính ngồi ở trên giường cùng tiểu bảo hủy đi cửu liên hoàn phán đệ trên tay cũng cầm một cái ở lăn lộn lê bảo lộ quét bọn họ liếc mắt một cái sau liền đem dư lại màn thầu tắc trong miệng đối sắc mặt hồng nhạt bà bà nói mẫu thân trong chốc lát ta dẫn bọn hắn đi mua vài thứ ngài muốn hay không một khối đi người tưởng mua cái gì quần áo dày vớ linh tinh vẫn là thiếu ta muốn đi trang phục phô cho bọn hắn mua chút giấy và bút mực trong nhà có không ít đảo không cần lại mua nhưng một ít vỡ lòng thư tịch lại muốn mặt khác mua hai bộ. Quần áo dày vớ làm trong nhà hạ nhân làm liền hảo trang phục phô chưa chắc bên người. Tần văn nhân quét mắt đối diện xa xa ngồi bạch nhất đường, hơi hơi một đốn nói, mặt khác đồ vật là muốn mua một ít người đem nữu nữu cũng mang lên đi ta liền không đi quay đầu lại ngươi trực tiếp đem nàng đưa trở về ta liền bất qua tới đón nàng. Lê Bảo Lộ gật đầu cái này xác định hai người chi gian khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Lê Bảo Lộ cũng không hỏi nhiều, dùng qua cơm sáng, giặt sạch tay liền mang theo ba cái hài tử ra cửa triệu Ninh đã đi thư viện đưa tin, mà viên thiện đình cùng tô an giản cũng chạy ra ngoài chơi. Hồng Đào cùng Thanh Lăng đi theo Lê Bảo Lộ ra cửa, để chăm sóc hài tử, mà Đông Phong đi theo cố cảnh vân bên người nghe phân phó, trong nhà một chút chỉ còn lại có người gác cổng lão lý đầu, gã sai vặt nam phong cùng đầu bếp nữ. Lão lý đầu chính cầm một phen kéo thua bổ hoa cỏ tôn đầu bếp nữ tắc mang theo nam phong ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Trong nhà chủ tử nhiều, điểm tâm dùng liền nhiều trong chốc lát nàng còn muốn xuống bếp nhiều làm chút điểm tâm đâu. Cho nên phòng khách một chút chỉ còn lại có bạch nhất đường cùng tần văn nhân hai người. trầm mặc ở hai người gian lan tràn. Bạch nhất đường trộm ngắm tần văn nhân liếc mắt một cái, thấy nàng buông xuống đầu, đôi tay hợp lại ở trong tay áo để cạnh nhau ở trên đầu gối, từ hắn nơi này chỉ có thể nhìn đến nàng trơn bóng cái chán cùng đen nhánh tóc đẹp, ở như vậy an tĩnh đến có chút quỷ dị không khí chung, làm hắn trái tim nhảy đến hơi chút có chút mau. Cùng đối mặt nguy hiểm dồn dập không giống nhau, loại này khẩn trương có chút toan trướng, còn mang theo chút chờ mong. Bạch nhất đường hơi hơi nhíu mày, loại cảm giác này hắn chưa bao giờ từng có, xa lạ không thôi. Tần văn nhân lại là ở vì hôm nay buổi sáng chất nữ đồng ngôn cảm thấy ngượng ngùng, đang ở trong lòng châm trước như thế nào cùng hắn giải thích rồi lại không tiết lộ huynh thầu riêng tư. Chính dối rắm bạch nhất đường đột nhiên đứng lên, nhẹ giọng cười nhạt nói tần cô nương tại hạ đưa ngươi hồi tần phủ đi. Tần văn nhân ngạc nhiên ngẩng đầu xem hắn, bạch nhất đường vẫn luôn xưng hô nàng vì tần phu nhân, rốt cuộc nàng đã từng gà chồng, từng có hai từ. Nhưng thấy Bạch Nhất đường ánh mắt thanh đạm cùng dĩ vãng cũng không cái gì bất đồng. Thông tuệ Tần Văn Nhân liền áp xuống trong lòng nghi hoặc đứng dậy gật đầu nói làm phiền Bạch Đại Hiệp. Bạch Nhất đường đem Tần Văn Nhân đưa ra đi. Lúc này mới phát hiện Lê Bảo Lộ chưng dụng nàng xe ngựa Tần Văn Nhân hơi giật mình. Bạch Nhất đường lại dường như không phát hiện dị thường giống nhau cùng trong viện lão lý đầu chào hỏi qua liền mở cửa lui qua một bên. Tần Văn Nhân nghĩ nghĩ vẫn là theo sát đi ra ngoài. Hai người liền song song đi ra ngoài, Bạch Nhất Đường cười nhạt nói ta muốn đi mua chút thoại bản tạp ký Tần Cô Nương nếu không gấp không bằng vì ta lãnh cái lộ. Bạch Nhất Đường giải thích nói, Bạch Mỗ đối kinh thành không thân, nghe nói Tần Cô Nương trước kia đọc sách thường xuyên tới phố Linh Thánh. Tần Văn Nhân nhớ tới trước kia đọc sách thời gian trên mặt tươi cười hơi thịnh gật đầu nói ta đối phố linh thánh đích sắc rất quen thuộc mấy năm nay nó cũng không như thế nào biến người muốn tìm thoại bản cùng tạp ký liền không thể đi chính phố nơi đó bán thư nhiều là chưa từ bách gia cùng khảo thí phụ trợ thư tịch rồi sau đó phố nơi đó tiểu quán chỗ tác có không ít thoại bản tạp ký có vẫn là viết tay bất quá bên trong thư thực hỗn tạp xuất sắc nhiều khó coi càng nhiều cần phải biển to đại cắt có thể hay không tìm được tốt liền phải xem ngươi nhãn lực Bạch Nhất Đường nhướng mày. hắn còn tưởng rằng tần văn nhân như vậy tài nữ sẽ khinh thường với thoại bản tạp ký không nghĩ tới nàng đối này thế nhưng rất quen thuộc bộ dáng hắn lúc này còn không có hiểu được chính mình vì sao sẽ có như vậy cảm giác bất quá là bằng trực giác hành sự muốn nhiều cùng nàng ở chung một đoạn thời gian hiện tại đối phương cho hắn cảm giác càng thoải mái hơn nữa hắn càng muốn hiểu biết đối phương hắn thản nhiên nói ta không thân trong chốc lát ngươi giúp ta nhìn xem Tần văn nhân không e dè đồng ý cũng không cảm thấy cấp một vị khác phái chọn thoại bản tạp ký có cái gì không tốt. Già ngõ nhỏ đó là chính phố, hai người cũng không gọi xe ngựa trực tiếp cũng vai theo phố đi xuống dưới. Phố Linh Thánh Thượng lui tới đại đa số là người đọc sách liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là nho sang khoan bào thư sinh tần văn nhân nhìn sắc mặt phức tạp không khỏi dừng lại bước chân. Làm sao vậy, bạch nhất đừng nghiêng đầu xem nàng, chính là thân thể không khỏe. Tần văn nhân lắc đầu, buồn bã nói, ta đọc sách khi dân phong mở ra, trong kinh nữ từ thư viện thịnh hành, mỗi ngày hạ học hoặc phụng tuần hưu chúng ta tổng ái ước thượng cùng trường nhóm tới phú Linh Thánh tìm tòi thư tịch tranh chữ, này trên đường người đi đường có một phần năm là tiểu thương, năm phần chi tam là nam học sinh kia mặt khác một phần năm đó là nữ học sinh. Thờ hội, văn hội, nữ từ cũng đều có thể tham gia. Không giống hiện tại tuổi trẻ nữ từ ra cửa cần phải trường bối cùng đi còn phải mang theo mũ có rèm này đầy đường một mực nhìn lại trừ bỏ nam nhân vẫn là nam nhân. Bạch nhất đường liền đi phía trước chỉ nói các nàng còn không phải là nữ sao. Trần văn nhân theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, thấy là hai cây vác lãng hoa tiểu cô nương sắc mặt nghiêm chỉnh hồng nhạt hướng người chào hàng, nàng liền lắc đầu cười nói, trước kia có nữ học sinh khi, này trên đường bán hoa tiểu cô nương càng nhiều, có người lá gan đại, trực tiếp canh giữ ở thư viện cửa chỉ chờ chúng ta ra tới liền tiến lên chào hàng. Chúng ta giống nhau đều sẽ mua một đóa châm ở trên đầu, nếu nhìn đến tuấn lãng học trường, còn sẽ mua hoa đầu cho hắn, lấy đoạt cái điểm có tiền. Bạch nhất đừng hỏi, người ném quá sao? Tần Văn Nhân lắc đầu, khóe miệng lại cười nói ta bồi quá bằng hữu xem bọn họ ném quá trước kia không cảm thấy như thế nào, hiện tại lại quay đầu lại xem lại cảm thấy lúc ấy là cỡ nào đáng quý. Bởi vì có được cho nên không cảm thấy đáng quý, nhưng hiện giờ mất đi loại này tự do thế mới biết bọn họ nơi cái kia thời đại bao dung cùng mở ra là cỡ nào chân quý. Đáng tiếc thời gian đã qua đời, hiện tại nữ từ địa vị thấp hèn, có lẽ trong nàng cả đời đều tái kiến không đến cái loại này rào rạt già thanh xuân hoạt bát. Bạch nhất đừng lặng im không nói, đi theo tần văn nhân đi khắp hang cùng ngõ hẻm thực mau liền đến gần lộ vòng tới rồi sau phố. Nàng đối phố Linh Thánh là thật sự rất quen thuộc, hắn bởi vì là tặc mỗi đến một chỗ mới thói quen tính quen thuộc quanh thân hoàn cảnh thế mới biết một ít đường nhỏ. Hắn biết có chút đường nhỏ có lẽ ở nơi này mấy năm lâu người cũng không biết nhưng tần văn nhân cũng chỉ là ở trên đường hơi hơi trần chờ liền đi đúng rồi phương hướng thực mau vòng tới rồi sau phố. Sau phố so chính phố bên kia muốn hỗn độn một ít, hai bên trên đường theo chân tường 72 hai điều thật dài quầy hàng, quán thượng đôi tràn đầy thư tịch chính lung tung bầy. Này đó thư phần lớn là nhị tay sách cuối cùng viết tay bổn, cũng có sách mới, nhiều là vừa ra tới thoại bản, tạp ký rất ít. Bạch nhất đường ở trên nóc nhà bay tới bay lui khi từng ngắm qua nơi này hai ba lần, đối nơi này không tính rất quen thuộc nhưng cũng sẽ không quá xa lạ. Nhưng hắn một bộ lần đầu tiên tới đây bộ dáng nhìn đông nhìn tây nhìn còn trịnh trọng gật đầu bình đến nhìn quầy hàng còn rất nhiều Tần Văn Nhân khóe miệng hơi kiều cười nói trước kia càng nhiều đâu liền bên cạnh hẻm nhỏ đều bãi đầy quầy hàng Nơi này thư thực thiện nghi cũng kẹp chút chưa từ bách ra sách cũ cho nên thư sinh nhóm thường tới này tới đào bảo Mà nữ học sinh nhóm tác ái tới nơi này tìm thoại bản tạp ký cùng một ít tay nghề thư Còn có tay nghề thư Tần Văn Nhân gật đầu Đương nhiên là có chỉ là rất ít thôi, trước kia ta đồng học liền từ quầy hàng thượng tìm ra một quyền chuyên môn viết thuộc theo thư, bên trong ghi lại vài loại đã mất truyền theo pháp nàng sau lại nghiên cứu hồi lâu, đã nghiên cứu ra hai loại, nhiều năm không thấy, cũng không biết nàng hay không đem dư lại theo kỹ cũng nghiên cứu ra tới. Tần văn nhân ở một chỗ quầy hàng trước đặt chân, quay đầu hỏi, ngươi muốn tìm cái dạng gì thoại bàn cùng tạp ký? Bạch nhất đừng nghĩ nghĩ nói, tạp ký không câu nệ cái gì, du ký địa chí, quỳ quái truyền thuyết ta đều có thể xem thoại bản chỉ cần giang hồ. Tần văn nhân nhấp miệng mà cười, ngươi là người giang hồ ái xem cái này cũng về tình cảm có thể tha thứ. Bạch nhất đừng lắc đầu, không phải trước kia ta cũng lật qua những lời khác bổn, nhưng trừ bỏ nợ nước thù nhà một loại còn lại liền đều là thiên kim tiểu thư cùng thư sinh nghèo, hoặc là bần dân nữ cùng nhà giàu công tử yêu hận tình thù ta nhìn ê răng. Ta lại không giống bảo lộ, rõ ràng xem đến muốn phun còn muốn tiếp tục đi xuống xem. Ta nói Thuần Hy trong phòng như thế nào có như vậy nói nhiều bồn, nguyên lai like là ngươi cho nàng. Không phải, Bạch Nhất đừng quả quyết phủ nhận nói, cái loại này dạy hư hài từ thư ta sao có thể cho nàng xem. Là Thanh Hòa cho nàng tìm tới, nói làm nàng nhiều nhìn xem, biết người khác là như thế nào Phạm Xuân, về sau nàng hảo lẩn tránh. Bạch Nhất Đường quyết đoán đem trách nhiệm đẩy ra đi, còn Vu Oan nói: "Ta chính là từ bảo lộ nơi đó thấy được đống thoại bản kia thế mới biết nguyên lai like thoại bản là như thế này, viết các ngươi này đó thiên kim tiểu thư." Tần Văn Nhân nghĩ đến nàng như từ kia cổ quái tự phụ tính cách loại sự tình này, hắn đích xác có khả năng làm được ra tới, liền không hề truy cứu. Bạch Nhất Đường thấy nàng cúi đầu giúp hắn tìm thư liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền hơi hơi nhíu mày, loại cảm giác này không đúng. Hắn vì sao phải sợ nàng đối hắn có thành kiến. Trước kia bọn họ không cũng thường xuyên có khác nhau cãi nhau sao. Hắn cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Bạch nhất đừng nhíu lại mi cúi đầu. Hắn dù chưa từng có âu yếm người cũng không thành thân tính toán. Nhưng cũng không đại biểu hắn liền không hiểu cảm tình. Dù chưa cảm thụ quá lại thấy không ít huống chi hắn từ trước đến nay thông minh mẫn tuệ cơ hồ là ở nhận thấy được hắn ở che giấu chính mình hành vi khi hắn liền có điều hoài nghi. Hắn đây là tâm động. Bạch Nhất Đường cúi đầu nhìn về phía Tần Văn Nhân, thấy nàng mặt mày ôn nhu, sắc mặt đạm nhiên, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại kiều nguyệt chiếu thủy ôn nhu thánh khiết cũng không kinh tâm động phách lại mỹ đến làm người không thể quên. Bạch Nhất Đường lần đầu tiên phát hiện nguyên lai Tần Văn Nhân cũng rất xinh đẹp mục tế mà trường bản tính ôn nhu chán ve mày ngài mặt nếu má đào thanh lệ thoát tục. Bạch Nhất Đường nhịn không được nhẹ nhàng cười, đôi mắt sáng ngời như thần. Thôi thôi, đã đã, đã tâm động cần gì phải đi trốn tránh áp chế. mươi 355 kế hoạch. Bạch nhất đừng tuy rằng cả lơ phất phơ, nhưng với nào đó sự thượng lại rất cố chấp. Hắn luôn luôn thông minh nhạy bén, một khi xác lập mục tiêu liền sẽ ra tay. Có lẽ là thói quen cho phép xác định mục tiêu sau hắn hàng đầu làm sự đó là kế hoạch cùng cân nhắc. Hiện tại hắn đã nhận ra đối tần văn nhân cảm tình cũng không ngoại lệ. Đường thời không khí trầm túc đối nữ từ đặc biệt hà khắc tần thị cùng cố thị chi gian ân oán tình thù chỉ cần lậu ra chút phong liền sẽ bị người vô hạn phóng đại, hắn tuy không thèm để ý này đó lời đồn đãi phong ngữ, lại không muốn nàng gặp loại này phỏng đoán vây xem. Cho nên bạch nhất đường cũng không tưởng ở quan hệ chưa xác định trước quá mức khác người, để tránh cho nàng mang đến bối rối. Mà tần văn nhân bản nhân, nghĩ đến nàng đã từng tao ngộ, Bạch Nhất Đường ánh mắt hơi trầm xuống, trải qua quá cố hoài cần cũng không biết nàng còn nguyện ý hay không gả chồng. Bạch Nhất Đường lúc này mới có chút lo lắng lên. Bạch Nhất Đường 39 năm trong cuộc đời lần đầu tiên theo đuổi nữ tính, đối này không có một chút kinh nghiệm, cái này làm cho luôn luôn kế hoạch chu đáo chặt chẽ Bạch Nhất Đường có chút không khỏe. Xem ra hắn còn phải lại làm làm bài tập. bạch nhất đường nháy mắt lấy định chủ ý mà ở hắn trầm mặc trong khoảng thời gian này tần văn nhân đã giúp hắn tuyển hảo hai quyển sách lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác quầy hàng bạch nhất đường đi theo bên người nàng đi chỉ ở nàng chọn hảo thư sau trả tiền này sau trên đường lui tới tất cả đều là nam liền cái bán hoa tiểu cô nương đều không có cho nên tần văn nhân xuất hiện khi đại gia vẫn là thực kinh ngạc nhưng thấy bạch nhất đường cùng đi ở bên người nàng Hai người sóng vai mà đi, lại thường thường nói chuyện với nhau, lại đảo qua hai người trên người ăn mặc liền ăn ý bảo trì lặng im. Có trưởng vô cùng đi tới dạo loại này thư quán cũng không có gì không thể. Mà một ít lớn tuổi bán hàng rong càng là cảm thán, đi phía trước mấy chục sáu năm, khi đó trong kinh nữ từ thư viện thịnh hành khi lôi tới chọn thư nữ từ mới nhiều đâu. Gặp gỡ nghỉ tắm gội, bọn họ này đó tiểu thư quán trước lộ đều có thể lấp kín đi bất động, mà có chút bình dân thư viện nữ học sinh liền cùng nam học sinh giống nhau thường tới nơi này tìm tòi thư tịch có khi vì cọ thư xem còn sẽ cùng nam học sinh nhóm cùng nhau ngồi sổm trên mặt đất vừa thấy đó là cả ngày. Hiện tại không được đầy đường vừa nhìn toàn là nam. Khó được thấy một cái nữ tới nơi này chọn thư, bán hàng rong nhóm đều rất tò mò ngắm ngắm nàng, đối nàng cũng nhiều hai phân khoan dung, nhìn lướt qua nàng lấy ra tới thư, đại khái minh bạch nàng muốn loại hình sau liền chủ động giúp nàng tuyển ra hơn mười vốn dĩ, nói, khách quan nhìn xem này đó, này đó nhưng đều là tiểu quán thượng bán đến tốt nhất. Tần văn nhân đưa cho bạch nhất đường mấy quyển chính mình phiên dư lại, nàng đọc sách luôn luôn mau, một lát công phu liền phiên mười tới trang, thấy hành văn cùng nội dung còn được không liền phóng tới một bên. Người muốn chọn mấy quyền, Bạch Nhất Đường nhìn mắt đã mua được tay thư quyết đoán nói, liền này mấy quyền đi, chờ xem xong rồi lại đến tuyển. Đến lúc đó lại làm nàng bồi, Bạch Nhất Đường đã không thầy dạy cũng hiểu học xong vì lần sau hẹn hò tìm lấy cớ. Tần văn nhân không biết Bạch Nhất Đường đọc tốc độ nghe vậy gật gật đầu, từ hơn mười bồn chọn tam bồn ra tới giao cho quán chủ cùng nhau tiền trả sau liền rời đi. Bạch nhất đường dẫn theo bó tốt thư thùy nàng đi ra sau phố thấy nàng ánh mắt ở bên đường chè quán thượng một đốn liền cười nói, đã đói bụng sao? Nơi này chè không tồi, không bằng chúng ta dùng quá lại trở về. Tần văn nhân kinh ngạc, ngươi không phải nói không nhận biết sau phố sao, như thế nào biết nơi này chè không tồi. nàng biết nơi này trẻ không tồi vẫn là bởi vì đi học thường xuyên cùng cùng trường nhóm tới nơi này ăn vừa rồi nàng cẩn thận vừa thấy mới phát hiện quầy hàng thượng hỗ trợ lão nhân đó là trước kia quán chủ liền biết quầy hàng không thay đổi người bạch nhất đừng mặt không đổi sắc nói ta mang nữu nữu tới nơi này ăn qua bất quá ta thật đúng là không biết mặt sau có nhiều như vậy thư quán tần văn nhân hiểu rõ gật đầu nếu là mang theo nữu nữu kia đích xác không hảo đi dạo phố Tần văn nhân nghĩ nghĩ gật đầu nói, chúng ta đây dùng một chén lại trở về đi. Bạch nhất đừng cười nhạt mang nàng ngồi vào quầy hàng thượng, điểm hai chén chè thấy nàng ăn đến Mỹ trong lòng cao hứng. Thực hảo yêu thích cùng hắn giống nhau, đều thích ăn ngọt về sau ăn cơm hơn phân nửa sẽ không cãi nhau. Hai người dùng quá chè, bạch nhất đừng lúc này mới vẫy tay kêu xe ngựa cùng nhau hồi tần phủ. Bạch nhất đừng chỉ lấy đi rồi một nửa thư, đem một nửa kia để lại cho tần văn nhân. Ta thấy ngươi cũng không phản cảm, này đó để lại cho ngươi xem, chờ ta xem xong rồi chúng ta lại trao đổi xem. Tần văn nhân đối trong đó mấy quyền thật đúng là có hứng thú, có thể tống cầu thời gian dùng, nghe vậy gật đầu nói, hảo. Bạch nhất đường đề ra dư lại thư xoay người đang muốn đi, nghĩ đến tần văn nhân huynh tẩu liền bước chân vừa truyền đến phía trước đi cùng hà tử bội chào hỏi qua lại đi. "Ân, nếu đã định ra mục tiêu, vậy đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, cùng tần tín phương cùng hà tử bội đánh hảo quan hệ mới được. Trở lại cố phủ, bạch Nhất Đường mới nhớ tới hắn nhất hẳn là đánh hào quan hệ thự hồ là cố cảnh vân. Nghĩ đến trí nhiều gần yêu cố cảnh vân, bạch Nhất Đường có chút đau đầu. Nghĩ nghĩ hắn quyết đoán chạy đi tìm đồ đệ. Sư phụ cưới vợ là đại sự, làm đồ đệ nàng như thế nào cũng muốn tỏ vẻ tỏ vẻ. Lê Bảo Lộ đang ở giáo tiểu bảo cùng phán đệ viết tự. Các ngươi trước nhận chút đơn giản tự chờ sư phụ ngươi định ra các ngươi đại danh đi học viết các ngươi danh. Phán đệ ngẩng đầu chờ đợi hỏi ta cũng có tân danh sao? Lê bảo lộ gật đầu. Đương nhiên, ngươi cùng tiểu bảo hiện tại sử dụng tên chỉ có thể đương nhũ danh. Cũng không phải phán đệ liền không tốt nếu khúc thị vợ chồng đối nữ nhi nhóm cũng đủ hảo tên này liền chỉ là một cái biểu đạt bọn họ kỳ vọng tên. Nhưng sự thật tương phản khúc thị vợ chồng thái độ làm tên này chứa đầy ác ý, đối phán đệ, đối tiểu bảo đều không tốt. Liêu tại khúc ra ba cái nữ hài nàng không có quyền nhiều quản, nhưng hiện tại phán đệ đã bái nàng vi sư, giống như cha mẹ cái này nàng vẫn là quản được. Tiểu bảo cũng thật cao hứng, nhìn đến sư tổ tiến vào đều ngoan ngoãn nhảy xuống đi chạm hảo cho hắn hành lễ, nữ nữ nhìn thú vị cũng bỏ xuống giường ngã trái ngã phải đi theo chắp tay chắp tay thi lễ. Bạch nhất đường sơ sờ, sờ nàng đầu, bắt một chi bút một chương giấy cho nàng chơi, sách đồ đệ đến một bên nói chuyện. Ngươi cảm thấy sư phụ cho ngươi tìm cái sư nương thế nào? Hảo A, Lê bảo lộ kinh hỉ. Sư phụ ngài rốt cuộc tưởng yêu đương. Tuy rằng nàng dám cam đoan chính mình nhất định sẽ hiếu thuận, nhưng nàng không có khả năng thời khắc bồi ở bánh nhất đường bên người. Hắn nguyện ý cưới vợ đương nhiên càng tốt về sau thời khắc có người bồi cho nhau chiếu cố tâm tình tự nhiên sẽ càng tốt, sinh hoạt cũng sẽ càng phong phú. Lê bảo lộ ánh mắt sáng ngời hỏi. Ngài xem thượng ai, muốn hay không đồ nhi ta hỗ trợ hỏi thăm. Không nóng nảy. Bạch nhất đường châm trước một lát nói, chỉ là tình huống của nàng có chút đặc thù, vì sư muốn từ từ mưu tính. Lê bảo lộ kinh tủng, sư phụ ta tương lai sư mẫu là cái gì thân phận. Bạch nhất đường cả đời này cũng coi như lịch duyệt phong phú, lang bạt giang hồ khi người nào chưa thấy qua. Nhưng hắn chưa bao giờ tâm động quá, như thế nào hôm nay đi ra ngoài nửa ngày trở về liền muốn cưới vợ. Bạch nhất đường vừa thấy liền biết nàng ở miên man suy nghĩ, một cái tát hô qua đi chụp nàng đầu cả giận nói, thu hồi ngươi những cái đó lung tung rối loạn ý niệm nàng chưa gả thà thành niên, ta chưa lập gia đình, đồng dạng thành niên. Lê bảo lộ lời lẽ chính đáng nói, sư phụ là ngài suy nghĩ nhiều ta nhưng chưa bao giờ nghĩ như vậy ngài, khác không nói, ngài nhân phẩm là có thể bảo đảm, người khác thê không thể khinh, ngài như thế nào sẽ đi làm kẻ thứ ba đâu, ha ha. bạch nhất đừng làm lơ nàng lấy lòng tươi cười nhíu mày hỏi nàng có đứa con trai ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy nàng nhi thử sẽ đáp ứng chúng ta ở bên nhau sao bạch nhất đừng dừng một chút cường điệu nói ở nàng tình nguyện dưới tình huống nguyên lai là cái quả phụ lê bảo lộ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ nói nếu nàng nhi thử khai sáng thả thiệt tình yêu hắn nương kia hơn phân nửa sẽ đồng ý sư phụ quay đầu lại đồ nhi cho ngài mua đống phòng lại mua chút điền mấy gian cửa hàng có bất động sản phần thắng liền lớn hơn nữa Bạch nhất đường ngó nàng liếc mắt một cái không nói lời nào, dùng cố cảnh vân tiền cho hắn chí bất động sản cưới hắn nương. Hắn lại không điên, sao có thể làm này không phẩm sự? Bất quá đồ đệ đích xác nhắc nhở hắn, nếu hắn muốn cưới Tần Văn Nhân tổng không thể không tay cưới hắn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, ai nguyện ý đem muội muội hoặc mẫu thân giao cho hắn một cái thân vô vật dư thừa người? Cẩn thận tưởng tượng hắn thật đúng là nghèo, xem ra phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền, phía trước hắn chưa bao giờ nghĩ tới cưới vợ ăn đồ để uống đồ để trụ đồ để thiên kinh địa nghĩa, nhưng hiện tại liền có chút vi diệu. Lấy định chủ ý, bánh nhất đừng một cúi đầu liền đối thượng Lê Bảo Lộ cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt, hắn lập tức không kiên nhẫn đem người đầu đẩy, phất tay nói, đi mau, đi mau, đừng quấy rầy ta. Sư phụ ngươi còn chưa nói ngươi coi trọng chính là ai đâu, còn có, nàng nhi thử đối nàng rốt cuộc được không? Đại nhân sự thiểu hài từ đừng nhúng tay, xem canh giờ này Thanh Hòa cũng muốn hạ nha đã trở lại đi cơm chưa ngươi chuẩn bị tốt sao. Lê bảo lộ cổ cổ gương mặt vẫn là xoay người đi rồi. Hừ, không nói cho nàng, không nói cho nàng nàng cũng sẽ biết đến. Mà bạch nhất đừng thì tại trầm tư cố cảnh vân đối tần văn nhân hảo sao. Đáp án tự nhiên là khẳng định. bạch nhất đường khóe miệng hơi kiều bởi vì cố hoài cần cùng cố ra làm người cố cảnh vân đối cha ruột cái này sinh vật là phản cảm hắn sẽ không bởi vì muốn giữ lại phụ thân vị trí loại lý do này mà phản đối hắn càng diệu chính là cố cảnh vân đối tần văn nhân sự luôn luôn lý tính nghiêm túc tính lên chỉ sợ bạch nhất đường cùng cố cảnh vân ở chung thời gian đều so với bọn hắn mẫu tử ở chung thời gian trường Tần gia người ở trung hình thức hắn vẫn luôn xem ở trong mắt tần văn nhân nhân thân thể nguyên nhân thời chiếc quanh năm suốt tháng ra cửa số lần hai cái bàn tay đều số lại đây, đại bộ phận thời gian đều là nằm trên giường dưỡng bệnh. Cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ mỗi ngày chỉ sớm tối thư hầu, mỗi lần ở trong phòng ngốc thời gian sẽ không vượt qua nửa canh giờ, hai người là tần tín phương cùng hà từ bội giáo dưỡng lớn lên ân còn phải thêm một cái hắn. Đồ đệ một ngữ vạch trần người trong cuộc nàng nói không sai, lấy cố cảnh vân lý trí cùng đối tần văn nhân cảm tình, đồng ý hắn làm hắn tra kế khả năng tính rất cao. Một khi đã như vậy liền không cần thiết gạt hắn. Cố cảnh vân cùng xuẩn đồ đệ không giống nhau, so với làm hắn phát hiện manh mối, không bằng chủ động nói cho hắn, hơn nữa hắn đích xác sẽ không truy nữ hài, cái này còn phải thỉnh giáo hắn. Không tồi, chính là thỉnh giáo cố cảnh vân. Hắn đem xuẩn đồ để ăn như vậy chết hiển nhiên với phương diện này là thực tinh thông, hắn kiến nghị vẫn là rất quan trọng. Cho nên có cảnh vân dùng qua cơm trưa đang muốn đi nghỉ chưa khi đã bị Bạch Nhất Đường ngăn cản, Bạch Nhất Đường vẻ mặt nghiêm túc đối hắn gật đầu nói, ngươi theo ta tới ta có lời nói với ngươi. Lê Bảo Lộ nhắm mắt theo đuôi muốn đổi kịp Bạch Nhất Đường liền quay đầu chừng nàng. Ngươi nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Lê Bảo Lộ lên án nói, sư phụ ta mới là ngươi đồ đệ thân. Bạch nhất đừng không để ý tới nàng. Người muốn dám theo tới ta khiến cho phòng bếp cho ngươi ngao ba ngày xuyên tâm liên. Cái này uy hiếp quá tàn nhẫn, Lê Bảo Lộ dừng lại bước chân không dám lại cùng. Cố Cảnh Vân liền buồn cười chân an nàng nói, Hảo, mau trở về phòng đi thôi, ta trong chốc lát trở về nói cho ngươi. Lê Bảo Lộ lập tức vui sướng đi rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 18 tới đây là hết.